Đúng không? Diệp nghiên một bộ không tin bộ dáng, hỏa ngọc san vội vàng đẩy đẩy bên người lôi liếu. Là thật sự, lúc ấy liêu tỷ tỷ cũng ở, nàng có thể vì ta làm chứng. Đúng vậy, tô phu nhân, ta chính thai nghe được trong sáng ca ca nói. Lôi liếu cười Khanh khách, khoe môi hơi hơi gợi lên một cổ quỷ dị độ cung. Vậy được rồi, các ngươi ở phía trước dẫn đường. Diệp nghiên gật gật đầu, chỉ chỉ phía trước. Cô cô cùng ta tới Diệp Ngọc San nan kham đi tuất đàng trước mặt, nàng khi nào chịu quá loại này thủy khuất. Từ trước đều là nha hoàn ở phía trước cho nàng dẫn đường, không nghĩ tới chính mình cũng có cho người khác dẫn đường một ngày. Hơn nữa người này vẫn là chính mình nhất ghét nhất Diệp Nghiên. Lôi liếu biểu tình cũng không có hảo đi nơi nào, nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Nàng mạc danh cảm thấy kích động, chỉ cần phát sinh chuyện này, trong sáng ca ca hẳn là liền sẽ không lại thích Diệp Nghiên đi. Mà Diệp Nghiên phu quân, đến lúc đó nhất định sẽ vứt bỏ Diệp Nghiên. Trước 1413 chúng ta là thân nhân. Ba người các hoài tâm tư hướng tới phía trước đi đến, Diệp Nghiên vẫn luôn cùng lôi liếu còn có hỏa ngọc hiên vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Đi rồi trong chốc lát, càng đi càng hẻo lánh, Diệp Nghiên nhẫn không hổ nghi nói. Trong sáng ca như thế nào sẽ đến như vậy hẻo lánh sân? Tô phu nhân đừng lo lắng, ta đã tới thủy ra. Là bởi vì thủy ra mặt sau có một cái đại đại ven hồ. Bọn họ hiện tại liền ở bên kia chờ chúng ta đâu. Lôi liếu hư hư thật thật cấp Diệp Nghiên giải thích, loại chuyện này đương nhiên muốn ở hẻo lánh địa phương tương đối hảo A. Diệp Nghiên tự hồn là không quá tin tưởng, Diệp Ngọc San liền đoạt ở Diệp Nghiên mở miệng trước nói. Cô cô, ngươi đừng lo lắng, lại nói ta cùng liêu tỷ tỷ còn ở đâu, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Chính là ngươi ở mới lo lắng đâu. Diệp nghiên trong lòng nói thầm, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói. Đúng vậy, có các ngươi ở, ta không có gì hảo lo lắng, có chuyện gì còn có các ngươi hai cái vãn bối chống đỡ đâu. Đúng rồi lôi liếu, lại nói tiếp ta còn là ngươi biểu thẩm đâu. Đúng vậy, cho nên biểu thẩm ngươi đừng lo lắng. Lôi liếu mặt bộ biểu tình cứng đờ. Nghĩ đến lập tức muốn tới mục đích địa, nàng trong lòng liền nhịn không được nhè nhót, nhịn một chút, lại nhẫn tiện nhân này vài phút. Lập tức Diệp Nghiên liền sẽ vì chính mình làm ra sự tình trả giá đại giới. Diệp Nghiên nhìn lôi liếu nghẹn khuất bộ dáng, đáy lòng vô cùng vui sướng. Bất quá nàng cũng sẽ không nói cho các nàng, nàng sẽ đem coi, cho nên các nàng vặn vẹo biểu tình toàn bộ bị nàng thu vào mi mắt. Ở Diệp Nghiên lại nhảy, cùng lôi liếu còn có Diệp Ngọc San bất mãn có lệ trùng, các nàng ba cái rốt cuộc tới mục đích địa. Diệp Ngọc San mở ra một phiến cửa phòng, cô cô, ngươi chưa ngồi. Cứu cứu liền ở cách vách, ta đi tiêu hắn. Biểu thẩm, ngươi uống trước điểm trà. Lôi liễu ân cần đổ một ly trà thủy đưa cho Diệp Nghiên, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên bưng nước trà uống một hơi cạn sạch, đương nhiên đó là ở lôi liễu cùng Diệp Ngọc San trong mắt. Mà nàng chính mình lại trực tiếp đem nước trà trộm ngã vào không gian. Bực này thấp kém chun dược cư nhiên lấy tới đối phó nàng, có phải hay không quá coi thường nàng. Nàng hơi hơi câu môi. Liếu Nhi, Ngọc San, các ngươi đừng nóng đội, trước buổi ta trò chuyện. Trong sáng ca không có nhìn thấy các ngươi, tự nhiên sẽ đi tìm tới. Lôi liếu trong mắt vừa chuyển, biểu thầm, ngươi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi cũng có thể. Đúng vậy, ta muốn đi tìm tiểu cứu cứu. Diệp Ngọc San có chút hoảng loạn muốn đứng dậy, lại trực tiếp bị Diệp Nghiên đè xuống vai. Sau đó thành thành thật thật ngồi ở tại chỗ. Diệp Nghiên cười như không cười nhìn lôi liếu cùng hỏa Ngọc San. Các người hai cái như vậy rời đi. Có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, cho nên hoảng hốt nha? Không có, sao có thể, ta như thế nào sẽ hại cô cô? Diệp Ngọc san trột dạ vây vây tay. Càng thêm không dám lộn xộn liền lo lắng sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Lôi liếu đoạn số rõ ràng so Diệp Ngọc san muốn cao, nàng che miệng cười khẽ một tiếng. Biểu thầm ngươi này liền không đúng rồi, chúng ta đều là thân nhân, như thế nào sẽ hại ngươi Ngươi muốn chúng ta bồi, chúng ta bồi ngươi tâm sự chính là. Đúng vậy, chúng ta chính là thân nhân. Diệp Ngọc San vội vàng hát đệm, hai cái người tự cho là phối hợp thiên ý ghiề vô phùng. Không nghĩ tới Diệp nghiên đáy lòng cảm thấy buồn cười, nếu này đều tính thân nhân nói, kia còn muốn thân nhân làm cái gì? Nàng búng búng tay háo thượng cho bụi, vậy các ngươi bồi ta tâm sự đi. Đúng rồi, các ngươi từng vào bí cảnh sao? Cô cô nói chính là đại bỉ về sau muốn đi vào bí cảnh sao. Diệp Ngọc San đấy mắt đều là cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Nàng nghĩ nhiều đi một lần như vậy bí cảnh, nhưng nàng cư nhiên liền tỉ thí tư cách đều không có. Cho nên căn bản liền không có cơ hội. chương 1414 phía sau mà người, vốn dĩ tiểu cứu cứu đáp ứng nàng năm nay làm nàng tham gia tỉ thí, chính là Diệp Nghiên trở về đánh vơ hết thảy. Nói đến cùng nàng bi thảm hết thảy đều là bởi vì Diệp Nghiên. Diệp Nghiên cười càng vui vẻ, nàng đấy lòng đối Diệp Nghiên hận lại nhiều một phần. Lôi Liễu là thứ chín người, tự nhiên là có cơ hội tiến vào bí cảnh, cho nên nàng đấy mắt ý cười lại nhiều một phần. Diệp Nghiên khẽ gật đầu, ta nói chính là cái kia bí cảnh. Cái này bí cảnh ta hiểu biết một ít, ta nói cho ngươi nghe a, nghe nói. Lôi Liễu bở lạ bở lạ cấp Diệp Nghiên giới thiệu cái này bí cảnh. Đôi mắt nhưng vẫn quan sát đến Diệp Nghiên nhất cử nhất động. Hòa Ngọc San chút nào cũng không ngoại lệ, hai song không thêm che giấu đánh giá làm Diệp Nghiên vô ngự chịu chiều miệng. Như vậy rõ ràng hành động, này hai người có phải hay không quá xuẩn một ít. Cô cô, ngươi còn hào đi. Diệp Ngọc San thử nhìn Diệp Nghiên, ngay cả vẫn luôn giảng thao thao bất tuyệt lôi liễu đều dừng thanh âm. Sau đó thập phần nghiêm túc nhìn trầm chầm, chầm Diệp Nghiên, Diệp Nghiên vô tội chớp trước mắt. Ta thực hảo a Lôi Liễu cùng Diệp Ngọc San có chút thất vọng, Diệp Ngọc San thậm chí suy nghĩ chính mình có hay không mua được giả dược. Nàng cùng lôi liếu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai cái người đôi mắt đều là không cam lòng. Đồng thời ở tự hỏi như thế nào phóng tới Diệp Nghiên, dây tiếp theo Diệp Nghiên cho các nàng muốn đáp án. Liêu nhi, Ngọc San, ta có điểm mệt, không biết vì cái gì buồn ngủ qua à, các ngươi đỡ ta đi mép giường nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Diệp Nghiên nhẹ nhàng đỡ chán một bộ mỏi mệnh bộ dáng đại đại như lôi liếu cùng Diệp Ngọc San tâm tư Diệp Ngọc San cùng lôi liếu cũng bất chấp chính mình đại tiểu thư diễn xuất một tả một hưu đỡ lấy Diệp Nghiên. cái này trong phòng có một cái nho nhỏ phòng ngủ bên trong là một trương hoa một truyền màn lụa xanh cùng với tố sắt chăn. nhìn qua nhưng thật ra thập phần lịch sự tao nhã Diệp Nghiên đem chính mình toàn thân lực lượng để ở lôi liếu cùng Diệp Ngọc San trên người Diệp Ngọc San cùng lôi liếu tuy rằng là tu sĩ Nhưng Diệp Nghiên còn phóng xuất ra một tia uy áp, cho nên hai cái người thập phần cố hết sức giá Diệp Nghiên. Thật vất vả đi đến mép giường, Diệp Nghiên ngồi ngay ngắn ở mép giường, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, sau đó nhẹ giọng nói. Các người hai cái giúp ta cùng trong sáng ca nói một tiếng, ta trước nghỉ ngơi một hồi, trễ chút đi tìm hắn. Cô cô yên tâm đi, ta nhất định đem người nói đưa tới. Diệp Ngọc San hương phấn trừng mắt mắt, dây tiếp theo cảm giác được chính mình đầu có chút choáng váng. Lôi liếu tự nhiên cũng là vui mừng đáp lời, biểu thẩm ngươi hảo hảo nghỉ tạm, trễ chút chúng ta tới kêu ngươi. Hảo A, các ngươi có mệnh hay không, muốn hay không cùng ta cùng nhau nghỉ ngơi nghỉ ngơi A. Diệp nghiên hướng mép giường hơi chút di động một chút, Diệp Ngọc san vội vàng xua tay, không được, chúng ta. Còn chưa có nói xong, nàng liền ngã xuống trên giường, nhìn thấy Diệp Ngọc hiên san ngã xuống, lôi Liễu minh bạch chính mình trúng kế. Nàng muốn hô to. Lại phát không ra mặt khác thanh âm, dây tiếp theo liền ngã xuống Diệp Ngọc San bên cạnh. Diệp Nghiên đem Diệp Ngọc San cùng lôi liễu bình đặt ở trên giường, sau đó cho các nàng đắp lên chăn, kéo lên mùng. Nàng đảo muốn nhìn, trừ bỏ cái này hai cái người, tham dự thiết kế nàng còn có ai. Cái kia phía sau mà người lại là ai. Nàng Diệp Nghiên cũng không phải là tốt như vậy khi dễ, nàng nhất định phải một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Chỉ chốc lát sau một đạo ngọt ngào thanh âm vang lên, một người thập phần ôn nhu gõ môn. Liêu Tỷ Tỷ, Ngọc San Tỷ, các ngươi ở sao? Liêu Tỷ Tỷ, Ngọc San Tỷ, ta cùng ca ca lại đây, ngươi mau tới khai mở cửa. Phản phất là bởi vì không có người trả lời, ngoài phòng người thanh âm vội vàng lên, nàng gõ cửa thanh âm thật mạnh gõ vang. Trước 1415 tìm kẻ cắp, một hồi lâu không có được đến đáp lại. Bên ngoài vẫn luôn gõ cửa Diệp Ngọc Liên trực tiếp đẩy cửa đi đến. Vừa đi còn một bên đối phía sau Văn Hải nói, ca ca, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy quá Diệp nhiên đi. Nàng lớn lên nhưng xinh đẹp, kia bộ dáng so 18 tuổi cô nương còn thủy linh. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng nàng là có phu quân, nàng kia phu quân không đối giết ta đi. Diệp Văn Hải rụt rụt cổ, hắn tuy rằng háo sắc, chính là lá gan cũng tiểu A. Diệp Ngọc Liên cười lạnh một tiếng, ca ca. Ngươi là nam nhân, chẳng lẽ không hiểu nam nhân sao? Chỉ cần Diệp Nghiên bị ngươi làm bẩn, ngươi cảm thấy nàng phu quân còn sẽ ái nàng sao? Diệp Ngọc Liên thực thông minh, lời nói làm Diệp Văn Hải thập phần tin tưởng, hơn nữa cũng không có cấp đối phương một cái khẳng định hồi đáp. Diệp Văn Hải tráng thêm can đảm tử, đi theo Diệp Ngọc Liên đi đến. Trong phòng y mắng, màn lụa xanh nội tố bị cao cao phồng lên, Diệp Ngọc Liên nhịn không được vui vẻ. Kaka, ngươi mau đi! xem ra ngọc san tỷ cùng liêu tỷ tỷ đã thành công chực chực chực ta đều đã ngửi được nữ nhân mùi hương diệp văn hải nỗ lực hít hít cái mũi hắn là vạn hoa du đã người, tự nhiên biết như vậy nữ nhân là cực phẩm diệp ngọc liên đắc ý vô vô diệp văn hải vai ca, ca ngươi hảo hảo hưởng thụ đi chế chút ta dẫn người lại đây ngươi nhớ rõ chạy nhanh nhẹn điểm yên tâm đi hái hoa loại chuyện này ta sợ chứng nhất diệp văn hải đáng khinh trà sát tay mà Diệp Ngọc Liên đã ra nhà ở. Nghe hai người đối thoại Diệp Nghiên khỏe môi hơi câu, tưởng không rõ chính mình địa phương nào đắc tội quá Diệp Ngọc Liên. Các nàng nhưng không có gì giao tế đi, chẳng lẽ nữ nhân đối nữ nhân hận chính là như vậy không thể hiểu được. Diệp Nghiên quản không được nhiều như vậy, nàng đầu ngón tay phất một cái, tế bạch phỉ bột phân chiếu vào trong phòng ba người trên người. Thực mau trong phòng liền truyền đến xa Mỹ thanh âm. Diệp Nghiên không có lập tức hồi hiến hội thính. Bởi vì nàng biết Diệp Ngọc Liên nhất định sẽ dẫn người tới xem kịch vui. Nàng Liên ngồi ở cách đó không xa trong đỉnh, chờ đợi trò hay lên sân khấu. Trong phòng thanh âm hết đợt này đến đợt khác, Diệp Nghiên sắp nghe nị thời điểm, rốt cuộc nhìn thấy Diệp Ngọc Liên lánh một đám quý phụ nhân chậm dại đã đi tới. Diệp Ngọc Liên đi tuốt đàng trước mặt, nàng bên cạnh là Thủy Gia Gia chủ phu nhân. Thủy phu nhân, ta cũng không phải cố ý, chỉ là cái loại này hẻo lánh địa phương. Cư nhiên vang lên kỳ quái thanh âm, ta liền lo lắng có thể hay không là kẻ cắp vào được. Mau mang ta đi nhìn xem." Thủy phu nhân rõ ràng thập phần lo lắng, trên mặt biểu tình đều là vội vàng. Thoát nhìn không phải trang, rốt cuộc thủy gia địa phương khẳng định lo lắng có kẻ xấu lăn lộn tiến vào. Đến lúc đó xúc phạm tới yến hội người liền không hảo. Nàng vừa đi còn một bên phân phó bên người nha hoàn, "Tiểu Thúy, ngươi đi kêu chút hộ vệ lại đây, muốn mau." Phu nhân, người mặc thúy lục sắc quần áo nha hoàn cất bước liền chạy. Diệp Ngọc Liên ý cởi trên khỏe môi mở rộng, lập tức nàng kẻ thù liền phải mất đi ái nhân A. Như vậy nàng liền có thể tìm cơ hội giải quyết Diệp Nghiên. Thủy phu nhân không biết Diệp Ngọc Liên ý tưởng, nàng khẩn trương chạy chậm, u, hy vọng không cần xẻ ra chuyện. Thủy phu nhân, người đừng có gấp, khẳng định sẽ không có sự tình gì. Đúng vậy, người trước đừng có gấp thượng hỏa. Nói không chừng tiểu cô nương ra ra, nghe lầm. không sai, lại nói chúng ta đều ở chỗ này, ngươi đừng lo lắng, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau thượng. Trương phu nhân nói rất đúng, ngươi nhưng đừng coi khinh chúng ta, chúng ta tu vi nhưng đều không thấp. Nói không chừng ta còn có thể bắt được cái kia kẻ cấp đầu. Chương 1416 như thế nào là các ngươi? Hứa phu nhân, ngươi có phải hay không quá tự tin, đợi lát nữa nhưng đừng roa khóc. Như thế nào sẽ Ta ngày thường lá gan nhưng lớn. Vậy ngươi liền gà cũng không dám sát. Ta, ta đó là không nghĩ ố về tay, rốt cuộc thật nhiều huyết đâu. Các vị phu nhân, lập tức liền đến. Diệp Ngọc Liên có chút bất mãn đánh gây những người này nói, bà bà mụ mụ, thật sự lãng phí nảng thời gian. Hy vọng ca ca nghe được bọn họ thanh âm, sau đó cơ trí chạy trốn đi. Chính như vậy nghĩ, trong phòng hết đợt này đến đợt khác thanh âm chuyển vào mọi người trong thai. Đều là trải qua quá như vậy sự tình phu nhân. Trong nháy mắt tất cả mọi người khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Thiên, thủy phu nhân, nhà ngươi như thế nào sẽ có người như vậy? Người này cũng quá không e lệ đi, nay còn ở cử hành yến hội đâu? Là đâu, thật không biết xấu hổ, về sau thủy gia cô nương chúng ta cũng không dám cưới vào cửa. Cũng không thể cưới như vậy nữ tử, sẽ mê nam nhân thần hồn điên đảo. Thủy phu nhân, ngươi cũng mặc kệ quản gia các cô nương. Kêu nhưng không nhất định, hôm nay tới người nhiều như vậy, sợ không chuẩn là nhà ai người. Thủy phu nhân ngay từ đầu còn có chút hoảng loạn, bị nhiều người như vậy thấy, thủy ra mặt trong mặt ngoài đều ném hết. Nhưng nàng rốt cuộc là thủy ra đương ra phu nhân, thực mau liền nghị thông suốt, lập tức liền chấn định xuống dưới. Biết chân tướng Diệp Ngọc Liên vội vàng phụ họa, là đâu, thủy phu nhân nói rất đúng, bất quá bọn họ ở bên trong làm gì. Diệp Ngọc Liên vẫn là một cái chưa xuất các nữ tử, tự nhiên chỉ có thể lộ ra một bộ vô tội bộ dáng. Nhìn thấy Diệp Ngọc Liên một cái cô nương ở chỗ này, có phu nhân lập tức nói, Ngọc Liên à, ngươi đi trước đi. Nơi này sự tình, không thích hợp ngươi một cái cô nương mọi nhà tham dự. Đây là chúng ta đại nhân sự tình, ngươi đi trước đi. Chúng ta không phải tới tìm kẻ cắp sao. Diệp Ngọc Liên vô tội trừng lớn đôi mắt, đứng ở tại chỗ cũng không có đi. Nàng còn muốn xem cho hay, như thế nào sẽ tự mình bỏ qua. Thủy Phu Nhân có chút bất mãn nói, không thể nào, ngươi đi trước yến hội thính đi, nơi này giao cho chúng ta xử lý. Thủy Phu Nhân lúc này trong lòng là có điểm đoán Diệp Ngọc Liên, nếu không phải Diệp Ngọc Liên mang theo đại gia đi tới. Nàng cũng không đến mức như vậy mất mặt, Thủy gia cũng không đến mức như vậy mất mặt. Diệp Ngọc Liên tự nhiên cảm giác được Thủy Phu Nhân bất mãn, nhưng loại này xem kịch vui cơ hội. Nàng thật sự không nghĩ bỏ qua. Nhìn một đạo hắc ảnh hướng tới bên ngoài chạy tới, Diệp Ngọc Liên giả vờ kinh ngạc nói. Nha, đó là ai? Hắn hình như là từ trong phòng chạy ra. Diệp Văn Hải thân ảnh đã chạy xa, cho nên nàng một chút đều không lo lắng đối phương. Chỉ là tưởng nhanh lên nhìn thấy Diệp nghiên trật vật bộ dáng, còn không đợi thủy phu nhân trả lời, nàng liền làm bộ lô mãng hấp tấp đá văng ra cửa phòng. Vừa mới người kia giống như từ trong phòng đi ra ngoài, không biết có hay không ném đồ vật đâu. Mau, các ngươi cho ta truy. Thủy phu nhân an bài vừa mới chạy tới thị vệ đuổi theo người. Chính mình mang theo người vào phòng, nàng đảo không phải lo lắng ném đồ vật, mà là muốn đem Diệp Ngọc Liên cấp lôi ra tới. Nhưng nàng động tác rốt cuộc chậm chút, nàng đi vào chỉ nghe thấy vài đạo tiếng thét chói tai. A! A a a! Diệp Ngọc Liên! Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ngọc San tỷ tỷ, Liễu tỷ tỷ, như thế nào là các ngươi? Diệp Ngọc Liên khiếp sợ cực kỳ, rõ ràng nàng an bài người là Diệp Nghiên A, như thế nào sẽ biến thành các nàng hai cái? Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Đều là bởi vì ngươi, Diệp Ngọc Liên, ngươi cho ta chờ. Diệp Ngọc San nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất quần áo, nàng đã không kịp khổ sở. Bởi vì bên ngoài như vậy nhiều tiếng bước chân nhắc nhở nàng tới người không ít. Trước 1417 không thể cưới về nhà, mà lôi liễu cũng không có để ý tới Diệp Ngọc Liên, nàng nhanh chóng vứt được quần áo của mình tưởng từ bên cửa sổ nhảy ra đi. Nhưng nàng xem nhẹ thủy phu nhân thông minh, ngoài cửa sổ sớm đã có thị vệ canh giữ ở nơi nào. Cho nên lôi liễu mới mở ra cửa sổ, mấy song trần chửi đôi mắt dừng ở nàng trên người. Nàng thịt một tiếng đóng lại cửa sổ, sau đó tròng lên áo ngoài. Lúc này Thủy Phu Nhân đã mang theo một đám quý phụ nhân đi đến. Lôi liếu cùng Diệp Ngọc San vội vàng dùng chăn che lại mặt, hai cái người ngồi xổm trên mặt đất. Thủy Phu Nhân khi không đánh vừa ra tới, các ngươi hai cái, là nhà ai cô nương. Thật là tức chết nàng, một người làm loại chuyện này còn chưa đủ, cư nhiên còn hai cái người cùng nhau. Còn che cái gì che, dám làm không dám nhận A. Chính là, về sau chúng ta đến nhìn điểm trong nhà nam nhân bằng không bị như vậy hồ ly tinh cầu dẫn. Này không giống như là thủy gia cô nương A. Ngươi như thế nào biết? Ngươi lại không có nhìn thấy bọn họ mặt. Đây là lôi ra liếu nguyệt cũng chính là lôi liếu mẫu thân âm dương quay khi nói. Này không đứng đắn cô nương, cũng không thể cưới về nhà, thai họa trong nhà hải tử. Đó là đương nhiên, nhất định không thể cưới trở về, ta nhưng thật ra muốn nhìn là nhà ai cô nương. Một vị phu nhân đi qua đi, muốn sốc lên trăn, Diệp Ngọc Liên cuống quýt ngăn trở đối phương. Cái kia, phu nhân, hai vị tỷ tỷ không phải cố ý. Nàng cắn cánh môi, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Lôi Liếu khẳng định sẽ hận chết nàng. Nàng hiện tại ra thế như thế nào đấu đến quá Lôi Liếu, cho nên nàng cần thiết cấp Lôi Liếu ngăn cản trụ, tuyệt đối không thể làm Lôi Liếu bị phát hiện. Nói nàng phảng phất không cẩn thận phá khai Diệp Ngọc San tràn, Diệp Ngọc San mặt lộ ở đại gia trước mặt. Nếu đều không có hảo trái cây ăn, nàng nhất định phải lựa chọn càng ổn thỏa phương thức. Diệp Ngọc Liên phát ra một tiếng thét trói thai, Ngọc San tỷ tỷ ngươi đừng trốn rồi, ta kia một chút nhìn thấy ngươi cùng Tô Phu Nhân đi tới. Chỉ cần có thể kéo Diệp Nghiên xuống nước, làm những người đó cho rằng một người khác là Diệp Nghiên. Lôi liếu hẳn là sẽ không lại trách tội nàng. Diệp Ngọc Liên, ngươi cút cho ta. Diệp Ngọc San lần thứ hai cầm chăn bụng mặt, khóc khóc không thành tiếng. Nàng trong sạch không có A, về sau như thế nào gả chồng, Đều do Diệp Yên Đều do Diệp Nghiên. Rõ ràng nên chịu chính là Diệp Nghiên, như thế nào sẽ biến thành nàng. Không có người quan tâm Diệp Ngọc san ý tưởng, mọi người nghe thấy Diệp Ngọc liên nói thổn thức nói, tô phu nhân là ai? Này ngươi cũng không biết A, chính là đồng sự vị kia A, nàng phu quân họ tô A. Nga, chính là Diệp Nghiên A, chẳng lẽ một người khác là Diệp Nghiên? Không phải đâu. Ta xem nàng phu quân đối nàng khá tốt, không đạo lý ra tới trộm tanh A. Kiệt nhưng không nhất định, ra hoa không có hoa dại hương. Chẳng lẽ thật là nàng? Ai biết được, không thể trông mặt mà bắt hình dong, có lẽ là cũng có khả năng. Mọi người nghị luận sôi nổi, Diệp Ngọc Liên đắc y con môi, mà chân phía dưới lôi liếu con ngươi cũng phát ra già, già kinh hỉ. Lôi phu nhân lập tức nói, chúng ta đem này tới cái lãng đề tử bắt được tới. Tuyệt đối không thể làm các nàng dạy hư nhà của chúng ta cô nương. Là đâu, tuyệt đối không được, đơn giản không phải thủy gia cô nương. Nói không phải thủy gia người. Thủy phu nhân trên mặt lộ ra ý cười, không phải thủy gia người liền hảo. Các nàng thủy gia ít nhất bảo vệ thể diện, chính là đáng tiếc Diệp yên Kia chính là nhi tử ân nhân cứu mạng, ai, có thể che chở liền che chở đi. Thủy phu nhân suy nghĩ vài giây lập tức nói. Hôm nay như vậy rèm pha đối với các nàng thành danh cũng không tốt, không bằng chúng ta cứ như vậy tan đi. Chương 1418. Vạch trần, Diệp Ngọc Liên lập tức ngây thơ nói, hảo a, Ngọc San tỷ tỷ, ta mang ngươi về nhà. Diệp Ngọc San quả thực muốn hụt máu, giờ khắc này nàng đem Diệp Ngọc Liên cũng cấp hận thượng, nếu không phải nàng ra chú ý, nàng gì đến nỗi sẽ như vậy. Quan trọng nhất chính là cùng nàng phát sinh cái loại này quan hệ người cư nhiên vẫn là diệp gia này quả thực làm nàng không thể tiếp thu lại nói tiếp diệp văn hải xem như nàng đường ca chính là bọn họ diệp ngọc san vẫn không nhúc đích mà lôi liếu tự nhiên cũng là như thế đối diệp nghiên hận đến ngứa răng lôi phu nhân lập tức nói thủy phu nhân này không thể được chúng ta cần thiết hảo hảo giáo dục giáo dục các nàng bằng không về sau còn phát sinh chuyện như vậy làm sao bây giờ nàng đáp ý ngưỡng đầu Không nghĩ tới chính mình nữ nhi lôi liêu đã tức giận đến trận trắng mắt. Nhưng nàng còn tâm tâm tương nghiệm làm Diệp Nghiên thân bại danh liệt, tốt nhất là bị mọi người cấp vứt bỏ. Đáng tiếc nàng bàn tính như ý thực mau liền thất bại, bởi vì Diệp Nghiên dây tiếp theo liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Làm sao vậy? Vây quanh nhiều người như vậy. Diệp Nghiên cười đi đến, nàng phía sau còn đi theo mấy nam nhân, là tô hạo thần cùng hỏa trong sáng. Cùng với vội vàng tới rồi Thủy vân Dật. Đương nhiên là bởi vì Tô Hạo Thần Cùng Hỏa trong sáng tìm không thấy Diệp Nghiên, cho nên Thủy Vân Giật mang theo hai người bọn họ tìm người. Với lúc ở bên ngoài gặp được Diệp Nghiên, bọn họ liền cùng nhau đi đến. Mọi người nhìn thấy Diệp Nghiên thời điểm, đáy mắt là không có sai biệt khiếp sợ. Người! Người như thế nào lại ở chỗ này? Lôi phu nhân liễu nguyệt hét lên một tiếng, rõ ràng ở trong chân hẳn là Diệp Nghiên A. Vì cái gì Diệp Nghiên ở chỗ này, kia trong chân chính là ai? Lôi phu nhân trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Lôi liếu hoảng hốt loạn nóng nảy, Diệp Nghiên tới, nàng thực mo liền phải bại lộ. Làm sao bây giờ? Nếu đại gia biết là nàng, trong sáng ca ca khẳng định sẽ không lại cưới nàng. Nàng nên làm cái gì bây giờ a? Chỉ có Diệp Ngọc Liên biết Diệp Nghiên căn bản là không có xảy ra chuyện, nàng nhìn về phía Diệp Nghiên trong ánh mắt mịt mở hàm chứa hận ý. Diệp Nghiên lại trực tiếp nhìn như không thấy, nga! Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ta vốn dĩ liền bồi phu quân cùng biểu ca ở bên ngoài tản bộ a, thấy các ngươi nơi này ồn ào nhốn nháo. Cho nên lại đây nhìn xem, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Hòa trong sáng trong lòng cười trộm, mới vừa rồi Diệp Nghiên đã đơn giản nói hạ sự tình trải qua. Hắn hiện tại vô cùng bội phục Diệp Nghiên, này vô tội bộ dáng, giống như cũng không cảm kích giống nhau. Bất quá hắn rất phối hợp nói, đúng vậy, Tiểu Nghiên lần đầu tiên tới thủy gia, Ta khiến cho vân giật mang theo chúng ta đi một chút, làm sao vậy? Chuyện này cùng tiểu nghiên có quan hệ. Hòa trong sáng thanh âm làm lôi liếu kinh vẫn không nhúc nhích, vì cái gì trong sáng ca ca lại ở chỗ này? Nhất định không thể làm trong sáng ca ca nhìn đến chính mình, nhất định không thể, lôi liếu đem chính mình che đến kín mít. Thủy phu nhân lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, là như thế này à, chuyện này cùng tiểu nghiên không có quan hệ. Chúng ta sẽ xử lý, vân giật. Ngươi trước mang theo bọn họ đi một chút. Đúng vậy, các ngươi đi trước đi. Lôi Phu nhân cảm giác được không ổn, hiện tại đều không có nhìn thấy Lôi Liếu. Biết Lôi Liếu kế hoạch nàng đấy lòng càng thêm bất an, chỉ nghĩ đem Lôi Liếu địch nhân Diệp Nghiên cấp đổi đi. Nhưng Diệp Nghiên mấy người càng không như ý, Tô Hạo Thần lạnh mặt nói: "Ta vừa mới nghe được các ngươi nói ta phu nhân, rốt cuộc phát cái gì cái gì?" Các ngươi nhưng thật ra nói nói sao lại thế này a? Cũng không thể uống tùy tiện bôi nhỏ ta muội muội Hòa trong sáng điệu môi, đáy lòng đối với lôi liếu mấy người càng thêm chán ghét. Nếu không phải tiểu nghiên thông minh cơ chí, hiện tại mất mặt chính là tiểu nghiên, cho nên tuyệt đối không thể nuông chiều các nàng. Trước 1419 đều đừng nhìn. Này một chút ngay cả nhất nghe Thủy Phu Nhân lời nói Thủy Vân Giật đều mở miệng hát đệm, lương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Phu Nhân chính là ta ân nhân cứu mạng. Nàng có cảm kích quyền lợi. Thủy phu nhân do dự rảo rảo trên tay khăn, trong sáng, việc này các người nam nhân không có phương tiện, Tuy rằng nói là này hai cái cô nương xứng đáng, rốt cuộc là ở thủy gia ra sự tình, nàng cũng là có thể áp xuống liền áp xuống. Lôi phu nhân một sửa phía trước thái độ, phụ hòa nói. Đúng vậy, nói đến cùng đối nữ hải tử thanh danh không tốt, các người đi trước đi. Nhưng ta vừa mới nghe ngươi không phải nói như vậy nha. Ngươi không phải nói cần thiết phải hảo hảo giáo dục sao. Bằng không về sau sẽ dạy hư con của chúng ta. Đúng vậy, đây chính là ngươi lời nói, ngươi người này như thế nào biến sắc mặt nhanh như vậy. Mới vừa rồi ngươi cho rằng ở bên trong chính là tô phu nhân, mới như vậy nói đi, kia hiện tại che che giấu giấu là cái gì cái ý tứ. Chẳng lẽ là bên trong chính là các ngươi lôi ra người, hoặc là nói ngươi thân nhân. Ta cảm thấy lý phu nhân nói rất có đạo lý. Chẳng lẽ là bên trong là người nữ nhi đi? Quý phụ nhân nhóm nao động mở rộng ra, lại ở trong lúc vô ý chọc chúng lôi phu nhân tiếng lòng. Sao có thể, ta là cảm thấy cô nương mọi nhà con nhỏ, đây là quan hệ đến các nàng cả đời sự tình. Lôi phu nhân ngượng ngùng cười, trong lòng có chút không đế, kỳ thật nàng cũng không biết bên trong rốt cuộc có phải hay không chính mình nữ nhi. Bất quá cho dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, nàng cũng nhất định phải che chở chính mình nữ nhi. Diệp nghiên nhẹ nhàng dơ lên một cái cười, lôi phu nhân, thực không khéo, vừa rồi các ngươi lời nói ta cũng nghe tới rồi một ít. Mới vừa rồi tất cả mọi người cho rằng bên trong người là ta đâu, ta cũng sẽ không lấy chính mình trong sạch nói giỡn. Bằng không nhà ta hạo thần sẽ tức giận. Ân, Này như thế nào sẽ là ngươi, ngươi cũng sẽ không làm loại chuyện này. Tô hạo thần dơ tay lòng bàn tay vớt Diệp nghiên mặt. Hán nghiên nghiên như vậy thông thuệ. Như thế nào sẽ thượng những người này đương? Hòa trong sáng so tô hạo thần càng trực tiếp, kia cũng không thể làm đại gia hiểu lầm tiểu nghiên. Sở hữu tốt nhất là chứng minh tiểu nghiên trong sạch. Kia Diệp nghiên không phải tại đây sao? Lôi phu nhân bất mãn biểu môi, Diệp nghiên tại đây chính là tốt nhất chứng minh. Còn cố tình muốn như vậy, vạn nhất bên trong chính là lôi liễu, nàng nữ nhi nhưng làm sao bây giờ? Diệp nghiên lại không có nói nhiều như vậy mà là chậm rãi đi vào màn lụa xanh, sau đó ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Một phen sốc lên ngăn trở lôi liếu mặt tràn, nàng cũng không có làm lôi liếu thân mình lộ ra tới. Chủ yếu là không nghĩ bẩn hạo thần đôi mắt, hơn nữa vạn nhất an vạ trong sáng ca nhưng làm sao bây giờ? A, lôi liếu kinh hoàng thất thố mặt lộ ra tới, nàng dùng sức che lại chính mình mặt, nhưng mọi người đều nhận thức nàng, lôi phu nhân kinh hoàng ôm lấy lôi liếu. Sau đó dùng mùng ngăn trở nàng mặt. Các ngươi đều đừng nhìn. Đừng nhìn. Nương, nương. Lôi liếu nhào vào lôi phu nhân trong lòng ngực, khóc không thành tiếng. Quan trọng nhất chính là nàng ngước mắt còn nhìn thấy hỏa trong sáng khinh thường quay mặt đi, phản phất nàng là dơ đồ vật. Hắn xem đều không nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Lôi liếu cảm giác chính mình tâm độ độ đau, nàng hơi hơi trương môi, trong sáng ca ca, ngươi nghe ta giải thích à? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hỏa trong sáng vâu ngữ biểu môi, hắn cùng nàng giống như cũng không thân đi. Diệp nghiên cười như không cười nhìn lôi liễu, trong sáng ca, nếu chứng minh ta trong sạch, chúng ta đây đi thôi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, mỡ còn đang đợi ta đâu. Hảo. Hỏa trong sáng lên tiếng, khi trước đi ra ngoài, mà Diệp nghiên kéo tô hạo thần đuổi kịp. Trước 1420 an vạ hỏa trong sáng. Bọn họ còn không có ra cửa, lôi liếu đôi mắt sáng ngời, trong sáng ca ca. Ngươi sao lại có thể như vậy? Ta đều đã, chẳng lẽ ngươi không phụ trách sao? Gả cho hỏa trong sáng là nàng khi còn nhỏ tâm nguyện, nếu đã bị buộc thành như vậy. kia nàng liền không biết xấu hổ một chút, chỉ cần hỏa trong sáng cưới nàng, nàng giống nhau có thể được đến hỏa trong sáng tâm. Hỏa trong sáng vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Ta làm cái gì? Hắn quả thực là làm vỡ nát tăng quan, cô nương này ra mặt cũng dày điểm đi, hắn còn là liền nữ nhân đều không chạm qua đâu. Lôi liếu rũ mi mắt, nước mắt từng dọt chảy xuống, trong sáng ca, ta thật sự không có cách nào. Ngươi biết ta vẫn luôn ái mộ chính là ngươi, ta. Nàng hai tròng mắt ẩn tình nhìn hỏa trong sáng, liền hy vọng được đến hỏa trong sáng đáp lại. Khó thở lôi phu nhân cũng mất đi lý trí, nàng lớn tiếng hồn nào, hỏa trong sáng. Nhà ta Liễu Nhi từ nhỏ liền hâm mộ ngươi. Ngươi như thế nào có thể làm loại này không phụ trách sự tình, ngươi cần thiết cưới nhà ta Liễu Nhi. Ha ha, Lan. hỏa trong sáng lần đầu tiên trước mặt người khác đã phát hỏa, tuy rằng hắn bên ngoài tính tình ôn hòa. Nhưng lần này thật là không thể nhịn được nữa, mặc dù hắn vẫn luôn hâm mộ cha mẹ còn có dịp nghiên cùng tô hạo thần cảm tình. Lại biết lôi Liễu tuyệt đối không phải cùng hắn có thể quá đi xuống mặt khác một nửa. Quý phụ nhân nghe thấy lời này đã sôi nổi kinh ngạc nhìn hỏa trong sáng. Hỏa thiếu chủ đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là thẹn quá thanh giận? Mới vừa rồi chúng ta xác thật là nhìn thấy một đạo hắc ảnh đi qua. Thủy ra người hiện tại còn không có bắt được cái kia hắc ý gì hết. Thuyết minh kia hắc ý thì tù vi rất cao đâu. Kia có thể hay không là hỏa trong sáng? Rốt cuộc lôi liếu từ nhỏ liền nói phải gả cho hỏa trong sáng đâu. Nhưng ta xem hỏa thiếu chủ không phải loại người này. Hắn như vậy ôn nhuận nam tử, chưa lập gia đình như thế nào sẽ làm chuyện như vậy. Kiếp nhưng nói không chừng. Lôi phu nhân đang muốn phát hỏa, Diệp nghiên xem xét liếc mắt một cái bên kia cực lực thu nhỏ lại tồn tại cảm Diệp Ngọc San. Lôi phu nhân, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, cứu cứu cùng chất nữ làm loại chuyện này xem như loạn luôn đi. Lôi liếu đồng tử co rụt lại, nàng còn không kịp ngăn cản, lôi phu nhân thuận miệng liền nói. Đó là đương nhiên. Nga. Ta đây liền cảm thấy kỳ quái, người nữ nhi là cùng Diệp Ngọc San cùng nhau bị cái kia đi. Nếu là trong sáng ca, trong sáng ca lại vô dụng cũng sẽ không đối chính mình cháu ngoại gái xuống tay đi. Diệp Nghiên kỳ quái quét liếc mắt một cái kinh hoàng Diệp Ngọc San, ơn, bị chính mình thân nhân hại. Loại mùi vị này không dễ chịu đi, nhưng các nàng này đều xem như tự làm tự chịu. Hình như là như vậy, vừa rồi ta thiếu chút nữa hiểu lầm hỏa thiếu chủ. Xin lỗi à. Hỏa thiếu chủ, ta chỉ là không nghĩ tới có chút người như vậy không biết xấu hổ, thật là nói cái gì đều nói ra tới. Ta cũng là ý tứ này, thật là không nghĩ tới a, Có chút người thật là muốn gả người tưởng điên rồi đi, loại chuyện này cũng có thể nói bậy. Ha ha, thường ăn vạ hỏa thiếu chủ bái. Thủy phu nhân vẻ mặt ngốc, như thế nào tình huống biến thành như vậy? Thủy vân giật lại đối với thủy phu nhân sự ánh mắt. Ý bảo chuyện này nàng đừng động hắn tin tưởng Diệp Nghiên bọn họ có thể xử lý tốt. Lôi liếu nghe thấy mọi người châm trọc nói, thét trói thai nói, không. Không phải như thế, các người đều biết. Diệp Ngọc San nương không phải hỏa thiếu chủ thân nữ nhi, nói không chừng hỏa trong sáng cùng Diệp Ngọc San có điểm cảm tình đâu. Hiện tại nàng cái gì đều không nghĩ quản, chỉ cần có thể gả cho hỏa trong sáng, nhiều hơn thượng một cái Diệp Ngọc San có cái gì không tốt. Dù sao Diệp Ngọc San thân phận không đủ, tuyệt đối làm không thành thê tử chỉ có thể là một cái thiếp, cho nên Hỏa Thiếu chủ phu nhân vị trí nhất định là của nàng. Chương 1421 không phải tiểu Cứu Cứu. Nhưng Diệp Ngọc San lại không phải như vậy tưởng, nàng xem nhẹ rất lôi liếu không ngừng sử ánh mắt, hoảng hốt phe phẩy đầu. Không phải, không phải tiểu Cứu Cứu, chúng ta như thế nào sẽ làm loạn luôn sự tình, thật sự không phải tiểu Cứu Cứu. Diệp Nghiên hiểu rõ loé loé con người, kỳ thật nàng biết Diệp Ngọc San chỉ là quá đơn thuần cho nên mới sẽ bị người khác lợi dụng. Nếu Diệp Ngọc San lần này về sau không hề tìm nàng phiền Toái, nàng nhưng thật ra có thể buông tha nàng. Rốt cuộc Diệp Ngọc San ngồi lửa trong sáng thậm chí đồng sự vẫn là có cảm tình. Lôi liếu thét chói thai nói, Ngọc San, ngươi không thể như vậy, ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi nói ra chân tướng. Trong sáng ca ca liền sẽ cưới chúng ta, ngươi không phải nàng thân cháu ngoại gái, không tồn tại loạn luân. Hòa trong sáng thật sự là chịu qua lôi liếu dây dừa, hắn trực tiếp đối với lôi liếu lạnh băng nói. Đủ rồi. Liền tính ta cả đời này trung thân không cưới, cũng tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Nói xong về sau hắn đối với Thủy Phu Nhân nói, Thủy Phu Nhân, phiền phái ngươi phái người đưa Ngọc San hồi dịp ra. Hắn không bao giờ tưởng lại nơi này đã đi xuống, cho nên không có lại xem một cái lung lay sắp đổ lôi liếu, mà là trực tiếp bước chân dài rời đi. Diệp nghiên cùng tô hạo thần thủy vân giật tự nhiên là là đi theo rời đi. Lôi liếu thương tâm muốn chết che lại ngực, chăn không cẩn thận trượt xuống một chút, lộ ra một ít tím tím xanh xanh dấu vết. Ai nha? Thật là ném chết cá nhân lạc, vừa mới mới cùng nam nhân khác phiên vân phúc yêu, này sẽ lại muốn gả cấp hỏa thiếu chủ. Vừa mới lôi phu nhân còn nói muốn giáo dục nhân gia cô nương đâu, không nghĩ tới chính mình già cô nương mới là nhất không biết xấu hổ. Về sau cũng không thể cưới lôi ra cô nương. Lôi ra cô nương cũng không nhất định đều là không tốt, ta biểu tỷ nữ nhi là lôi ra dòng bên. Nhưng nghe lời, nói đến cùng chính là lôi phu nhân không có giáo hảo nữ nhi. Tục nữ nói, thượng bất chính hạ tác loạn, lôi phu nhân chính mình sợ cũng không phải một cái tốt đi. Cho nên lôi phu nhân chính mình cũng không phải cái tốt đi, cho nên mới sẽ dạy ra như vậy nữ nhi. Lôi phu nhân... Chính ngươi nữ nhi làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, ngươi tính toán xử lý như thế nào a Các ngươi câm miệng cho ta. Lôi phu nhân phẫn nộ hô to, nàng là năm đại gia tộc tức phụ, cho nên không có người dám dối nàng. Thủy phu nhân lại là không sợ, rốt cuộc thủy gia cũng là năm đại gia tộc, thủy phu nhân bất mãn hử lạnh một tiếng. Lôi phu nhân, ta kính trọng các ngươi lôi ra, cũng không thể đủ vẫn luôn chịu được ngươi. Ngươi vẫn là mang theo quý thiên kim đi về trước đi. Ngươi có ý tứ gì? Lôi phu nhân trừng lớn đôi mắt, nàng gả vào lôi ra về sau vẫn là lần đầu tiên như vậy bị người lạc mặt mũi. Hôm nay nàng thật là mặt mũi cùng áo trong cũng chưa. Thủy phu nhân trực tiếp đối với phía sau nha hoàn nói, đưa diệp tiểu thư về nhà. Nói xong về sau nàng đối với quý phụ nhân nhóm cười, các vị ngượng ngùng, hôm nay trễ nổi các ngươi. Đi, ta mang các ngươi đi yến hội thính. Làm phu quân lấy tốt nhất đào hoa nhưỡng chiêu đái các ngươi Thủy gia ủ đào hoa nhưỡng còn có bổ sung linh khí tác dụng, thực chịu đại gia yêu thích. Nhưng là sản lượng cực nhỏ, cho nên này đó nghe được về sau đều đều là ánh mắt sáng lên. kia hóa gia hảo, việc này kỳ thật cùng thủy gia không quan hệ, là có chút không biết xấu hổ. Lôi ra cô nương chọc hòa, cùng thủy gia tự nhiên không có quan hệ. Thủy phu nhân rộng lượng, nếu là ta bị làm tạm tiến hội, ta nhưng cao hứng không đứng dậy. Là đâu, chúng ta mau cùng Thủy Phu Nhân đi. Một đám người nói nói cười cười ra nhà ở, Thủy Phu Nhân rất có kỹ xảo đem mọi người mang đi. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có Lôi Liếu cùng Lôi Phu Nhân, ngay cả Diệp Ngọc san đều bị người nâng đi rồi. Trước 1422 đừng muốn ta bổ đau. Lôi Liếu lầm bẩm, không phải, không phải như thế, ta là trong sáng ca ca người. Bang! Lôi Phu Nhân một trưởng đánh vào Lôi Liếu trên mặt. Giận không thể át mắng. Ngươi nhìn một cái ngươi, như thế nào như vậy vô dụng, hiện tại lôi ra mặt đều cho ngươi ném hết. Nương, Diệp Nghiên quá tả môn, ô ô ô Lôi liễu bụng mặt khóc giống, con ngươi là đối Diệp Nghiên vô cùng oán hận, đều là bởi vì Diệp Nghiên. Đều là bởi vì Diệp Nghiên. Nàng hào hận A. Diệp Nghiên chính là nàng khắc tinh, ở Diệp Nghiên trước mặt, nàng trước nay liền không có chiếm quá lý. Lôi phu nhân rốt cuộc đau lòng chính mình nữ nhi. Đánh chửi một đốn lại nhẹ giọng an ủi, Liễu nhi, ngươi trước nói cho ta, rốt cuộc sao lại thế này. Ta làm cha ngươi cùng ngươi đệ đệ cho ngươi báo thủ, rõ ràng nên nằm ở chỗ này không nên là Diệp Nghiên sao. Như thế nào cuối cùng biến thành ngươi cùng Diệp Ngọc San? Ta cũng không biết, ta rõ ràng nhìn Diệp Nghiên uống lên kia chén dược vì cái gì nàng sẽ không có việc gì. Ta chỉ nhớ rõ nàng muốn ta cùng Diệp Ngọc San đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi, sau đó ta tỉnh lại thời điểm. Lôi liếu tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chính mình tỉnh lại thời điểm vẫn là có chút hưởng thụ. Nàng bảo lưu lại nhiều năm như vậy trong sạch, cư nhiên cứ như vậy không có, trong sáng ca ca vốn dĩ liền không thích nàng. Lần này là hoàn toàn chán ghét nàng A. Lôi phu nhân hầu nghi trừng lớn đôi mắt, ngươi xác định sao? Kia nàng như thế nào sẽ không có việc gì? Liêu nhi, ngươi nói cho nương, nam nhân kia là ai? Lôi phu nhân nghĩ nữ nhi gả không thành hỏa trong sáng. Có lẽ gả cho nam nhân kia cũng hảo. Là, là Diệp ra Diệp Văn Hải. Lôi liều nói nước mắt hạt trâu không cần tiền vẫn luôn lưu. Nàng vẫn luôn biết Diệp Văn Hải không phải cái tốt, là cái sắc lang, không nghĩ tới chính mình sẽ thất thân ở như vậy một người trên người. Quả thực là nàng cả đời này, không, là đời đời kiếp kiếp sỉ nhục Lôi phu nhân như thế nào sẽ không biết Diệp Văn Hải, nàng đau lòng xoa xoa lôi liều tóc đẹp. Liêu nhi. Hỏa trong sáng là không có khả năng sẽ cưới của ngươi. Nghe Nương nói, Nương làm Diệp Văn Hải tới cầu hôn. Ngươi gả cho Diệp Văn Hải cũng hảo, chúng ta lôi ra nói đến cùng là năm đại gia tộc, bọn họ không dám chế nổi ngươi. Không cần. Ta không cần. Lôi liếu thập phần kháng cự, lôi phu nhân liền khuyên can mại an đuổi nàng. Ra sân, Diệp Nghiên nhịn không được nở nụ cười, nào đó người thật là tự làm tự chịu a. Thiếu Nghiên ngươi cũng thật là đủ phúc hạ. Hòa trong sáng đối với Diệp nghiên dơ ngón tay cái lên, nghĩ đến lôi liều đối hắn lộ ra thâm tình chân thành bộ dáng. Hắn liền mạc danh muốn phun A. Tô hạo thần lại từ từ nói, nghiên nghiên vẫn là quá mềm lòng, cứ như vậy buông tha nam nhân kia. Hắn nói chính là cái kia muốn làm bẩn Diệp nghiên nam nhân, nghĩ đến có cái nam nhân mơ ước chính mình bà bối. Tô hạo thần liền khí nắm tay, thật là tim chết. Hòa trong sáng trực tiếp vây vây tay, tiểu nghiên. Chuyện như vậy liền không cần ngươi nhọc lòng. Giao cho ngươi trong sáng ca, ta bảo đảm cho ngươi xử lý xinh xinh đẹp đẹp. Hảo A, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Diệp nghiên một ngụm ứng hạ, vốn dĩ nàng cũng nghĩ đến như thế nào đối phó Diệp Văn Hải. Nếu trong sáng ca nói muốn giải quyết, vậy giao cho trong sáng ca hảo. Nghĩ đến sau lại trộm chuồn mất Diệp Ngọc Liên, Diệp nghiên đạm thanh nói, đúng rồi, Diệp Văn Hải muội muội Diệp Ngọc Liên. Hẳn là chuyện này trùm yêu. Ngươi đừng rơi rớt ta. Yên tâm yên tâm, hết thể đều giao cho ta. Hòa trong sáng vô bộ ngực bảo đảm, dám đối với phó hắn thân nhân. Nên muốn thừa nhận nên thừa nhận đại giới. Tô hạo thần liếc liếc mắt một cái hòa trong sáng, hy vọng ngươi xử lý tốt, đừng làm ta tới bổ đào. chương 1423 không có hòa ly. Hòa trong sáng trừng mắt Tô hạo thần, ngươi có ý tứ gì? Có bản lĩnh ngươi tới a, Quân tử không thể nói mà vô tin. Nhớ rõ ngươi đáp ứng rồi sự tình. Tô hạo thần nắm diệp nghiên trực tiếp đem hỏa trong sáng ném ở sau người. Hỏa trong sáng bất đắc di đối thủy vân giật toán giận. Vân giật, ngươi nói tô hạo thần người này có phải hay không quá kiêu ngạo. Nếu không phải tiểu nghiên ở nhận chúng ta phía trước gả cho tô hạo thần thằng ngãi này, ta thật đúng là không nghĩ làm tiểu nghiên cùng nhân sinh như vậy sống ở cùng nhau. Hắn nói bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem một cái tiếp nối ca ca suy diễn vô cùng nhỏ nhuyễn. Thủy Vân Giật khỏe miệng vô ngữ run rẩy. nào đó người trong miệng có bao nhiêu ghét bỏ, nhưng vì cái gì trên mặt lại treo cười. Nay cũng quá nghĩ một đằng nói một nẻo đi, bất quá Thủy Vân Giật cũng không có vạch trần hỏa trong sáng. Mà là trực tiếp gắt gao đuổi kịp tô hạo thần bọn họ nệm bước, hắn còn cần đi hỗ trợ chiếu cố khách nhân đâu. Hỏa trong sáng không chiếm được Thủy Vân Giật phụ họa, chỉ phải ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Diệp nghiên cùng tô hạo thần đi vào hiến hội thính thời điểm. Bên trong chính ca vũ thăng bình, tuy rằng có rất nhiều quý phụ nhân bị Diệp Ngọc Liên chi đi, nhưng kia cũng chỉ là thủy phu nhân một ít bạn thân, một ít thân phận địa vị cao, tự nhiên là sẽ không làm loại này rất giá trị con người sự tình. Nhưng lôi phu nhân là cái ngoại lệ, rốt cuộc nàng đối chính mình nữ nhi kế hoạch như lòng bàn tay. tỷ tỷ ngươi hiện tại chính là độc thân, như thế nào đêm không về ngủ. Hứa huyển cắn cánh môi, một bộ vì hứa thuộc tốt bộ dáng. Chợt chợt chợt. Không nghĩ tới hứa thục nhìn qua băng thanh ngọc khiết, cư nhiên là cái như vậy nữ nhân. Nếu nàng người này không tật xấu, đồng sự chủ như thế nào sẽ cùng nàng hòa ly? Không phải nói là bởi vì tính cách không hợp sao. Nên nói người đơn thuần vẫn là ngu xuẩn, tính cách không hợp dùng đến hòa ly sao. Nam nhân nhất chịu không nổi chính là cái gì? Đương nhiên là bị mang nón xanh, ta xem chính là hứa thục cấp đồng sự chủ mang non xanh. Nhưng đồng sự chủ như vậy ưu tú. Này kia có người so được với đồng sự chủ Kia lại ưu tú luôn có không tốt địa phương đi Nói không chừng nhân ra chính là chịu không nổi đâu Nghe được những người đó nghị luận Hứa huyển không có gì bất ngờ xảy ra con con ngôi Đây chính là nàng quen dùng chiêu số Ai kêu nàng tỉ tỉ như vậy ngu xuẩn đâu Hứa thục ngồi ngay ngắn ở hỏa ngọc hiên bên cạnh Thất vọng ngước mắt Huyển nhi, ngươi thật là ta từ nhỏ yêu thương lớn lên huyển nhi sao Tự nhiên đúng vậy, tỉ tỉ ta là vì ngươi hảo, hứa thục tận tình khuyên bảo Ninh Mi, phảng phất là vì nhà mình tỷ tỷ danh dự. Chỉ có nàng chính mình biết nàng chỉ là tưởng hủy diệt hứa thục danh dự, một cái thanh danh không tốt nữ nhân. Đồng sự các vị trưởng lão đều sẽ không tiếp nhận đi. Nàng lúc trước chính là quá mềm lòng, mới cho hứa thục phiên bản cơ hội. Khi đó nàng nghĩ chỉ cần chính mình gả cho Hoàng Ngọc Hiên, liền đem tỷ tỷ Vĩnh Viên Dương ở nhà hảo nhưng thật ra không nghĩ tới Hoàng Ngọc Hiên đối tỷ tỷ thật sự động tình Hứa Uyển tỷ tỷ ngươi là thê tử của ta cùng ta tôi lại ra có cái gì không đúng Hoàng Ngọc Hiên bưng chén rượu đã đi tới bất mãn xem xét liếc mắt một cái Hứa Uyển trước kia liền không thích nàng lần này cư nhiên còn tưởng bại hoại phu nhân thanh danh Hứa Uyển muốn nói lại thôi chính là đồng sự chủ tỷ tỷ cùng ngươi đã hòa ly nha ha ha ai nói Ta chưa bao giờ cùng phu nhân của ta hòa ly quá. Hòa Ngọc Hiên đắc ý ngưỡng đầu. Hắn như thế nào sẽ cùng thục nhi thật sự hòa ly, hết thể bất quá là phối hợp nàng mà thôi. Hứa huyển không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, sao? Sao có thể? Di, không phải nói đồng sự chủ hòa công nhân đốt lò người hòa ly sao? Như thế nào này sẽ đồng sự chủ nói không có hòa ly? chương 1424 giả hòa ly thư. Chẳng lẽ chúng ta nghe được đều là lời đồn? Không có khả năng đi, đây chính là có đã nhiều năm sự tình A. Các ngươi vòng thật là loạn, ta đều không hiểu được. Ta cảm thấy là hứa thục muội muội hứa huyển dở cho quỷ đi, ngươi xem nàng những câu vì chính mình tỉ tỉ biện giải. Muốn thật vì tỉ tỉ tốt, như thế nào sẽ tại đây loại trường hợp nói chuyện như vậy? Là đâu? Này rõ ràng là bụng dạ khó lường A. Không có, các ngươi đừng nói bậy ta chỉ là vì tỷ tỷ hảo, hứa huyền thất thanh vì chính mình biện giải. nàng chính là còn chưa xuất giá cô nương, thanh danh đối nàng tới nói quá trọng yếu. vừa vặn lúc này diệp nghiên đi đến, nàng vãn thượng hứa thụ cánh tay, mợ này lao a di như thế nào lại tới tìm ngươi? ta không phải ngươi a di. hứa huyền khí mặt đều vặn vẹo, đây là từ đâu ra nữ nhân? gần nhất liền tức chết nàng. Hoàng ngọc hiên không hoảng không loạn cười nói, tiểu nghiên không có việc gì. Ta chỉ là nói cho ngươi mợ. Ta chưa bao giờ cùng nàng hòa ly quá, cho nên nàng vẫn luôn là thê tử của ta. Hứa thuộc thẹn thùng thấp đầu, nhưng ta lúc trước thật sự thiêm quá hòa ly thư. Tỷ tỷ đều thừa nhận. Hứa huyển đôi mắt tỏa sáng, như vậy mọi người đều biết tỷ tỷ đã hòa ly đi. Kia tỷ tỷ thanh danh khẳng định sẽ hư rớt. Hòa Ngọc Hiên đắc ý cười cười, ta như thế nào sẽ cùng ngươi hòa ly, kêu hòa ly thư, bất quá chính là bồi ngươi đùa ra chút. Ngươi thiếp canh còn ở chúng ta đồng sự đâu, ra phả thượng nhưng còn có tên của ngươi. Hơn nữa kia hòa ly thư, đã sớm bị ta tiêu hủy, ngươi cầm bất quá là giả mà thôi. Tuy rằng hắn cùng thuộc nhi là ép duyên, nhưng hắn vẫn là yêu nàng. Cho nên ở nàng nói hòa ly thời điểm, hắn liền lộng một cái giả lừa gạt ở hứa thủ. Sau đó tìm cơ hội chậm rãi đem hứa thủ khuyên trở về, nhưng thật ra không nghĩ tới hứa tuyển từ giữa làm có dễ. Làm cho bọn họ hai cái bạch bạch lãng phí ngần ấy năm. A, Diệp Nghiên kinh ngạc há to miệng, này vẫn là nàng cái kia chất pháp cứu cứu sao. Nói hắn éo e quá thấp, nhưng hắn như vậy biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Ngay cả vừa mới đi vào tới hỏa trong sáng đều chừng lớn đôi mắt, cha, nguyên lai các ngươi vẫn luôn không có hòa ly à. Làm hại ta giàu thúi ruột, một đống tuổi thê tử đều không có một cái. Hứa thục nhịn không được rồi nói, hạ hoa. Ngươi cái Hỏa Ngọc Hiên, ngươi cư nhiên còn gặp ta. Lại còn có lửa ta nhiều năm như vậy. Ta đây chỉ là phối hợp ngươi à, ta cho rằng ngươi không muốn cùng ta qua, làm ngươi bình tĩnh bình tĩnh. Hoàng Ngọc Hiên lòng bàn tay ôn nhu vuốt hứa thủ gương mặt, ai biết nắm chắc thắng lợi sự tình sẽ ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Tô hạo thần vô ngữ biểu môi, cứu cứu, lần sau ngươi còn dám làm như vậy. Phòng trưng trong sáng đều phải có cha kế. Oh, oh, ha ha. Hạo thần ngươi đừng nói giỡn. Hòa trong sáng ấp úng sở sở cái muối. Hắn thật đúng là nghĩ tới vấn đề này, còn tưởng cấp nương giới thiệu một người nam nhân đâu. May mắn không có thực thi, bằng không sợ là bị chính mình cha đánh chết. Nhìn kia toàn ra thân mật bộ dáng, hứa biển đỏ hốc mắt, nàng nuốt xuống trong miệng chua sót. Đáng thương vô cùng nhìn hứa thủ, tỷ tỷ. nếu là như thế này, ta chúc ngươi cùng tỷ phu cầm sát hòa minh. Kia đêm nay ngươi đi theo ta hồi một chuyến ra đi. Ta giúp ngươi sửa sang lại đồ vật. Nàng đã bất chấp như vậy nhiều, nàng muốn hứa thục đêm nay vào hứa ra, không còn có đi ra ngoài cơ hội. Hoàng Ngọc Hiên bất mãn biểu môi, thục nhi, nhà của chúng ta cái gì đều có. Thật có chút đồ vật là tỷ tỷ dùng quán. Hứa thục thanh âm nhu nhu, nàng biết hứa thục thích nhất nàng dáng vẻ này. chương 1425 tự bảo vệ mình thuốc bột, Nào biết hứa thục lúc này lại không giống dĩ vạng giống nhau theo hứa huyển. Nàng cười khẽ một tiếng. Huyền nhi, ngươi tỷ phu nói rất đúng, ta đổ vật trong nhà đều có, liền không quay về. Tỷ tỷ, ngươi đây là không tính toán về nhà sao. Hứa huyền không cam lòng rào trong tay khăn. Bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau liền không còn có cơ hội a. Hứa thục thấy rõ muội muội gương mặt thật về sau mới biết được chính mình muội muội thật là xe trang, nàng áp xuống đấy lòng thói quen tính ăn ủi Quay mặt đi nói, ta đổ vật để chỗ nào đi nói không chừng về sau trở về xem cha mẹ thời điểm ngủ lại đâu, mợ nói rất đúng, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta mau về nhà đi. Diệp nghiên cảm thấy này yến hội ngốc thật là không thú vị, còn không bằng sớm một chút trở về đâu. mà hứa thục cũng đang có ý này, nàng gật gật đầu, ngọc hiên, chúng ta trở về đi. hảo, nghe ngươi. hoàng ngọc hiên ôn nhu cười, đoàn người liền nói nói cười cười rời đi yến hội thính. Diệp nghiên trước khi đi thời điểm còn không sợ tức chết hứa uyển, chuyển mắt cười đối hứa uyển nói: "A người ngươi tốt xấu là mợ muội, muaội, nếu tới đồng sự chơi, ta cũng là thực hoan nên đâu." Nàng thực chờ mong hứa uyển tới bị nàng ngược ga. Hứa uyển mặt run run, trên mặt đánh phấn giống như mặt hôi giống nhau rơi trên địa phương. Kỳ thật hứa uyển cũng không lão, nhưng nàng luôn muốn trang điểm xinh đẹp một ít, cho nên nùng trang diễm mạn, đảo còn không bằng nàng tối nhan bộ dáng. Nha các ngươi xem hứa tuyển mặt, suy cái này đều báo ứng, ai làm nàng châm ngòi chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu quan hệ, ta cùng ngươi nói nga, kỳ thật hứa tuyển thích đồng sự chủ đâu, cho nên mới sẽ nhắm vào chính mình tỷ tỷ, không phải đâu? a, bằng không nàng làm gì dọn dẹp chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu hòa ly đâu? có lẽ là nàng không quen nhìn đồng sự chủ đâu, kia cũng cùng nàng không có quan hệ đi, dù sao cũng là nàng tỷ tỷ cùng tỷ phu sinh hoạt. Vậy ngươi như thế nào giải thích nàng nhiều năm như vậy cũng chưa xuất giá. Nhà của chúng ta chính là đi để qua thân, nghe nói là nàng cự tuyệt. Ấn đâu, nhà của chúng ta chú em cũng đi để qua thân, sau lại toàn da sám xịt đã trở lại, sợ là không thành đi. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Hứa huyển giống giận một tiếng, lắc lắc tay trực tiếp rời đi. Nàng phải đi về tìm người trong nhà ngẫm lại biện pháp. Trên xe ngựa như cũ là Diệp Nghiên cùng hứa thục ngồi ở cùng nhau. Diệp nghiên nhịn không được hỏi. mợ, ngươi thật không tính toán hồi hứa ra à. Ta kia trong nhà, cha mẹ đều đau hứa huyển, trước kia duy nhất làm ta lưu niệm đó là hứa huyển. Hiện tại xem như không hề lưu niệm, may mắn ta hiện tại có phu quân có nhi tử, cũng khá tốt. Nói lên hứa huyển, hứa thục đấy lòng vẫn là có chút thất vọng, dù sao cũng là ở chung lâu như vậy thân muội muội, Người bình thường đều làm không được như vậy máu lạnh. Diệp nghiên khẽ thở dài một tiếng. Về sau có cứu cứu cùng trong sáng ca sủng mợ đâu. Bất quá kia lão A-di sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ, rốt cuộc nàng bày như vậy nhiều năm cục. Là đâu, năm đó nàng rốt cuộc nhân từ nương tay, bằng không ta đã sớm là một khối lạnh băng thi thể đi. Hứa thục biết khi đó hứa huyển đấy lòng khả năng còn còn sót lại lương chi, trải qua đêm nay như vậy một nháo. Khả năng hứa huyển không bao giờ sẽ đối nàng mềm lòng. Mợ, kế tiếp ngươi cần phải tiểu tâm chút đặc biệt là tiểu tâm hứa tuyển. Diệp nghiên thập phần thận trọng lôi kéo hứa thục cánh tay. Sau đó đưa cho hứa thục một đống lớn phòng thân thuốc bột, đây là ngựa phấn, bảy bước đảo, cười cười phấn. Còn có ngáp phấn, mù phấn, thủy dung phấn, cuối cùng là hôn mê phấn, tất yếu thời điểm mỡ có thể dùng tới. Trước 1426 ngươi là lửa sao. Hứa thục quát quát diệp nghiên cái mũi, ngươi nha đầu này, như thế nào có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nàng biết Hoàng Ngọc Hiên cũng ái luyện đan, nhưng là luyện chế đều là bình thường đan dược, đảo không phải Diệp Nghiên như vậy kỳ quái đồ vật. Diệp Nghiên chu chu môi, "Này đó có thể tự bảo vệ mình a, mỡ lưu chứ khẳng định có dùng." Diệp Nghiên lấy ra tới chai lọ vải bình đều nhét vào hứa thuộc trong lòng ngực, hứa thuộc giờ khóc giờ cười đem đồ vật đều thu lên. "Hảo, nghe ngươi." Nàng có chính mình nhẫn chữ vật, tự nhiên là để vào nhẫn chữ vật. Bất quá trải qua chuyện này, Hứa thục đối với phu quân cái này cháu ngoại gái Diệp Nghiên càng là thích. Không ra Diệp Nghiên sở liệu, ngày hôm sau hứa ra phụ mẫu mang theo hứa huyển thượng môn, đánh vì hứa thục tốt ngụy Trang muốn đem hứa thục tiếp nhận đi. Bất quá bị Hỏa Ngọc Hiên một câu xuất giá tòng phu cấp đuổi rồi đi. Bất quá hứa huyển rốt cuộc không cam lòng, yêu cầu lưu tại đồng sự chiếu cố hứa thục một đoạn thời gian. Cũng chỉ bất quá là tìm cơ hội lưu lại mà thôi, hứa thục như thế nào sẽ đáp ứng cuối cùng hứa ra mấy người mất hứng mà về. Diệp Nghiên biết chuyện này là từ hỏa trong sáng trong miệng nói ra, hỏa trong sáng chính cơ chân múa tay hình dung buổi sáng cái nào hình ảnh. Tô hạo thần nhắc nhở nói, đó là người ông ngoại bà ngoại, còn có tiểu gì? Không, trước kia là, hiện tại cũng không phải là. Hỏa Ngọc Hiên đứa môi, trước kia ông ngoại bà ngoại đối hắn tuy rằng nói là giống nhau, nhưng là xem ở nương phần tử thượng, hắn mỗi lần đối bên kia người còn tính khách khí lại biết bọn họ vì tiểu gì tới cầu hôn thời điểm, này đó sở hữu cảm tình đều hóa chi vì cho tàn. Vậy ngươi buổi sáng liền không có giúp giúp ngươi ông ngoại bà ngoại. Diệp Nghiên cho Mi, tuy rằng không có gặp qua hứa thục cha mẹ, nhưng nàng giữ cảm đối Phương Tam Quan là bất chính, bằng không cũng sẽ không giúp đỡ tiểu nữ Nhi đoạt đại nữ Nhi phu quân. Mạch não thật là thanh kỳ, mợ cũng coi như là xấu chúc gia hảo mang đi. Hỏa trong sáng đấy mắt lộ ra một mặt khinh thường không có, ta nương cũng chưa rút, ta mới không rút. mợ như vậy kiên cường. diệp nghiên kinh ngạc cực kỳ, cái này niên đại chính là đối phụ thân thực kính trọng. không nghĩ tới mợ nhìn qua nhu nhu nhược nhược, trong xương cốt sắc thật cường nạnh. ân, bọn họ vốn dĩ liền đối ta nương không tốt, không nói cái này, tiểu nghiên, chúng ta hiện tại liền đi thủy ra sao? hỏa trong sáng không kiên nhẫn vây vây tay, thật không nghĩ nói hứa ra kia toàn ra kỳ ba. Nghĩ đến tối hôm qua Diệp Nghiên giao đái, hỏa trong sáng đôi mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh. Ân, làm ngươi chuẩn bị linh dược mang theo sao? Diệp Nghiên kiểm tra rồi một lần cựu chuyển thần châm, đem chi lần thứ hai để vào không gian. Mà hỏa trong sáng vội vàng gật đầu, yên tâm, ta đều chuẩn bị tốt, còn có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc phân phó. Nghĩ đến mục quan trọng thấy Diệp Nghiên cứu trị Thủy Vân Giật, hỏa trong sáng hai tròng mắt tỏa sáng quả thực đã không có hình tượng đang nói. Linh dược cho ta, người lưu tại gia Tô hạo thần vương tay, không nghĩ làm hỏa trong sáng đương hắn cùng nghiên nghiên bóng đèn. Cho nên biện pháp tốt nhất là đem hỏa trong sáng bỏ xuống, hắn cùng nghiên nghiên đi thủy ra. Hỏa trong sáng một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, không phải đâu, ngươi đây là tá ma giết lửa. Người là lửa sao? Tô hạo thần buồn cười những mày, hỏa trong sáng lập tức không làm, ta chính là cử cái ví dụ. Hạo thần, làm hắn đi thôi, đến lúc đó hắn hữu dụ. Diệp nghiên thần bí hề hề đối với tô hạo thần chấp hạ đôi mắt. Tô hạo thần lúc này mới cố mà làm tiếp thu hỏa trong sáng đi theo bọn họ sự thật, nhưng là dọc theo đường đi tô hạo thần đem xem nhẹ hỏa trong sáng sự tình làm thập phần hoàn toàn. Hỏa trong sáng cảm giác chính mình đã chịu bạo kích. Trước 1427 cứu trị Thủy Vân Giật. Diệp nghiên bốn người đi vào Thủy ra thời điểm. Thủy phu nhân mang theo bọn nha hoàng đứng ở cửa nên đón. Tô phu nhân, bên trong thỉnh. Thủy phu nhân kích động vạn phần, biết được Diệp Nghiên có thể trưa khỏi chính mình như tử, nàng hai tròng mắt đều là tỏa sáng. Thậm chí liền tô hạo thần cùng hỏa trong sáng hai người đều bị xem nhẹ, trong mắt chỉ thấy được Diệp Nghiên đã đi tới. Tô hạo thần cùng hỏa trong sáng cũng không có so đo, bọn họ cũng là có thể lý giải thủy phu nhân tâm tình. Rốt cuộc Thủy Vân giật thân thể đánh tiểu cứ như vậy, Thủy Phu Nhân không biết tìm nhiều ít ý hề sư, cơ hội là đã lâm vào liền tuyệt cảnh. Cho nên phạm là chỉ cần có một chút hy vọng, nàng đều sẽ không từ bỏ. Diệp Nghiên khẽ gật đầu, đi theo Thủy Phu Nhân đi vào, mà Tô Hạo Thần cùng hỏa trong sáng thực bình tĩnh đổi kịp. Thủy Phu Nhân mang theo Diệp Nghiên trực tiếp đi Thủy Vân giật sân, bởi vì có Tô Hạo Thần ở, Diệp Nghiên cũng không cần kiêng rẻ quá nhiều. Trong viện thủy gia chủ đang cùng thủy vân giật chờ ở cửa, mà một thanh trần liền an tĩnh đứng ở thủy vân giật bên người. Tô phu nhân, mong mời. Thủy gia chủ làm một cái thỉnh tư thế, đoàn người trực tiếp vào thủy vân giật sân. Diệp nghiên nhẹ nhàng nhúng mày, thủy gia chủ không cần khách khí, con người của ta trực lai trực vãng. Chúng ta không nói vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu đi. Hảo, yêu cầu cái gì tô phu nhân cứ việc mở miệng. Thủy gia chủ ha ha cười. Đối với Diệp Nghiên như vậy ngay thẳng thập phần thưởng thức. Diệp Nghiên chỉ là cười cười, linh dược chúng ta đều mang lại đây, thủy gia chủ nhớ rõ phó thủ lao chính là. Đây là tự nhiên. Thủy phu nhân doanh doanh cười, chỉ cần có thể trưa khỏi nhi tử. Đừng nói là thủ lao, chính là toàn bộ thủy gia nàng đều có thể không cần. Diệp Nghiên từ không gian lấy ra màu trắng bao tay mang lên, sau đó đối với hỏa trong sáng nói. Đem linh dược cho ta, thủy gia chủ. Làm phiền ngươi chuẩn bị mấy thùng mới vừa thiêu tốt nước ấm. Vân giật yêu cầu trước tắm gội thuốc tám, ta lại thi châm liền hảo. Hảo hảo hảo, lập tức liền chuẩn bị. Diệp nghiên đem linh dược dựa theo so liệt xứng hảo, sau đó đối với hỏa trong sáng nói. Trong sáng ca, ngươi giám sát vân Dật tắm gội, đừng làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Ta, hỏa trong sáng không dám tin tưởng chỉ vào cái môi của mình, hắn hiện tại rốt cuộc biết tiểu nghiên vì cái gì sẽ dẫn hắn tới. Chẳng lẽ hắn chính là cái kia trợ giúp Thủy Vân Giật tắm gội dự đồng? Không thể không nói hỏa trong sáng chân tướng. Mục thanh trần có chút ngựa ngùng mở miệng, tô phu nhân, ta giám sát Vân Giật tắm gội cũng là có thể. một cô nương xác định. Đến lúc đó Vân Giật chính là muốn cởi sạch A Diệp nghiên hài hước trọn mi. Mục thanh trần mặt đang đỏ, nàng cũng chỉ là tưởng tấn một phần chính mình tâm. Lam Vân Giật cảm nhận được nàng đối hắn tình ý. Thủy vân giật nhĩ tiêm cũng hơi hơi phím hồng, thanh trần, trong sáng huynh có thể giúp ta. Bọn họ còn chưa thành hôn, hắn không thể hủy diệt thanh trần thanh danh, bởi vì một khi là như thế này. Vạn nhất hắn bệnh không có chữa khỏi, kia thanh trần như thế nào đi tìm một cái đối hắn tốt nam nhân. Những người khác khẳng định sẽ ghét bỏ nàng. Đúng vậy, có ta đâu. Hòa trong sáng khóc không ra nước mắt, nghĩ đến bọn họ đều là nam tử. Trong lòng dễ chịu rất nhiều. Chỉ là cảm thấy bị Diệp Nghiên trộm tới làm cu ly có chút nghẹn quất Thủy Vân Giật bị hỏa trong sáng mang đi trong phòng tắm gội, mà Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần mấy người ngồi ở Thủy Vân Giật phòng tiểu đại sảnh. Chỉ chốc lát sau trong phòng vang lên Thủy Vân Giật áp lực Teo Dên Thanh, bên ngoài người đều cao mày, Đặc biệt là một thanh trần cùng Thủy Phu Nhân, hai cái người nắm lẫn nhau tay, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tiêu Dên Thanh rằng có một đoạn thời gian liền ngừng lại, Một thanh trần vốn dĩ cho rằng hết thể đều kết thúc. Nào biết đột nhiên vang lên thủy vân giật áp lực đau đớn thanh. chương 1428 thi trầm. Thô phu nhân, vân giật như vậy. Thủy phu nhân rốt cuộc có chút lo lắng, trước kia cũng đã tới rất nhiều y địa sư. Đều là cầm thủy vân giật thân thể một trận lăn lộn, cuối cùng thủy vân giật đau là đau. Nhưng thân thể một chút đều không có biến hóa, có thể nói là bạch bạch lăn lộn A. Diệp nghiên làm sao không rõ thủy phu nhân ý tưởng, nàng ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn. Này nước thuốc có tẩy tủy tác dụng, đây là ở da cố hắn kinh mạch. Sở dĩ không cho hắn dùng tẩy tủy đan, là bởi vì thủy vân giật thân thể quá phá hư. Chỉ có thể dùng thuốc tắm như vậy ôn hòa phương thuốc tới điều dưỡng hắn kinh mạch. Thủy phu nhân còn tưởng hỏi lại, tô hạo thần lạnh lùng hư một tiếng. Nghiên nghiên cũng không làm không nắm chắc sự tình, thủy vân giật tẩy tủy lúc sau. Thân thể chỉ biết càng ngày càng tốt. Thực xin lỗi tô phu nhân, tiện nội chỉ là quá lo lắng vân giật, có chút nói không lựa lời. Thủy gia chủ thái độ thập phân hảo, hắn là một cái ôn hòa nam nhân, bất đồng với hỏa trong sáng trước mặt người khác làm được ôn hòa. Thủy gia chủ cái loại này ôn hòa là từ trong xương cốt phát ra, nay cùng hắn thủy hệ linh căn phân không khai. Thủy phu nhân lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ, nàng ấp đúng cười cười. Tô phu nhân đừng trách móc. Ta cũng chỉ là quá lo lắng vân giật, bởi vì phía trước cũng có rất nhiều y sư nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Kết quả mỗi lần vân giật đều là nhận không tội, cho nên ta mới có thể như vậy mẫn cảm. So với những cái đó y sư, thủy phu nhân kỳ thật càng tin tưởng Diệp Nghiên, rốt cuộc nhi tử nói phía trước Diệp Nghiên cứu hắn kia một lần. Hắn bệnh đã lâu mới tái phát, cho nên Diệp Nghiên là có hai đem bàn trải. Không có việc gì, người đây cũng là quá yêu chính mình hài tử. Diệp nghiên lý giải cười cười. Trong phòng truyền đến hỏa trong sáng hô to thành, không tốt, tiểu nghiên, vân giật giống như muốn tẩu hỏa nhập ma. Diệp nghiên kinh đứng lên, mà tô hạo thần lại khi trước chế chủ diệp nghiên thủ đoạn. Nghiên nghiên, ngươi tại đây, ta đi, tin tưởng ta. Ơn, thật sự không được đã kêu ta thi châm. Diệp nghiên hướng về phía tô hạo thần bóng dáng hô một tiếng. Trong tình huống bình thường, tô hạo thần tu vi so thủy vân giật cao là có thể khống chế được. Liên Sợ Thủy Vân giật nổi điên thời điểm Tô Hạo Thần không hảo thương tổn hắn. Tô Hạo Thần không chút nào dừng lại đi vào, thực mau trong phòng liền truyền đến tiếng đánh nhau. Thủy phu nhân cấp cánh môi đều sắp bị rã phá, Mục Thanh Trần cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đang lúc Diệp Nghiên nhấc chân muốn đi tới thời điểm, Tô Hạo Thần hắc một khuôn mặt đi ra. Thế nào? Diệp Nghiên vội vàng ngước mắt, khẩn trương nhìn Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần thực hụt hững nói: Không có việc gì, ta làm hắn mặc tốt quần áo, ngươi liền đi vào thi châm. Nghĩ đến mới vừa rồi Thủy Vân Giật xích thân lỏa lộ bộ dáng, Tô Hạo Thần liền cảm thấy cay đôi mắt. Diệp nghiên không có vạch trần Tô Hạo Thần quân bách, chỉ chốc lát sau hỏa trong sáng mở cửa đi ra. Thiếu nghiên, Vân Giật đã chuẩn bị tốt. Hảo! Diệp nghiên nhắc chân vào Thủy Vân Giật phòng, lúc này Thủy Vân Giật trong phòng còn mạo nhiệt khí. Rốt cuộc vừa mới tắm gội quá. Nơi nơi đều là nhiệt hô hô. Thủy phu nhân cùng một thanh trần đã vội vàng chạy đến Thủy vân giật trước mặt. Vân giật, cảm giác hảo chút sao. Nương, thanh trần, các ngươi đừng lo lắng, ta hô hấp xưa nay chưa từng có thông thuận. Ta cảm thấy lúc này đây ta thật sự sẽ hảo. Thủy vân giật dựa theo diệp nghiên nói ghé vào trên giường, chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng áo trong. Quay đầu đối với đại gia lộ ra một cái tươi cười. Phảng phất vừa mới bên trong đau tẩu hỏa nhập ma không phải hắn, Thủy Phu nhân cũng không có vạch trần hắn, chỉ là hỉ cực mà khóc. Hảo hảo hảo, nương chờ ngươi hảo lên. Trước 1.429 ta chờ ngươi, ta cũng chờ ngươi. Mục Thanh Trần mặt đẹp ửng đỏ, vẻ mặt quan tâm đứng ở Thủy Vân giật mép giường. Diệp nghiên nhịn không được trêu ghẹo, được rồi, chờ ta chưa khỏi Thủy Vân giật, các ngươi tưởng như thế nào ve vãn đánh yêu nhưng không có người nhìn. Ha ha. Thanh trần đứa nhỏ này chính là quá thẹn thùng. Thủy gia chủ tâm tình cũng hào lên. Nhi tử thân thể tuy rằng không tốt lắm, nhưng mục thanh trần đối nhi tử như vậy khăng khăng một mực cũng là nhi tử phúc khí. Mục thanh trần tuy rằng thực ngượng ngùng, nhưng bởi vì thủy vân giật thân thể cũng không có rời đi, nàng chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng ở mép giường. Diệp nghiên đem tiểu chuyển thần châm tiêu hào độc, sau đó xoay người đối với thủy gia chủ bọn họ nói. Các ngươi ở bên ngoài chờ đi. Ta muốn bắt đầu cấp nước vân giật thi châm. Chúng ta không thể xem sao. Thủy phu nhân vội vàng nình chặt trong tay khăn, đối thủy vân giật có thể nói là vô cùng lo lắng. Diệp nghiên lắc lắc đầu, tô hạo thần thế nàng giải thích, thi châm người yêu cầu hết sức chăm chú. Không thể đủ có người quay rời, các ngươi tại đây sẽ ảnh hưởng nghiên nghiên. Chính yếu chính là thủy vân giật đợi lát nữa khẳng định sẽ rất thống khổ, lấy thủy phu nhân đối thủy vân giật yêu thương. Phòng chừng sẽ chịu không nổi. Đến lúc đó ngược lại ảnh hưởng nghiên nghiên Thủy phu nhân há mồm còn tưởng nói chuyện Thủy ra chủ hiểu rõ rất lấy thủy phu nhân tay Vậy làm phiền tô phu nhân Ta Ta có thể thủ nơi này sao Mục thanh trần do dự Nàng tưởng bồi hắn cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn Thủy vân giật lắc lắc đầu Thanh trần Ngươi đi ra ngoài chờ ta Ta thực hảo liền hảo Hắn cũng không nghĩ chính mình âu hiếm nữ tử nhìn thấy chính mình như vậy chật vật một mặt Vậy ngươi lưu lại đi. Diệp Nghiên nhẹ nhàng nhấp môi, trong phòng liền chỉ còn lại có bọn họ buôn cái. Diệp Nghiên lưu loát cấp cửu chuyển thần châm tiêu một lần đầu, sau đó chậm rãi ngồi ở mép giường. Đem thần châm một châm châm cắm vào thủy vân giật huyệt vị, thủy vân giật thực mau liền cảm giác được thân thể ấm áp. Thực thoải mái, một tia dòng nước ấm chảy vào hắn kinh mạch. Đó là bởi vì Diệp Nghiên đem chính mình linh lực rót vào đến thủy vân giật kinh mạch bên trong. Dân dần Thủy Vân Giật cảm giác được chính mình kinh mạch bị căng ra, thập phần thập phần đau. Ngại với Mộc Thanh Trần ở đây, Thủy Vân Giật vẫn luôn hung hăng cắn răng, một câu kêu rên đều không có phát ra. Mà Diệp nghiên thi châm tốc độ đã càng ngày càng chậm, thậm chí ngón tay đã có chút phát run. Cái chán của nàng thượng đã thẩm thấu ra mồ hôi Thủy, tô hạo thần cẩn thận cho nàng trà lau mồ hôi. Mộc Thanh Trần cũng học cấp nước Vân Giật xoa trên mặt mồ hôi, trong phòng không khí tức khắc trở nên ấm áp lên. Ai đều không có nói chuyện, nhưng đều có thể lý giải lẫn nhau tâm tình. Diệp nghiên đem thần châm từng cây cắm vào, thần châm thậm chí đã ở hơi hơi phát run. Diệp nghiên hít sâu một hơi, thần châm đã toàn bộ rơi xuống, nàng đứng dậy nhìn Thủy Vân Giật. Thủy Vân Giật hàm răng đã ở run lên, ngực phảng phất có rẩm rạp châm ở chắt chính mình. Nhìn trước mắt nữ tử cẩn thận vì hắn trà lau mồ hôi, Thủy Vân Giật hơi hơi nhắm lại hai chóng mắt. Đem đến miệng đau hâu nghẹn trở về. Vân Giật. Thật sự rất đau nói, cắn tay của ta đi. Mục thanh trần đem chính mình trắng non cánh tay dối ở thủy vân giật bên miệng. Nghe nói như vậy có thể giảm bớt đau đớn, nàng nguyện ý vì hắn giảm bớt đau đớn. Thủy vân giật kháng cự nhắm miệng, đôi mắt xuất hiện ra mãnh liệt cảm xúc. Hắn nhưng liên tiếp cắn hư nàng kia trắng non cánh tay. Diệp nghiên không có quản thủy vân giật cùng Mục thanh trần hô động, nàng dựa vào tô hạo thần trong lòng ngược nghỉ ngơi. Phía trước không có đáp ứng cấp nước vân giật cứu trị. Là bởi vì như vậy thì châm quá hao phí linh lực. Nếu không phải xem ở Thủy Vân Giật cùng một thanh trần kia một bên si tình thượng nàng cũng sẽ không làm loại này hao phí linh lực sự tình. Chương 1430 kết thúc. Thời gian 1 phút 1 giây sẽ qua, Thủy Vân Giật chỉ cảm thấy đến sống một ngày bằng một năm. Thủy Vân Giật bi thương cắm đầy châm, giống như một cái con nhím, thậm chí ngay cả trên đùi đều là châm. Ngại với đây là tương đối bảo thủ cổ đại. Cho nên Diệp Nghiên không có làm Thủy Vân Giật cởi ra quần áo. Đây cũng là Diệp Nghiên đối huyệt vị thực hiểu biết, bằng không còn không dám cách quần áo cấp nước Vân Giật thi châm. Rốt cuộc ở Thủy Vân Giật toàn thân nước đấm thời điểm, Diệp Nghiên khẽ thở dài một tiếng, hảo, ta gỡ xuống châm liền hảo. Nói nàng nước chảy mây trôi đem Thủy Vân Giật trên lưng châm cấp nhất nhất lấy xuống dưới. Thần châm bị gỡ xuống tới, Thủy Vân Giật mới cảm giác kia một cổ tử đau đớn dần dần tan đi. Nhưng là hắn mồ hôi đã súng nước chỉnh chương giường, thậm chí tóc đều là ướt dầm rề. Diệp nghiên đứng dậy công đạo, người trước tắm rửa thay quần áo, đợi lát nữa ra tới, ta có chuyện muốn công đạo. Hảo! Vừa mới thi xong trâm thủy vân giật suy yếu lên tiếng, sau đó lây quá bên người chăn tre khuất thân thể của mình. Diệp nghiên mấy người đi ra ngoài, mục thanh trần lưu luyến mỗi bước đi chú ý thủy vân giật. Vừa mới mở cửa, thủy phu nhân liền gấp không chờ nổi hỏi, tô phu nhân. Thế nào? Yên tâm đi, chỉ cần dựa theo ta khai phương thuốc uống xong dược liền không có gì sự. Diệp Nghiên nhẹ nhàng dương môi, lần này thi trâm cực kỳ thuận lợi, đây là nàng không nghĩ tới. Thủy gia chủ bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thủy phu nhân, tô phu nhân, mệt mỏi đi, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp Nghiên mỏi mệt bộ dáng hắn tự nhiên là đã nhìn ra, nguyên nhân chính là vì như vậy, thủy gia chủ càng là cảm kích Diệp Nghiên. Diệp Nghiên cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp ngồi ở chỗ kia bắt đầu đả tọa khôi phục. Hoa Trong sáng tuy rằng tưởng mở miệng hỏi lại hỏi, nhìn thấy Diệp Nghiên mỏi mệt bộ dáng đảo cũng không có nhiều lời. Chỉ chốc lát sau Diệp Nghiên liền mở hai trống mắt, khôi phục mấy thành, nàng cũng liền không có lại đả tọa. Mà lúc này Thủy Vân giật mở ra cửa phòng đi ra, một bộ bạch y có vẻ hắn mặt càng thêm bạch. Nhưng là cùng dĩ vãng bệnh trạng bạch không giống nhau, lần này hắn gương mặt đã có hồng nhuận nhan sắc. Thủy phu nhân vui vẻ, nhi tử nhìn qua tinh thần quả nhiên hảo rất nhiều người, nàng nhìn từ trên xuống dưới Thủy vân giật. Trong miệng lầm bẩm, hảo, thật sự là quá tốt. Nương, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Thủy vân giật xả môi cười cười, đổi xong quần áo hắn liền phát hiện chính mình tinh thần phá lệ hảo. Thậm chí nhiều năm đẻ ở ngực hắn buồn bực đều đã dần dần tiêu tán. Hắn hiện tại đối thân thể của mình tràn ngập hy vọng, đối tương lai cũng tràn ngập hy vọng. Mặc dù là đại nam nhân thủy gia chủ, lúc này đôi mắt đều có chút ướt át, chỉ là một lần thuốc tắm cùng thi châm. Nhi tử đã hảo nhiều như vậy, bọn họ thấy được thủy vân giật về sau hảo lên hy vọng. Đây là ta phối trí phương thuốc, dựa theo cái này phương thuốc ăn một tháng, ba chén thủy chiên thành một chén nước, một ngày ba lần. Diệp nghiên đem trong tay phương thuốc đưa cho bên cạnh một thanh trần, loại này thời điểm thủy vân giật nhất yêu cầu người thương chiếu cố. Mộc thanh trần cảm kích đối diệp nghiên gật gật đầu, cảm ơn tô phu nhân, ta nhất định tự mình bốc thuốc. Thanh trần, về sau còn phải phiền thoái ngươi. Thủy phu nhân vui tươi hớn hở, biết Mộc thanh trần đối nhi tử tình ý. Nàng cũng không có cấp cấp nước vân giật sắc thuốc, cũng là cho thủy vân giật cùng một thanh trần đơn độc ở chung cơ hội. Thủy vân giật vốn dĩ tưởng chối từ, nghĩ đến thân thể của mình sẽ khá lên, hắn đột nhiên thực chờ mong Mộc thanh trần mỗi ngày xuất hiện. Như vậy tựa hồ cũng không tồi đâu, nếu hắn hảo lên, có phải hay không là có thể cấp thanh trần một cái hoàn chỉnh hạnh phúc tương lai. chương 1431 tập hợp, thủy người nhà mang ơn đội nghĩa đem Diệp Nghiên mấy người tặng ra tới, thuận tiện còn tặng Diệp Nghiên rất nhiều tạ lễ. Diệp Nghiên tới chi không cự đem chi nhận lấy, bằng không nàng biết thủy người nhà nhất định sẽ không tâm an. Ở xuất phát đi bí cảnh thời điểm, Diệp Nghiên rốt cuộc được đến hỏa trong sáng mang đến tin tức. tiểu nghiên, Diệp Ngọc Liên cùng Diệp Văn Hải kia hai huynh đệ không có rơi xuống hảo, hiện tại đều ở bị nốt lại đâu. Gần là bị nhốt lại. Tô hạo thần nhíu lại mi, đối kết quả này không phải thực vừa lòng. Giám thương tổn nghiên nghiêng người, mới bị nhốt lại, hắn cảm thấy trừng phạt không khỏi quá nhẹ điểm. Hòa trong sáng một bộ liền biết sẽ như vậy biểu tình, ta còn không có nói xong đâu, người gấp cái gì. Cái này trừng phạt hẳn là chỉ là đối ngoại công bố trừng phạt đi. Thông tuệ Diệp Nghiên nghe được phủ nhận, tự nhiên đoán được nguyên nhân. Bất quá hiện tại ngoại giới người đối với này hai huynh muội bị trừng phạt còn cảm giác được một ít không thể hiểu được. Như vậy xấu xa sự tình Diệp ra tự nhiên là có thể giấu tắc giấu trụ, làm như vậy cũng chỉ là cấp Diệp Nghiên lôi liếu bọn họ giao đái. Hoa trong sáng gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta đồng sự người cũng không phải là tốt như vậy khi dễ. Diệp ra lấy chúng ta cũng không có cách nào. Cho nên Diệp Ngọc Liên cùng Diệp Văn Hải đều bị phế bỏ tu vi. Hai cái không có tu vi người, còn bị nhốt lại, đời này cũng cứ như vậy. Kêu lôi liếu đâu? Diệp Nghiên nhưng nhớ rõ lôi liếu cùng Diệp Ngọc San đều thất thân cho Diệp Văn Hải, cũng không biết lôi liếu sẽ như thế nào lựa chọn. Dù sao Diệp Ngọc San cùng Diệp Văn Hải là không có khả năng, rốt cuộc bọn họ chính là đường huynh muội. Nói đến lôi liếu, hỏa trong sáng sách một tiếng, nàng A. Không đáp ứng gả cho Diệp Văn Hải đâu. Nghe nói hiện tại ở nhà một khóc hai nháo ba thác cổ, bất quá lôi ra chủ cũng sẽ không theo nàng. Lôi liếu hoặc là về sau trung thân không gả, hoặc là gả cho Diệp Văn Hải. Ta cảm thấy nàng muốn gả cho ngươi. Diệp nghiên chế nhạo một phen hỏa trong sáng, ở hỏa trong sáng vô ngự trong ánh mắt lâng lân rời đi. Thực mô liền đến tiến vào bí cảnh nhật tử. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đi theo đồng sự đội ngũ đi vào đế đô cách đó không xa một cái hồ nước chỗ. Hòa Ngọc Hiên nhỏ giọng công đạo một phen, tiểu Nghiên, tiến vào bí cảnh thời điểm là tùy cơ. Các ngươi đều chú ý bảo hộ chính mình, cứu cứu muốn đi mặt khác bí cảnh. A, chúng ta không phải cùng nhau. Diệp Nghiên còn tưởng rằng phân ba cái tổ tỉ thí, đều là ở một chỗ rèn luyện. Tư lịch cao chút mang đội mà thôi, nào biết bọn họ căn bản không ở cùng nhau. Hòa Ngọc Hiên cho nàng giải thích, ngươi cùng hạo thần là tân nhân tổ, cho nên sẽ tiến vào bí cảnh một cái khác không gian. Nay chỗ bí cảnh chia làm ba tầng, các ngươi là tầng thứ nhất, chúng ta là tầng thứ hai, mà cha bọn họ là tầng thứ ba. Có cái gì khác nhau sao? Diệp Nghiên khỏe miệng chịu chịu, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy thao tác. Hòa Ngọc Hiên kiên nhẫn nói, tầng thứ ba nguy hiểm nhiều nhất, tầng thứ nhất tương đối mà nói không nhiều lắm. Kêu cứu cứu chú ý an toàn. Tô hạo thần nói rất ít, mà hỏa ngọc hiên lại cảm giác thực hưởng thụ. Cách đó không xa lôi nghị nghe thấy Diệp nghiên tô hạo thần mồi lửa ngọc hiên thân mật, đáy lòng chua xót không ngừng lan tràn. Nghĩ đến trong nhà kia mấy cái không nên thân, lôi nghị trong lòng biết tô hạo thần cùng Diệp nghiên rốt cuộc đối lôi ra có khúc mắc. Hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng hạo thần có thể xem ở mọi mọi phân thượng, đối lôi ra nhiều một tia cảm tình. Năm đại gia tộc người đều đã tụ tập ở chỗ này, tới người cũng không nhiều, rốt cuộc thắng đại bỉ danh ngạch vốn là không nhiều lắm. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần ngồi ở hồ nước biên, hai cái người mặt mày đều là cuộn quyện, Diệp Nghiên thanh âm thực nhẹ. Hạo Thần, có ngươi thật tốt. chương 1432 tiến vào bí cảnh. Ân, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tô Hạo Thần trở tay nắm lấy Diệp Nghiên tay, mặt mày hàm chứa tràn đầy tình ý. Toàn năm đại gia tộc người nhà đều toàn, ngồi ở lôi ra đổi ngũ lôi liếu mang theo khăn che mặt. Nhìn về phía Diệp Nghiên con ngươi tràn đầy đều là oán hận, đi lãnh đại bị khen thưởng thời điểm nàng còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Diệp Nghiên. Không nghĩ tới đều là hỏa trong sáng dẫn bọn hắn lánh, khi cách một đoạn nhật tử, lại lần nữa nhìn thấy Diệp Nghiên. Nàng phát hiện hiện tại đối Diệp Nghiên càng hận, kia hán hận ánh mắt xem Diệp Nghiên hơi hơi phát mau. Diệp Nghiên khó chịu như mày. Tô hạo thần liền lệnh lùng hồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lôi liếu. Nghiên nghiên, ta đi giao hơn nàng. Đừng, hiện tại người nhiều, đợi lát nữa đại gia còn nói ngươi khi dễ người, dù sao nàng cùng chúng ta đi một cái không gian. Đến lúc đó rồi nói sau, nàng khẳng định sẽ thấu đi lên tìm ta cha. Lại nói tiếp diệp nghiên hiện tại đối lôi liếu ý tưởng đã có thể đoán được một ít, cho nên nàng liền ngồi chờ lôi liếu chính mình đưa tới cửa tới bị ngược. Bởi vì có trưởng đối cùng gia chủ nhóm ở, bọn tiểu bối đều thực an tĩnh, lẳng lặng chờ đợi thời gian mang đến. Đột nhiên một đám ăn mặc thiên kỳ học viện phục sức các học viên đã đi tới, mang đội chính là thiên kỳ học viện trưởng lão. Trong đám người Ninh Ngọc đối với Tô Hạo Thần cùng cùng Diệp Nghiên chớp chớp đôi mắt, mà Âu Dương Ngọc khẽ gật đầu không tiếng động vô vang đánh một lời chào hỏi. Diệp Nghiên buồn cười rơ rơ lên ngôi, thật tốt, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc xem ra đều bắt được danh lạch. Như vậy Ninh Ngọc Tu Vi hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên đi. Năm đại gia tộc gia chủ cùng Thiên Kỳ Học Viện các trưởng Lão Hàn huyên vài câu, liên hợp lực mở ra bí cảnh tầng thứ nhất. Cùng dĩ vãng giống nhau, đầu tiên là tuổi trẻ một thế hệ đệ tử tiến vào bí cảnh tầng thứ nhất. Sau đó là hỏa trong sáng bọn họ kia một thế hệ, cuối cùng mới là hỏa Ngọc Hiên bọn họ. Thực mau hồ nước thanh triệt nước gợn không ngừng đẩy ra, vẽ ra từng đạo gợn sóng. Đầu tiên tuổi trẻ một thế hệ người một đám đi qua, Tô Hạo Thần gắt gao nắm Diệp Nghiên tay. Lúc này Linh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc cũng bước nhanh đi ở Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần trước mặt, bởi vì không có quy định tổ đội. Cho nên mọi người đều là tùy cơ đứng, nhưng ninh Ngọc Âu Dương Ngọc một thanh trần vẫn là tận lực cùng Diệp Nghiên bọn họ chạm gần một ít. Một đạo màu ngân bạch môn hiện lên ở đại gia trước mặt, đại gia bước vào bên trong cánh cửa, Diệp Nghiên tay phải nắm Tô Hạo Thần. Tay trái gắt gao lôi kéo Âu Dương Ngọng, thực mau không gian vặn bèo lên. Mà Diệp Nghiên cảm giác chính mình mặc dù gắt gao xoán bọn họ đều không có dùng, bởi vì thực mau Diệp Nghiên đã bị quăng đi ra ngoài. Cũng may mắn tô hạo thần tay mắt lanh lẹ, mới không đến nỗi làm Diệp Nghiên một người. Mà Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọng cuối cùng rốt cuộc không có cùng Diệp Nghiên bọn họ rơi xuống ở một chỗ. Diệp Nghiên rơi xuống địa phương cũng là một cái hồ nước, hồ nước biên thủy thanh triệt trong suốt. Nghiên nghiên. Ngươi không sao chứ? Tô hạo thần khẩn trương hề hề đánh giá Diệp Nghiên, nhìn thấy Diệp Nghiên không có sự tình mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Diệp Nghiên lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chính là không thể cùng ngộng ngộng bọn họ cùng nhau. Linh Ngọc Tổng muốn chính mình trưởng thành. Tô hạo thần thanh âm trở nên trầm thấp lên, mỗi người đều yêu cầu trưởng thành. Mà trưởng thành yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Nhưng trên thế giới này không có bất luận kẻ nào có thể vẫn luôn che chở ngươi. Chỉ có chính mình trở nên cường đại mới có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Cho nên lần này tách ra cũng hảo, Ninh Ngọc có thể hảo hảo học hỏi kinh nghiệm. Diệp Nghiên gật gật đầu, cũng không có lại nói Ninh Ngọc sự tình, kỳ quái sự bình tĩnh hồ nước biên chỉ có Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên hai cái người. Diệp Nghiên tưởng, nếu không phải Tô Hạo Thần bắt được nàng, hiện tại nơi này hẳn là cũng chỉ có nàng một người đi. Chương 1433 hữu dụng hồ ly. Chủ nhân Phóng ta ra tới hít thở không khí. Tiểu hồng thanh âm vang vọng ở diệp nghiên bên hai, diệp nghiên manh sùng bên trong. Cũng cũng chỉ có tiểu hồng là cái không chịu ngồi yên, là một con xích viêm cửu vĩ hồ, luôn muốn chơi mà không phải tu luyện. Mà diệp nghiên lại là một cái đối manh sùng thập phần người tốt, cho nên tiểu hồng cuối cùng thành công ghé vào diệp nghiên trên vai. Nghiên nghiên, đừng quá quán này hồ ly. Tô hạo thần đáy lòng vô số lần hối hận không có đuổi đi này xú hồ ly. Sớm biết rằng lúc trước liền không buộc này hồ ly cùng nghiên nghiên khế ước. Diệp nghiên bất đắc dĩ cười, không có việc gì, ngươi đã quên tiểu hồng còn có thể tầm bảo đâu. Làm nó dẫn đường cũng hảo, chúng ta liền không cần như vậy phiền thoái. Là nha là nha, ta chính là hữu dụng hồ ly. Tiểu hồng mở to ướt rầm rể con ngươi. Đáng thương hề hề nhìn diệp nghiên, chủ nhân không gian tuy rằng thực hảo, nhưng là buồn nhảm chắn a Manh manh mỗi ngày đều bồi tiểu phượng. Mà mục mục là một cái tu luyện của ma, liền nó một người nhảm chán vô cùng a. Tô hạo thần không có lại phản bác, xem như cam chịu tiểu hồng tồn tại. Diệp nghiên cùng tô hạo thần đánh giá cẩn thận một phen bốn phía, sau đó theo hồ nước đi rồi lên. Nơi này không có bóng người, hai cái người chỉ có thể vừa đi vừa quan sát, đồng thời còn phải chú ý nơi này hoàn cảnh. Nhưng làm diệp nghiên cùng tô hạo thần kỳ quái người là... Hai cái người đi rồi thật lâu, nhưng vẫn không có rời đi hồ nước. Vừa rồi chúng ta đi qua nơi này. Tô Hạo Thần hơi hơi nhíu mày, hai người bọn họ tựa hồ vẫn luôn ở quay chúng quanh hồ nước xoay vòng vòng. Diệp Nghiên Tú khí lông mày linh ở bên nhau, ta nhớ rõ đây là Tiểu Hồng vừa rồi vứt. Trên mặt đất là một quả quả xác, Tiểu Hồng liền đứng ở nàng trên vai ăn cái gì, cho nên vứt quả xác nàng xem rành mạch. Các nàng cũng mới đi rồi một hồi, căn bản liền không có những người khác cho nên không tồn tại có những người khác hoặc là sinh vật xuất hiện. Tiểu hồng buồn bực gãi gãi đầu, đầu nhỏ ngốc ngốc, nó cũng nhớ rõ đây là nó vừa rồi vứt bỏ quả xác. Rốt cuộc mặt trên còn có nó hơi thở đâu, linh thú đối với chính mình hơi thở thập phần mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tô hạo thần ngừng lại, nghiên nghiên, chúng ta trước bị đi, ta nghiên cứu nghiên cứu. Hảo A. Diệp nghiên nói cười yến yến ngồi xuống, dù sao lần này rèn luyện có một tháng thời gian cho nên nàng một chút đến không nóng nảy. Có lẽ lần này rèn luyện kết thúc, khoảng cách phi thăng liền không xa lắm, nàng hiện tại chờ mong đâu. Tô Hạo Thần lấy ra một cái la bàn, sau đó lẩm bẩm quan sát đến bốn phía. Một hồi nhìn xem phía đông, trong chốc lát lại nhìn xem phía tây, tóm lại thập phần bận việc. Mà Diệp Nghiên ngồi ở trên cỏ, cứ như vậy gắt gao nhìn Tô Hạo Thần, nam nhân cường hữu lực bụng cơ bị rộng thùng thình áo ngoài che đậy nhưng cặp kia trường lớn lên đuổi hữu lực đi lại hơn nữa nam nhân trên mặt đường còn thập phần nhu hòa tô hạo thần bất đắc dĩ cảm thụ được tiểu nữ nhân nhiệt liệt tâm mắt nghiêng nghiêng đừng quấy rời ta ta ở tìm lộ đâu ngươi sẽ không sợ ta tìm không thấy lộ vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này sao ta nam nhân như vậy thông minh như thế nào sẽ ra không được diệp nghiên là một chút đều không lo lắng bởi vì tin tưởng tô hạo thần hơn nữa tô hạo thần cho nàng cảm giác an toàn Làm nàng hiện tại tâm đều là vui sướng, nàng không có cảm giác được căng chặt. Ngược lại cảm giác hai cái người là ở du lịch giống nhau thích ý. Nhìn thấy Diệp Nghiên đối chính mình tín nhiệm, Tô Hạo Thần càng là mau đủ kính nghiên cứu. Nhưng này rốt cuộc không phải nhân công thiết trí chướng ngại, Tô Hạo Thần dùng la bản cùng ngũ hành bắt quái căn bản là tính toán không ra. Diệp Nghiên quay đầu nhìn Tô Hạo Thần, thế nào? Có cái gì phát hiện sao? Trước 1434 Thủy Trung Nguyệt. Tuy rằng vẫn luôn đang ngẩn người, nhưng Diệp Nghiên cũng ở tự hỏi, đáng tiếc nàng đối ngũ hành bắt quái rốt đặc cắn mai, hoàn toàn không biết nên như thế nào xuống tay. Cũng không biết vì cái gì bọn họ vẫn luôn tại chỗ ra không được. Tô hạo thần sắc mặt hắc hắc, ta cũng không biết, không có manh mối. Vẫn là lần đầu tiên ở Diệp Nghiên trước mặt như vậy mất mặt, tô hạo thần cảm giác chính mình gương mặt hơi hơi nóng lên. Vừa mới còn lời thề son sắt nói muốn tìm ra giải quyết phương pháp, kết quả không thu hoạch được gì. Tô hạo thần rất là vẻ vải rũ rũ mắt tử, vẫn luôn dịch dở mềm tay nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay. Thần, ngươi phải biết rằng, ngươi cũng là người, người không phải vật năng. Cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, ngươi đã rất lợi hại, cho nên không cần quá ấy náy cùng tự trách. Nhưng ta không thể mang ngươi đi ra ngoài. Tô hạo thần lần đầu tiên cảm giác được như vậy vô lực, hắn vẫn luôn đang không ngừng nỗ lực để cao chính mình, chỉ là muốn hảo hảo bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Chính là hiện tại hắn lại không giúp được nghiên nhiên thiên nhiên lực lượng có đôi khi hắn cũng thực bất đắc dĩ. Diệp nghiên nhón mũi chân nhẹ nhàng cọ cọ hắn cái chán, hạo thần, ta biết ngươi đã tận lực. Chúng ta là phu thê, phu thê là nhất thể, cho nên chúng ta cùng nhau đến đây đi. Kỳ thật cũng không có gì, cùng lắm thì chúng ta đã bị nốt ở nơi này một tháng, đã đến giờ chúng ta tự nhiên đã bị bí cảnh quăng ra ngoài A. Cái này bí cảnh cùng phía trước bí cảnh có chút không giống nhau. Tới rồi thời gian, này đó tiến vào người mặc dù không nghĩ đi ra ngoài. Cũng sẽ bị bí cảnh cấp căng ra ngoài, cái này bí cảnh giống như có chính mình linh trí. Tầng tầng tầng mây thượng một đạo non nớt thanh êm hừ lạnh một tiếng, hừ, có thể xuyên qua nó chướng ngại pháp người quá ít. Xem ra lần này nó tuyển người vẫn là không có thành công, không biết có phải hay không năm gần đây nhân loại quá yếu. Vẫn là nó ánh mắt xảy ra vấn đề, ai, một chút đều không hảo chơi nha. Quá cường đại nó cảm giác thế giới này thật là nhàm chán. Diệp Nghiên không biết nàng cùng Tô Hạo Thần Sở Dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là rơi vào rồi một cái hố. Tô Hạo Thần bị Diệp Nghiên an ủi một phen, hắn tâm cũng tính xuống dưới, hai cái người đứng ở hồ nước biên. Trong nước là bọn họ ảnh ngược, Diệp Nghiên trêu ghẹo cười nói, này ảnh ngược sao so với chúng ta nhìn qua còn xinh đẹp. So với kia gương chiếu còn phải đẹp đâu, có mỹ nhan hiệu quả a. Nghiên Nghiên ngươi nói cái gì? Tô hạo thần cảm giác chính mình bắt được một tia ánh sáng, nhưng còn có chút không rõ ràng. Diệp nghiên nghi hoặc nói, ta nói trong nước ảnh ngược đẹp a? Không phải câu này. Cái này ai có mỹ nhan công hiệu. Cũng không phải câu này. Nga, ta nói cái này trong nước ảnh ngược, so gương chiếu còn phải đẹp. Diệp nghiên hồ nghi biểu môi, không biết tô hạo thần vì sao như vậy chấp nhất. Tô hạo thần lại đôi mắt sáng ngời, nghiên nghiên, ta đã biết, ta đã biết. Chúng ta thực mau liền có thể đi ra ngoài. Thật vậy chăng? Diệp nghiên vui vẻ, trong chẻo con ngươi tản mát ra lộng lẫy quán mang, tô hạo thần thiếu chút nữa liền mê mắt. Bất quá cuối cùng hắn quay mặt đi, nghiêm trăng nói, Thủy Trung Nguyệt, trong gương hoa. Hắn không có giải thích quá nhiều, trực tiếp xác minh chính mình phỏng đoán, linh lực bị hung hăng nện ở bích ba trên mặt nước. Không có giống như Diệp nghiên dự đoán như vậy tản mát ra giống nhau gần sóng, nay bích ba mặt nước trực tiếp bị đánh nát liên giống như một khối pha lê giống nhau, theo này mặt nước bình tĩnh bị đánh vỡ, Diệp Nghiên chỉ cảm thấy đến dưới chân một trận hoàng hốt. Tô hạo thần liền gắt gao đỡ lấy nàng vòng eo, hai cái người liền sợ bị tách ra, cho nên không dám buông ra lẫn nhau tay. Cái loại này choáng váng cảm thực mau liền ngừng lại, Diệp Nghiên mở hai tròng mắt lại vô cùng khiếp sợ. Trưng 1435 kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lúc này bọn họ đứng ở đồng dạng hồ nước biên. Nước gợn nhộn nhạo mặt nước có không giống nhau gợn sóng. Diệp nghiên kinh hô một tiếng, hạo thần, đây là có chuyện gì? Ta như thế nào cảm thấy này mặt nước cùng vừa rồi không giống nhau? Tô hạo thần cười cười, bởi vì phía trước thời điểm chúng ta thấy chính là giả hồ nước. Chúng ta là bị nhốt ở một cái thiên nhiên trận pháp bên trong, cho nên mặt nước gợn sóng đều là một cái độ cung. Nhìn qua liền tưởng là sinh dọn ngành tạo, mà không phải giống hiện tại như vậy tự nhiên. Nguyên lai like là như thế này. Diệp nghiên bàn tay trắng nhẹ nhàng phất phất nước gợn ở trong nước tạo nên từng mảnh gọn sóng. Nàng thức khắc cảm thấy nơi này không khí đều tươi mát nhiều. Mô đám mê thượng buộc phát ra một đạo thập phần phẫn nộ thanh âm, á á á á. Không nghĩ tới cư nhiên có người phá rất nó trận pháp. Trăm triệu năm qua, này vẫn là người đầu tiên, nhưng nó vì cái gì mạc danh còn có chút hưng phấn. Nếu người này như vậy thông minh, kia nó phải hảo hảo thử thử. Xem người này rốt cuộc có phải hay không nó phải đợi người. Thực mau Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần phát hiện bọn họ gặp được kỳ kỳ quái quái đồ vật không phải giống nhau nhiều. Mà là rất nhiều rất nhiều, mua đi một đoạn đường, Tổng hội có cái gì trở ngại chính mình. Hơn nữa không phải loại người như vậy vì, vừa thấy chính là tự nhiên trở ngại. Diệp Nghiên hồ nghi trọn mi, Hạo Thần, này bí cảnh thật sự nhiều như vậy nguy hiểm sao. Cũng không biết Ninh Ngọc cùng Ngọng Ngọng thế nào. Diệp nghiên trật vật phất phất ống tay háo thượng cho bụi, nàng cùng hạo thần đều như thế chật vật, có thể nghĩ này bí cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên nàng không khỏi có chút lo lắng ninh ngọc cùng Âu Dương Ngộ. Ngay cả luôn luôn hoạt bát tiểu hồng đều rũ đầu, một bộ không vui bộ dáng. Chủ nhân, ta muốn vào không gian, này bí cảnh quá nguy hiểm, một chút đều không hào chơi. Tiểu hồng đều phải bị này đó kỳ kỳ quái quái trận pháp cấp trình một bức. Đột nhiên cảm giác bên ngoài giống như cũng không có như vậy hảo chơi a Diệp nghiên tùy tay đem tiểu hồng thu lên, tô hạo thần hơi hơi như mày. Đừng lo lắng, ta tổng cảm giác đây là chuyên môn nhằm vào chúng ta, bằng không cứu cứu bọn họ hẳn là sẽ nhắc nhở chúng ta. Tô hạo thần dự cảm là đúng, nếu thật sự như vậy nguy hiểm, hỏa ngọc hiên những cái đó ra chủ nhóm cũng sẽ không yên tâm tuổi trẻ một thế hệ đệ nhóm tới nơi này. Này có thể thuyết minh trước kia này bí cảnh tầng thứ nhất là không có như vậy nguy hiểm. Chính là vì cái gì lần này bọn họ lại gặp được nhiều như vậy nguy hiểm đâu. Chẳng lẽ là nhân vi. Diệp nghiên sờ sờ chót mũi, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có điểm âm lưu luận. Không nghĩ tới tô hạo thần lại nghiêm trang gật gật đầu, ơn, ta cảm thấy đúng vậy. Nhưng ta cảm thấy không phải cho rằng, có lẽ là này bí cảnh sinh vật, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào người bên trong. Không có tu vi như vậy cao, lại có thể ở ta thần không biết quỷ không hay thời điểm bố trí này đó. Thật là kỳ quái. Diệp nghiên lầm nhầm lầm nhầm tưởng, dây tiếp theo thiếu chút nữa rớt vào một cái bấy. mạch nàng phản ứng mau, nhanh chóng một cái xoay người nhảy lên một bên nhánh cây, mà tô hạo thần theo sau rừng ở nàng bên người. Nghiên nghiên, kế tiếp chúng ta phải cẩn thận một ít. Tô hạo thần khó được như vậy nghiêm túc. Hắn thật là quá sợ một ít mạc danh đổ vật sẽ xúc phạm tới nghiên nghiên. Diệp nghiên tự nhiên là ứng hạ, hai cái người đánh lên hoàn toàn tinh thần, hết sức chăm chú đi tới mỗi một bước. Đột nhiên có nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, diệp nghiên cùng tô hạo thần tránh ở một thân cây thượng. Nguyên lai là lôi điêu cùng lôi liếu, lôi liếu chính sai sử lôi điêu. Lôi điêu, đi cho ta tìm chút thủy tới, còn có ăn, ta đều sắp chết đói. 1436 hạ tử thủ. Đại tiểu thư, nơi này hoang sơn giã lĩnh, không được tốt tìm, nếu không ngươi trước cùng ta túi nước bên trong. Lôi điêu thanh âm rất nhỏ, nếu không phải bởi vì phụ thân cùng mẫu thân về sau còn sẽ ở lôi ra sinh hoạt. Lôi điêu là thật sự không nghĩ phản ứng lôi liếu cái này không tự ái lại làm ra vẻ đại tiểu thư. Mới vừa tiến vào bí cảnh, hắn liền bất hạnh cùng lôi liếu rất ở một chỗ, mới tiến vào mấy ngày, lôi liếu chính mình mang thủy đều đã dùng hết. Bởi vì lôi liếu thập phần ái sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa, hơn nữa bọn họ không có gặp được hồ nước. Cho nên vẫn luôn đều thuộc về thiếu thủy trạng thái. Lôi liếu bất mãn chu chu môi, không được, ta không cần uống ngươi đã uống qua thủy. Ngươi cho ta đi tìm xem, nơi này khẳng định có sân thủy. Ta không có uống qua. Lôi liếu thấp giọng nhỉ non, hắn mang theo mấy cái túi nước, còn có một cái là trước nay đều không có uống qua. Nhưng lôi liếu lăng là ghét bỏ biểu môi, đi tìm xem đi, thuận tiện tìm điểm ăn. Mỗi ngày ăn lương khô, đều là nị hoài, cha còn nói nơi này rất nhiều thứ tốt, ta lại cái gì đều không có được đến. Mấy ngày nay lôi điêu cùng lôi liếu vận khí thật sự có thể nói thực đối, hai cái người đi rồi rất xa. Chính là không có gặp qua một cái thiên tài địa bảo, cũng không có gặp được một người. Bọn họ không biết, đây là môi chỉ riêng nhiều như vậy làm. Vì cấp tô hạo thần cùng Diệp nghiên một cái khảo nghiệm, cho nên đem tới gần bên này người đều cấp dẫn đi rồi, nhưng mỗi chỉ mới vừa đánh một cái ngủ gật, đã bị lôi điêu cùng lôi liếu sấn hư mà nhập. Chờ mỗi chỉ thấy được lôi liếu cùng lôi điêu thời điểm, thật là khí miệng đều ai. Lôi điêu không nói gì, nhưng là đứng ở tại chỗ không có động, mấy ngày nay vẫn luôn bị lôi liếu sai xử. Hơn nữa buổi tối hắn cũng muốn gác đêm, vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cho nên trong lòng khó chịu tại đây một khắc buộc phát ra tới. Ta liền ăn lương khô, ngươi nếu là muốn ăn mặt khác, chính mình đi tìm. Lôi điều nói xong thái độ lạnh xuống dưới, trong lòng đã cân nhắc, nếu không mang theo cha mẹ cùng nhau rời đi lôi ra đi. Đường ca cùng đường Tỷ đều là cái dạng này người, lôi ra muốn thật sự giao cho bọn họ trong tay, bọn họ toàn ra còn có đến khổ ăn. Chi bằng đi ra ngoài làm một cái bình dân, dựa vào chính mình đôi tay sống hảo hảo. Lôi liếu nhìn thấy lôi Diêu cư nhiên dám không nghe chính mình nói, tức khắc liền thay đổi mặt. Lôi điêu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đừng quên, cha mẹ ngươi còn ở lôi ra đâu? Chờ ta cha đương gia chủ, chính là tưởng như thế nào đối với ngươi cha liền như thế nào đối với ngươi cha. Cha ngươi đương gia chủ, cùng ngươi có quan hệ gì? Lôi điêu thanh một khuôn mặt, mấy ngày nay lôi liếu mỗi ngày đều là nói như vậy. Sau đó làm hắn đương nàng miễn phí sức lao động hắn thật là ghê tẩm đủ rồi. Lôi liếu khí dậm chân, lôi điêu, ngươi cho ta đi tìm ăn, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ta tu vi nhưng không thể so người thấp nhiều ít. Lôi liếu đắc ý dương ngôi, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở phí thời gian lôi điêu, lôi điêu tu vi mặc dù so nàng cao. Nhưng là thể lực khẳng định không được, nàng chỉ cần vứt ra bà bối, lôi điêu nhưng đấu không lại nàng. Lôi điêu tức giận quay mặt đi, đại tiểu thư, Ngươi như thế nào có mặt ra tới? Có phải hay không quên ở thủy gia phát sinh sự tình? Hàn kỳ thật không nghĩ bóc nữ hải tử vết sẹo, nhưng lôi liếu làm hắn trở nên nói không lựa lời. Hơn nữa lôi liếu như vậy nữ hải tử, thật đúng là không đáng thương tiếc. Lôi liếu tinh xảo mặt nháy mắt vặn bẹo lên, nàng ghét nhất người khác nói chuyện này. Lôi điêu, thực hảo, ta khiến cho ngươi biết được tội ta kết cục. Nói lôi liếu đối với lôi điêu chính là một trường, lực đạo thập phần đại. Nhưng xem như hạ tử thủ chương 1437 trang cái gì ngốc Nhưng lôi điêu cũng không phải ăn chay Hắn hiện tại tu vi có thể so lôi liễu còn muốn cao Chỉ là bởi vì mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt Cho nên có chút mỏi mệt Nhưng tiếp được lôi liễu một trưởng vẫn là dư giả Lôi liễu nhìn thấy lôi điêu cũng dám như vậy đối chính mình Tinh xảo mặt càng thêm văn mẹo Thật đúng là lá gan đại Tự nhiên còn đánh trả Không hoàn thủ chẳng lẽ bị ngươi đánh chết sao? Lôi điêu cười lạnh một tiếng, nếu không hoàn thủ, chẳng lẽ cứ như vậy bị lôi liếu đánh chết sao? Hắn nhưng không có ngu như vậy, lôi liếu người này tâm tư đã có thể như vậy ác độc. Hai cái người đánh khó xa khó phân, đột nhiên vang lên có người vỗ tay thanh âm. Chật chật chật, thật là xuất sắc gà, không nghĩ tới lôi ra đại tiểu thư cư nhiên là cái người như vậy. Diệp nghiên cười từ trên cây nhảy xuống tới. Đối với lôi điêu thiếu niên này, nàng vẫn là có chút thưởng thức. Vừa rồi nhìn thấy lôi liếu trên tay đã lấy ra một bao thuốc bột, lấy nàng hiểu biết, phỏng chừng lôi điêu hẳn là sẽ trúng chiêu. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên Diệp Nghiên quyết đoán đi ra. Nhìn thấy Diệp Nghiên, lôi liếu tay run run, Diệp Nghiên. cư nhiên là ngươi, đây là chúng ta lôi ra sự tình. Cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi tốt nhất đừng động Lôi liếu nhìn về phía Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần trong mắt có chút thật sâu kiên kỵ, ở Diệp Nghiên trong tay ăn quà quá ít nhiều. Nàng hiện tại đã không dám tùy tiện cùng Diệp Nghiên đối nghịch, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Diệp Nghiên cười nhạo một tiếng, khó mà làm được nột, này lôi điêu chính là chúng ta cháu ngoại trai u. Ta cùng Hạo Thần là hắn biểu thúc biểu thầm đâu, làm trường bối, tổng không thể nhìn vãn bối bị khi dễ đi. Ta đây cũng là các người cháu ngoại gái. Lôi liếu cắn răng. Cái này Diệp nghiên thật sự là quá tà môn. Hơn nữa miệng lươi sắc bén, nàng căn bản liền nói bất quá nàng. Tô hạo thần lạnh lùng nhìn thoáng qua lôi liếu, khi dễ nghiên nghiêng người như thế nào sẽ là ta thân nhân. Ngụ ý, hắn căn bản liền không nhận lôi liếu, lôi liếu khí thẳng trận trắng mắt. Biểu thúc biểu thẩm, các ngươi thật sự muốn xen vào chuyện này sao? la nột, thiểu điêu, mau tới đây. Diệp nghiên cực lực bài trừ một cái từ ái tươi cười. Làm lôi điêu lại cảm kích lại cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới vị này biểu thẩm còn có như vậy Nghịch ngậm thời điểm, phòng trừng lôi liếu bị dôi ngực đều khí tạt. Lôi điêu ngoan ngoãn đứng ở diệp nghiên phía sau, lôi liếu thật sâu hít một hơi, nói cho chính mình không cần sinh khí. Cùng diệp nghiên sinh khí không đáng giá, có thể tưởng tượng đến chính mình tình cảnh, nàng tâm cả kinh. Lúc này nàng cũng chỉ có một người, đối phương lại có ba người, nàng đến tưởng cái biện pháp nhanh lên rời đi. Bằng không bị Diệp Nghiên giết chết nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó cha cùng nương đều tìm không thấy chứng cứ, nàng đã có thể bạch đã chết ta. Nghĩ thông suốt lôi liếu hiện tại nơi nào còn dám so đo lôi điều sự tình, liền tưởng mau rất chạy trốn, rốt cuộc Diệp Nghiên chính là nàng địch nhân. Nhìn ra lôi liều ý tưởng Diệp Nghiên nhẹ sách một tiếng, chật chật chật, lôi đại tiểu thư chẳng lẽ là quên mất tính kế chuyện của ta. Chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính số đâu. Ngươi nhưng thật ra trước thấu đi lên. Biểu thẩm ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Kia chuyện là nàng đáy lòng đau, lúc này bị Diệp nghiên trần chửi lấy ra tới nói, nàng hận không thể lập tức bỏ trốn mất dạng. Nhưng nàng biết không có thể như vậy, bởi vì Tô Hạo Thần tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Tô Hạo Thần con con ngôi, trang cái gì ngốc? Thật khi ta cùng nghiên nghiên là ngốc sao? Biểu thẩm, kia chuyện là người khác sai xử ta, Ta chỉ là bị lừa bịp. Lôi liếu lập tức vì chính mình biện giải. Tuyệt đối không thể làm diệp nghiên sinh khí. Bằng không chính mình liền chơi xong rồi a. Trước 1438 kim cùng chạy tới. Ít nói nhảm. Ta không muốn biết cái gì cái gọi là chân tướng. Tô hạo thần phất một cái tay. Lôi liếu liền bị ném ở trên mặt đất. Lần này hắn không nghĩ ở bông tha lôi liếu. Ai kêu lôi liếu luôn là khi dễ nhà hắn nghiên nghiên. Hạo thần, người đối ta thật tốt. Diệp nghiên sinh săn cười, kích thích lôi liếu trực tiếp nôn một đống máu. Tô hạo thần sủng lịch xoa ba hạ Diệp nghiên đầu tóc, trên tay lần thứ hai ngưng tụ ra linh lực. Tô thiếu ra, lôi liếu dù sao cũng là lôi ra đại tiểu thư, ta sợ đại bá sẽ trả thù ngươi. Lôi Diêu hảo tâm nhắc nhở Tô hạo thần, trong mắt hắn, Tô hạo thần cùng Diệp nghiên không có một cái chân chính thuộc về bọn họ gia tộc. Muốn thật cùng lôi ra đấu lên, Tô hạo thần cùng Diệp nghiên là đấu không lại lôi ra. Diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, tiểu đệ đệ, ngươi cảm thấy ta hiện tại mềm lòng buông tha lôi liếu, nàng liền sẽ không lại tính kế ta sao? Lôi điêu á khẩu không trả lời được, lôi liếu lại vội vàng tỏ thái độ, sẽ không, ta sẽ không lại tính kế ngươi. Thật sự, cầu ngươi buông tha ta, phía trước sự tình đều là ta sai. Hơn nữa ngươi cái gì tổn thất đều không có A, cuối cùng bị tính kế đi vào vẫn là ta. Lôi liếu này phiên không biết xấu hổ nói làm lôi điều trận mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới lôi liếu như vậy không biết xấu hổ. Hơn nữa tâm tư còn như vậy ác độc, kia chuyện hắn cũng nghe nói, không nghĩ tới vốn dĩ muốn tính kế người là Diệp Nghiên A. Cũng khó trách Tô Hạo Thần sẽ như vậy sinh khí, cho nên lôi điều cũng không có lập trường lại ngăn cản Tô Hạo Thần. Chỉ phải tránh ra, Tô Hạo Thần lạnh một khuôn mặt, đang định trực tiếp chấm dứt lôi liếu, một đạo hắc ảnh nhảy vào đại gia tầm mắt. "Oa, đây là đang làm cái gì?" "Cũng thật có ý tứ." Kim Cùng Trạch cười ha hả đã đi tới, vẻ mặt thú vị nhìn Diệp Nghiên bốn người. Vốn dĩ đôi mắt có chút u ám lôi liếu nháy mắt đôi mắt tỏa sáng, "Kim thiếu gia, cứu cứu ta." Tô Hạo Thần lại trực tiếp một chưởng chụp ở lôi liếu trên người, cũng là lôi liếu may mắn, nàng bị Kim Cùng Trạch nhanh chóng kéo một phen. Bằng không nàng lúc này đã mau biến thành lạnh băng thi thể. Lôi liếu lòng còn sợ hãi thở ra một hơi. Tô hạo thần, ngươi cư nhiên thật sự muốn giết ta, ra ra cùng cha sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô hạo thần lạnh lùng nhìn lướt qua Kim Cùng Trạch, Kim Cùng Trạch lại cười nói. Tô thiếu ra, đừng như vậy, chúng ta cùng nhau ở bí cảnh rèn luyện, nhưng đừng thương xem hòa khí. Kim Cùng Trạch cũng là một nhân tài, đối mặt Diệp nghiên cái này hận thấu xương địch nhân, hắn còn có thể gương mặt tươi cười đón chảo. Sự tình lần trước về sau. Hắn trai cho hắn tìm thật nhiều linh đan diệu dược, hắn tu vi lại chậm rãi thăng lên. Tuy rằng không nhất định có thể đánh quá tô hạo thần, nhưng lại có điểm tự tin đứng ở Diệp Nghiên cùng tô hạo thần trước mặt. Tô hạo thần lạnh giọng nói, tránh ra. Kim thiếu ra thật là hảo vết xẻo đã quên đau. Diệp Nghiên nhẹ chào con con ngôi, Kim cùng trạch thằng ngãi này sợ thật là thích chịu ngược. Mỗi lần đều tiện hề hề thấu đi lên, sau đó bị bọn họ ngược thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Diệp Nghiên nói làm Kim Cùng Trạch một nghẹn, hắn nhanh chóng che khuất đáy mắt chỗ sâu trong ngầm trầm, Tô phu nhân vẫn là trước sau như một miệng lưỡi sắc bén. So ra kém Kim thiếu gia ra mặt dày. Diệp Nghiên cười tủm tỉm, nói ra nói lại làm Kim Cùng Trạch khí răng đau. Kim Cùng Trạch bên người Kim Vân vội vàng khuyên nhủ, "Thiếu gia, chúng ta lần này chủ yếu cho rằng còn không có hoàn thành đâu." Hắn đây là nhắc nhở Kim Cùng Trạch, lần này chủ yếu mục đích cũng không phải là vì cùng Diệp Nghiên đấu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, về sau diệp nghiền còn không phải mặc hắn đánh chửi phí thời gian. Kim Cùng Trạch hổ khu chấn động, tô thiếu ra bán ta cái mặt mũi lần này buông tha lôi đại tiểu thư. Trước 1439 không chạy thoát được đâu. Người tại đây ta này có mặt mũi Tô hạo thần cười nhạt một tiếng, lần này căn bản liền không có tính toán buông tha đối phương. Kim Cùng Trạch trong lòng biết không ổn, hắn nhẹ nhàng chuyển động trong tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, tô hạo thần. Ngươi đừng quá quá mức. Nói xong hắn đem lôi liếu cùng kim bân một ốm, ba người trực tiếp phát động chuyển tống trận nhanh chóng rời đi. Diệp nghiên khó chịu như mày, thần, ngươi vừa rồi rõ ràng có thể ngăn lại bọn họ, như thế nào sẽ thờ ơ. Nha nang hạo thần tính cách không phải như thế, nhưng vì cái gì tô hạo thần vừa rồi sẽ như vậy. Tô hạo thần khỏe môi lạnh băng dơ lên, nghiên nghiên, ngươi yên tâm, hắn không chạy thoát được đâu, ta đã ở trên người hắn hạ tinh thần dấu vết. Chỉ là ta đặc biệt muốn biết bọn họ tưởng làm cái quỷ gì, hơn nữa ta ở Kim Cùng Trạch bọn họ trên người cảm giác được ma tu hơi thở. Ma tu? Năm đại gia tộc cư nhiên có ma tu người? Lôi Điêu không dám tin tưởng há to miệng. Đặc biệt là người nọ vẫn là Kim gia thiếu chủ, nghe tới tựa hồ thập phần trâm trọng. Nghĩ đến Kim Cùng Trạch trên người lộ ra kia sợi tà khí, Diệp Nghiên chảo phụng nói: "Ta liền nói trên người hắn như thế nào cảm giác có điểm quái dị." Nguyên lai like là như thế này à. Chúng ta trước rèn luyện, tổng hội có cơ hội. Tô hạo thân ánh mắt lập lòe, hàn tổng cảm giác kim cùng trạch khả năng ở nghẹn cái gì lại chiêu. Bằng không sao có thể sẽ nén giận, này nhưng không giống phong cách của hắn. Bị kim cùng trạch lôi kéo tiến vào truyền tống trận lôi liếu đáy mắt hiện lên vẻ kinh sợ, ba người vững vàng rừng ở một khối trống trải trên cỏ. Lôi liếu thu thu đáy mắt dị sắc, đa tạ kim thiếu chủ cứu giúp, lôi liếu không thắng cảm kích kia lôi đại tiểu thư tính toán như thế nào cảm tạ ta đâu. Kim Cùng Trạch sắc mị mị đánh giá lôi liếu. hắn hảo sắc sự tình mọi người đều trực tiếp, lôi liếu tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghĩ đến chính mình đã dơ rớt thân mình. Lôi liếu rũ mắt nhẹ giọng nói, Kim Thiếu Chủ, địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu, chúng ta có cộng đồng địch nhân. Kim Cùng Trạch cười dùng lòng bàn tay cỏ sát lôi tơ liếu hoặc gương mặt, ngươi nói có đạo lý, chúng ta nhưng có thân mật nhất quan hệ. thiếu chủ ta đi tìm chút an. Kim Bân quay mặt đi, hắn đối kim cùng Trạch thập phần hiểu biết. Giống nhau lúc này, đó là kim cùng Trạch thành công thông đồng nữ nhân thời điểm, cho nên hắn thập phần thức thời đem nơi này đẳng cho bọn hắn. Kim cùng Trạch vừa lòng con con ngôi, một canh giờ, cho chúng ta lôi đại tiểu thư chuẩn bị chút an. Hắn nói ôm thượng lôi liếu vào eo, tuy rằng lôi liếu đã không phải trong sạch chi tư, rốt cuộc có chút tư sắc. Hơn nữa này bí cảnh bên trong không có nữ nhân, Hắn bức thiết yêu cầu một nữ nhân, lôi liếu cuối cùng không có phản kháng, nàng đã bất chấp tất cả, gà không thành trong sáng ca ca, nàng đời này đều là không hoàn chỉnh, nàng như vậy không hạnh phúc, dựa vào cái gì Diệp nghiên bọn họ có thể như vậy hạnh phúc? Cho nên nàng muốn cho Diệp nghiên bọn họ đều có thể đủ cảm nhận được nàng cảm thụ. Diệp nghiên tô hạo thần mang theo lôi điêu tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi lại gặp được rất nhiều kỳ kỳ quái quái động động, lôi điêu nhỏ giọng nói thầm. Như thế nào như vậy đều kỳ quái chạm kiểm soát, ta phía trước giống như đều không có gặp được quá. Cho nên nói ngươi phía trước không có gặp được nhiều như vậy trở ngại. Tô hạo thân híp con ngươi, này có điểm ra ngoài hắn dự kiến A. Diệp nghiên kinh ngạc nhướng mày, ta còn tưởng rằng này bí cảnh bên trong đều là như vậy nguy hiểm. Sao có thể, ta phía trước cũng chưa gặp được quá cái gì? Lôi Diêu lại nói tiếp còn có chút hứa hổ thẹn. Chỉ là đi theo Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần bên người mới như vậy điểm thời gian, hắn liền phát hiện Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại. chương 1440 gặp được một thanh trần, mỗi chỉ ngốc tại đám mây nghe thấy lôi điêu nói khí nghiến răng nghiến lợi, hắn bất quá liền nho nhỏ đánh một cái ngủ gật. Như thế nào nó coi trọng nhân thân biên liền nhiều như vậy một cái hủy đi nó gốc gác mặt hàng. Thật là tức chết nó. Nhưng nó hiện tại lại không dễ làm Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên mặt đem người lộng đi. Không nhìn thấy Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đều có chút hoài nghi sao. Cho nên nó chỉ có thể bình tĩnh cấp Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần chế tạo phiền thoái, đáng tiếc nhiều lôi điêu cái này gậy thọc cức. Tô Hạo Thần đối ngũ hành bắt quái thập phần tinh thông, mặc dù đây là thiên nhiên tự động ngưng tụ trận pháp đều bị nó nhất nhất phá giải. Mỗi chỉ đối Tô Hạo Thần thập phần vừa lòng, liền không có lại khó xử Tô Hạo Thần. Mà là hoa ở đám mây ngủ gật Chờ Gen luyện kết thúc thời điểm lại Làm chuyện nên làm hảo Kế tiếp Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần Đều cảm thấy thập phần kỳ quái Bởi vì một đường bắt đầu biến thành thông suốt Lôi điêu nhịn không được xoa xoa Hai mắt của mình Gì, này rốt cuộc là chuyện như thế nào Như thế nào hiện tại Cái gì trận pháp đều không có Vẫn là nói chúng ta hiện tại liền Ở trận pháp bên trong Lôi điêu hầu nghi nhìn Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần thật sâu hoài nghi trước mắt người là hắn ảo giác. Diệp Nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, này không phải giả. Đang nói một bộ bạch đi ghi hay một thanh trần đã đi tới, trên mặt nàng có một chút lạnh lẽo Nhìn thấy Diệp Nghiên thời điểm trên mặt lộ ra một cái cười nhạt, tô phu nhân, các ngươi cũng tại đây à. Ngươi làm sao vậy? Diệp Nghiên dơ tay đỡ lấy một thanh trần, thực rõ ràng một thanh trần có chút không thích hợp. Trong nhà ra phản đồ, ta không có việc gì. Mộc thanh trần cũng không có gạt Diệp Nghiên, mà là che che chính mình ngực. Cũng may mắn nàng vẫn luôn đối Mộc Như Yên có phòng bị, bằng không lúc này sợ sớm đã đầu mình hai nơi đi. Nàng cùng Mộc Như Yên là có huyết thống quan hệ tỉ muội, cũng vừa lúc là dừng ở một chỗ. Cho nên nàng cùng Mộc Như Yên mới có thể kết bạn mà thôi, ngay từ đầu hai cái người không có cãi nhau, liền duy trì một cái thập phần bình thản trạng thái. Thằng đến gặp Kim cùng Trạch, Kim cùng trạch du thuyết nàng cùng nhau đối phó Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần. Diệp Nghiên là Thủy Vân giật ân nhân cứu mạng, Mục Thanh Trần tự nhiên là không đáp ứng, không nghĩ tới Mục Như Yên liền đánh lén nàng. Cũng may mắn nàng là Mục Gia dòng chính, trên người có át chủ bài, cho nên mới có thể ném rất mấy người kia. Nghe xong Mục Thanh Trần kể ra, Diệp Nghiên mặt mày chịu chịu. Ta liền nói ngươi kia muội muội xem ta ánh mắt như thế nào như vậy kỳ quái. Nguyên lai like cùng kim cùng Trạch là một đám a. Ân, nàng thích kim cùng Trạch Điểm này Mục Thanh Trần đã sớm biết, nhưng đây là một như yên việc tư, nàng sẽ không quản, cũng sẽ không nơi nơi tuyệt dương, cho nên Mục gia biết người cũng không nhiều lắm. Diệp nghiên cấp Mục Thanh Trần uy một quả cao giai đan dược. Thanh Trần, người trước chữa thương. Này bí cảnh quỷ dị thực, bảo trì thể lực quan trọng nhất. Đa tạ. Mục Thanh Trần cũng không có làm ra vẻ thực mau ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện. Mà bên kia Mộc Như Yên lại không bằng Mộc Thanh Trần đoán được như vậy vui vẻ, bởi vì nàng thật vất vả trở lại Kim Cùng Trạch bên người. Lại phát hiện Kim Cùng Trạch bên người có lôi liễu, hơn nữa hai cái người quan hệ phi thiện. Kim ca, đêm nay ta hầu hạ ngươi. Đêm nay Liễu Nhi bồi ngươi, ngươi nghe lời điểm, ngoan. Kim Cùng Trạch xoa xoa Mộc Như Yên tóc đẹp. Tuy rằng Mộc Như Yên lớn lên mày đẹp, Rốt cuộc cùng hắn thời gian dài chút, hắn có chút nị ai. Như thế nào sẽ bỏ qua lôi liếu cái này hôm nay mới được đến người Lại ăn kia đã ăn nị đồ ăn Rốt cuộc lôi liếu mới mẻ kính còn không có đủ đâu Lôi liếu ước gì Kim cùng trạch buổi tối không cần tra tấn nàng Nhưng nàng lại không dám nói thẳng, chỉ có thể quải công nói Kim ca, một tiểu thư cùng ngươi là cái gì quan hệ a chương 1441 tranh sủng Lôi liễu buồn ý là chỉ ra Mục Như Yên cùng Kim Cùng Trạch quan hệ, không nghĩ tới lại bị Kim Cùng Trạch nghĩ lầm lôi liễu là ghen. Hắn ha ha cười, nàng cũng là nữ nhân của ta, bất quá ngươi yên tâm, đêm nay ta là của ngươi. Kim ca, ta đã thật lâu không có nhìn thấy ngươi. Mục Như Yên ba ba thấu đi lên, trong lòng hận cực kỳ lôi liễu. Kim Cùng Trạch hoa tâm nàng là biết đến, nhưng những người đó không giống nhau, lôi liễu thân phận cao quý. Nếu thật sự cùng kim cùng Trạch có cái gì, lôi liếu về sau khẳng định là chính thế. Mà nàng chẳng phải là thành tiểu thiếp. Kim cùng Trạch đáy mắt hiện lên không kiên nhẫn, ngươi cùng kim bân đêm nay, nhớ rõ đừng hỏng rồi chúng ta đại sự. Hảo! mục như yên ứng hạ, đáy mắt đều là hung ác nham hiểm, lôi liếu tự nhiên cảm giác được mục như yên hận ý. Nhưng nàng một chút đều không thèm để ý, rốt cuộc nàng trong lòng căn bản là không thèm để ý kim cùng Trạch Nhưng đối với Kim Cùng Trạch nói đại sự nàng thực cảm thấy hứng thú, Kim ca nói đại sự là cái gì? Này không phải ngươi nên biết đến sự tình. Mộc Như Yên hử lạnh một tiếng, Kim ca chuyện như vậy đều không có cùng lôi liếu nói. Xem ra ở Kim ca trong lòng nàng so lôi liếu quan trọng đều, nghĩ như vậy Mộc Như Yên mặt mày nhiễm cười. Kim Cùng Trạch lại quát lớn một tiếng Mộc Như Yên, Như Yên, ngươi câm miệng. Kim ca Mộc Như Yên còn tưởng lại nói. Lại bị Kim Cùng Trạch trực tiếp đuổi tới lều trại ngoại. Kim Cùng Trạch ôm lôi liếu, liêu nhi, ngươi thật muốn biết. Nói cho ta sao, Kim ca. Lôi liếu đà đà làm nũng, ở bí cảnh Kim Cùng Trạch là nàng dựa vào. Nàng không ngại nhiều hầu hạ hầu hạ Kim Cùng Trạch. Kim Cùng Trạch thập phần vừa lòng lôi liếu thái độ, hắn nhẹ chọn lôi liếu cảm. Hầu hạ hảo ta, ta liền nói cho ngươi. Kim ca, ngươi thật là xấu. Chỉ chốc lát sau lều chạy liền nhớ tới làm người mặt đỏ tim đập thanh âm, đứng ở bên ngoài mục như yên thực hụt hỡng. Mà Kim Bân liền ngồi ở bên ngoài trên đại thụ, hắn 45 độ nhìn lên không trung, phản phất không có nghe thấy chung quanh bất luận cái gì thanh âm. Mục như yên cắn chặt rằng, Kim Bân, người thủ. Nói xong nàng trực tiếp mở ra lều chạy đi vào, Kim ca là của nàng. Quyết không thể làm lôi liếu cái kia tiểu tiện nhân câu đi. Bên ngoài Kim Bân châm chọc con con ngôi thực mau lều chạy truyền đến lôi liếu tiếng thét chói tai, sau đó là một như yên cầu xin thanh cùng với kim cùng chạy bất mãn thành, cuối cùng là ba người hết đợt này đến đợt khác gái muội thanh em, kim bân bất đắc dĩ dơ dơ lên ngôi, trong lòng nghĩ thiếu chủ như vậy, sớm hay muộn có một ngày sẽ dỉm tận gen vong đi, nếu không phải người nhà đều ở kim gia trong tay, kim bân là một chút đều không nghĩ thấy này đó ố huế sự tình. Kế tiếp diệp nghiên tô hạo thần mục thanh trần còn có lôi điều bốn người tạo thành một đội, bọn họ một bên thám hiểm tìm thiên tài địa bảo. Một bên tìm linh ngọc những người đó thân ảnh, mà bên kia lôi liếu được như ý nguyện biết kim cùng Trạch đại sự là cái gì. Lôi liếu che lại trên người vệt đỏ, đáy mắt phát ra già, già cường liệt hận ý. Ha ha, nếu kim cùng Trạch cho nàng cơ hội này, kia nàng nhất định sẽ không làm diệp nghiên bọn họ hảo quá. Làm diệp nghiên cùng tô hạo thần nghi hoặc chính là... Bọn họ tìm thật lâu đều không có tìm được trừ bỏ bọn họ bên ngoài bất luận kẻ nào. Thang đến ngày nọ Diệp Nghiên bọn họ nghe thấy một ít tiếng chém giết. Sao lại thế này? Mục thanh trần lạnh một khuôn mặt, bí cảnh bên trong giết người đoạt bảo sự tình thực thường thấy. Nhưng thanh em này không giống như là đơn độc hai cái người đánh nhau, ngược lại như là rất nhiều người. Chúng ta đi xem. Diệp Nghiên mím môi, kỳ thật nàng hiện tại tương đối lo lắng ninh ngọc cùng Âu Dương Ngọc. Liên sợ Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc là bị khi dễ một phương. Đơn giản lần này gặp được người không phải Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc, nhưng Diệp Nghiên nhìn đám kia hắc ý đi nhân hơi hơi như mày. Trước 1442 Ma Tu, ta nhớ rõ tiến vào tầng thứ nhất, chính là chúng ta năm đại gia tộc người còn có thiên kỳ học viện người đi. Này đán hắc ý đi nhân là nơi nào tới? Ta dám khẳng định bọn họ không phải năm đại gia tộc hoặc là thiên kỳ học viện người. Mục thanh trần thần sắc lạnh lùng. Tuy rằng nàng hiện tại không ở thiên kỳ học viện, nhưng những người đó căn bản liền không có tất yếu lén lút. Mà những người này ăn mặc thống nhất màu đen quần áo, nhìn qua một thân lệ khí. Tô hạo thần trầm ngâm một lát, mới nói, đi, chúng ta đi xem. Lúc này đám kia hắc y gì nhân đang ở cướp đoạt mặt khác một đám người được đến thiên tài địa bảo. Những người này hình như là thiên kỳ học viện đệ tử. Tuy rằng chỉ có 5 người, nhưng cái này 5 người thập phần đoàn kết. H.I.G.H.N. -E đắc ý che môi, đường cậy mạnh, thành thành thật thật đem đổ vật giao ra đây. Chúng ta nói không chừng còn sẽ cho một cái đường sống, bằng không các ngươi chỉ có thể ngã xuống tại đây bí cảnh bên trong. Ngươi mơ tưởng. Thiên kỳ học viện cầm đầu học sinh vẻ mặt phấn hận nhìn -E Nhân, Thực mau bọn họ liền chiến đấu ở cùng nhau, lôi điêu loát loát tay háo. Ta đến đây đi, vừa lúc khuyết thiếu rèn luyện. Nói xong hắn bay thẳng đến bên kia Hắc Y -E Nhân phóng đi mà một thanh trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng ngoái đầu nhìn lại đối với Diệp nghiên cười, tô phu nhân, giao cho chúng ta đem. Hảo! Diệp nghiên mi mắt cong cong, thật đúng là cùng tô hảo thần đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Chuẩn bị ở bọn họ gặp được nguy hiểm thời điểm ra tay, bất quá lần này Diệp nghiên cùng tô hảo thần không có cơ hội ra tay. Bởi vì thực mau Mộc thanh trần phối hợp thiên kỳ học viện đệ tử giải quyết rất những cái đó hắc ý rẻ nhân. Mộc Thanh Trần sắc mặt thập phần ngưng trọng đối với Diệp Nghiên nói: "Tô phu nhân, những người này hẳn là ma tu." "Ma tu?" Tô Hạo Thần híp híp mắt mắt, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau. Hắn Dương môi nói: "Làm Thiên Kỳ Học viện mấy người kia đi theo chúng ta đi, tiến vào bí cảnh Hắc Ý Diệp Nhân khẳng định không ngừng như vậy điểm." Kia mấy cái Thiên Kỳ Học viện đệ tử còn ở cấp đoạt Hắc Ý Diệp Nhân trên người nhận chữ vật. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần nghĩ đến một khối đi. Tiến vào bí cảnh cần thiết muốn đặc thù biện pháp. Mà đám hắc H.I.G. nhân này vừa tiến đến chính là mấy cái, hơn nữa xem cái này diễn xuất, không giống như là dẫn đầu. Cho nên hiện tại bọn họ ở chỗ sáng, chỗ tối còn cất giấu rất nhiều địch nhân. Thiên kỳ học viện kia mấy cái đệ tử nghe nói muốn đại gia cùng nhau đi, nhưng thật ra không có gì ý kiến. Bởi vì giờ phút này bọn họ cũng ý thức được, lần này rèn luyện không giống trước kia đơn giản như vậy. Tránh đi mọi người. Diệp nghiên đối tô hạo thần nói, hạo thần, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được? Ngươi nói ma tu, ta vẫn luôn cảm thấy kim cùng trạch trên người hơi thở có chút không khỏe. Hiện tại nghĩ đến là ma tu hơi thở, bất quá bị hắn che giấu thực hảo. Tô hạo thần đôi mắt phát lệnh, ma tu tuy rằng không nhất định là hư, nhưng các nàng gặp được quá ma tu thật đúng là không có một cái tốt. Diệp nghiên hơi hơi như mày. Vậy ngươi nói đám hắc y hệ nhân này có thể hay không cùng kim gia có quan hệ?ít nhất cùng kim cùng trạch là thoát không được quan hệ, kế tiếp chúng ta phải cẩn thận một ít. Tô Hạo Thần đánh lên hoàn toàn tinh thần, bởi vì hắn nghĩ đến kim cùng trạch là giấu ở các nàng trong đội ngũ, có thể hay không còn có này mà tu giấu ở Nam Đại gia tộc, cũng hoặc là thiên kỳ học viện trong đội ngũ. Càng muốn Tô Hạo Thần sắc mặt càng ngưng trọng, hắn nắm diệp như tay, nghiêng nghiêng, vô luận phát sinh cái gì. Đều đừng rời khỏi bên cạnh ta." "Ân, ta minh bạch." Diệp Nghiên gật gật đầu, nàng còn có không gian, nếu thật gặp được cái gì không thể giải quyết, có lẽ còn có thể mang theo Tô Hạo Thần tiến vào không gian, nhưng đây là vạn bất đắc di dưới tình huống dùng. Chương 1443 tái kiến Tiêu Tuyết Đồng. Thiên Kỳ Học Viện ba người, hơn nữa Diệp Nghiên bọn họ bốn cái, bắt đầu rồi tập thể hành động. Không có làm Diệp Nghiên thất vọng. Thực mau bọn họ liền lại lần nữa gặp mặt khác một đám xuyên hắc ý hề phụ người. Diệp nghiên sắc mặt không phải thực hảo, chúng ta nam đại gia tộc tổng cộng mới tiến vào mười cái người, ta xem học viện cũng chỉ tới hai mươi mấy người người đi. Nhưng hắc ý hề nhân kia nhiều như vậy, thật không biết là vào bằng cách nào. Có nội quỷ, tô hạo thần hí hiếp, hiếp mắt, hiện nhiên tâm tình cũng không phải thực hảo. Tô phu nhân, ta nhìn đến học viện đồng liêu, chúng ta hãy đi trước hỗ trợ. Phía trước một thanh trần cứu mấy người kia vội vàng đuổi qua đi, thực mau liền đem hắc ý, ý hệ nhân tiêu diệt rớt. Đến tận đây bọn họ đội ngũ người càng ngày càng nhiều, mà Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần vẫn luôn ở tự hỏi này đó ma tu là nơi nào tới. Một đường trầm mặt không nói gì, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh. Tiêu tuyết đồng, ngươi chính là thiên kỳ học viện người. Hơi quen thuộc thanh em vang lên, Diệp Nghiên ngước mắt nhìn thấy cách đó không xa ninh ngọc cùng Âu Dương Ngọc. Bọn họ đang bị mấy cái hắc y ghề nhân, còn có Diệp Nghiên cảm thấy rất là quen mắt vài người vây ở một chỗ. Tô Hạo Thần nhắc nhở nói, đó là Bắc Lăng Quốc Tiêu Tuyết Đồng, chúng ta phía trước gặp được quá. Diệp Nghiên lúc này mới nhớ tới Tiêu Tuyết Đồng cùng nàng ân đoán, đặc biệt là bên trong còn có một người, đó là Tây Tư Liên Cà Cà Tây Tư Duệ. Không nghĩ tới không chỉ có Tiêu Tuyết Đồng tới Thiên Kỳ Quốc, Tây Tư Duệ cũng đi theo tới. Bất qua phía trước thời điểm đi theo Tiêu Tuyết Đồng bên người Tùy Tùng Lệ Bân cùng Giảng Kim Minh nhưng thật ra không ở. Hiện tại tình hình, hiện nhiên là Tiêu Tuyết Đồng cùng hắc y. Y. nhân là một đám, lại còn có đổ Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọng. Tiêu Tuyết Đồng cười nhạt một tiếng, ta nói ngươi là thật khở vẫn là giảng gốc ta ở bên trong này giết chết ngươi. Học viện các trưởng lão nhưng đều không biết. Nàng rất sớm liền cùng Ninh Ngọc Âu Dương Ngọng kết toán. Nàng không nghĩ tới Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng cư nhiên còn dám đi thiên kỳ học viện. Bất quá Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng đều rất bận, thế cho nên nàng không có tìm được cơ hội đối phó bọn họ. Âu Dương Ngộng lệnh một khuôn mặt, tiêu tuyết đồng, ngươi xác định muốn cùng mà tu vi vũ. Ha ha, các ngươi hại chết ta muội muội, không giết chết ngươi ta như thế nào sẽ cam tâm. Tây Tư Duệ đáy mắt là hung ác nham hiểm tươi cười, tuy rằng hắn cùng Tây Tư liên quan hệ giống nhau, rốt cuộc là chính mình muội muội hắn cũng tưởng cấp tây tư liên báo thủ ninh ngọc hơi hơi câu môi ngươi muội muội cùng chúng ta có quan hệ gì đừng cho là ta không biết lúc trước ở thánh chỉ khẳng định là các ngươi ra tay tây tư duệ nhéo nắm tay tất cả mọi người ra tới duy độc bắc lăng gia huynh muội cùng tây tư liên không có ra tới mà bọn họ trùng hợp cùng diệp nghiên bọn họ mấy cái có thủ án diệp nghiên bọn họ không có quan hệ hắn chết cũng không tin không sai Lúc trước ở Thánh Trì, chính là bọn họ giết chết Tây Tư Liên. Hắc ý gì nhân chung vẫn luôn mang theo màu đen khăn trùn đầu là lướt dáng người nữ tử đã đi tới. Nàng Thủy Doanh đấy mắt đều là hận ý, lúc trước gân oán không có ai so nàng rõ ràng hơn. Nói giống như ngươi ở đây dường như. Ninh Ngọc mắt trợn trắng, đầu nhanh trong chuyển. Hiện tại hắn cùng ngộng ngộng ở vào hoàn cảnh xấu, duy nhất biện pháp chính là mau trong trốn. Hắn ngước mắt đối với Âu Dương Ngộng thật sâu nhìn thoáng qua, cánh môi không tiếng động động. Ngộng Ngộng, ngươi đi trước. Không. Âu Dương Ngộng kiên quyết quay đầu, nàng như thế nào sẽ bỏ xuống bọn họ một mình rời đi. Nhìn thấy Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng hỗ động, nữ tử đáy mắt hung ác nham hiểm càng sâu, nàng hung hăng méo đầu ngón tay. Ha ha, các ngươi hai cái tưởng rời đi? Nếu các ngươi như vậy yêu nhau, ta đây liền thành toàn các ngươi này đối khổ mệnh nguyên nương hảo. Đệ 1444 chương Người là Tây Tư Liên. Người là Tây Tư Liên. Thanh lãnh trong thanh âm mang theo xác định, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần nắm tay chậm rãi đã đi tới. Nghe thấy những lời này, nữ tử cùng Tây Tư Duệ đều là cả kinh, tất cả mọi người có điểm phản ứng không kịp. Tây Tư Duệ không dám tin tưởng nhìn nữ tử, người là Tư Liên. Không, ta như thế nào sẽ là Tây Tư Liên. Nữ tử trào phúng con ngôi, nàng trước kia là Tây Tư Liên nhưng hiện tại cũng không phải là từ bị sư phó cứu nàng liền lương đeo rất nhiều cái thứ nhất phải làm sự tình chính là giết chết đã từng hại chết nàng diệp nghiên bọn họ một đám người đáng tiếc sư phó phi thăng thời điểm không có thể cố nhị qua bất quá có thể được đến sư phó một nửa tu vi nàng hiện tại đã thực thỏa mãn hơn nữa sư phó trong tay người nhưng đều ở nàng trong tay đâu lần này vốn dĩ không cần nàng tự thân xuất mã nhưng nàng thật sự nhịn không được nghẹn lâu như vậy Vừa được đến sư phó tu vi nàng liền lập tức gáp dụng hành động. Diệp nghiên cùng tô hạo thần liếc nhau, hai người đáy mắt đều đúng rồi nhiên, bất quá không có lại vạch trần nàng. Rốt cuộc chuyện này lại nói không có gì nghị. Ninh Ngọc nết miệng cười, hạo thần, tiểu nghiên, các ngươi tới cứu chúng ta a Thật sự là quá tốt, bất quá nữ nhân này thật là quá đáng giận, cư nhiên phản bội chúng ta học viện. Hắn chỉ vào tiêu tuyết đồng, trong giọng nói đều là bất mãn. Mà tiêu tuyết đồng cùng Tây Tư Duệ sắc mặt kỳ thật không phải thực hảo, hiện tại bọn họ đã không có thời gian dối rắm nữ tử rốt cuộc có phải hay không Tây Tư Liên. Rốt cuộc hiện tại Diệp Nghiên phía sau chính là đi theo nhiều người như vậy, hắc y nhân cũng không ít, nhưng cũng chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Diệp Nghiên môi đỏ cong cong, sắc thật nột, phản bội chính mình học viện, cũng thật không phải người thường làm được. Diệp Nghiên, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Tiêu Tuyết Đồng kỳ thật còn không tính là ma tu, rốt cuộc nàng là nghe Tây Tư Duệ. Mà Tây Tư Duệ cũng là mới cùng Hắc Y, y. H. nữ tử liên hệ thượng, rốt cuộc Hắc Y H. nữ tử cũng là mới biết được Tây Tư Duệ ở chỗ này. Cho nên hai người bọn họ căn bản liền không có thời gian học tập ma công. Nhìn thấy chính mình ca ca giúp đỡ chính mình, Tây Tư Tim Sen Đế vẫn là có chút cảm động. Lúc trước nàng là dựa vào ở sư phó linh hồn ấn ký lưu lại một đạo tàn hồn. Hơn nữa lưu lại đều là nàng trong lòng ác ý. Cho nên này cảm động hơi túng nước qua, nàng hiện tại liền nghĩ như thế nào thu thập diệp nghiên kẻ thù này. Tây Tư Duệ hơi hơi như mày, ai nói chúng ta phản bội học viện, chúng ta nhưng cái gì đều không có làm. Chúng ta mới vừa rồi còn nhìn thấy các ngươi cùng hắc ý gì nhân kia là cùng nhau. Trong đám người học viện người lập tức căm giận mở miệng. Vào thiên kỳ học viện đều là thiên tri tiêu tử, một đám đem học viện xem thực trọng. Thuông chi tiếu tuyết đồng cùng Tây Tư Duệ cùng hắc ý e. gì nữ tử quan hệ coi trọng liền phỉ thiện. Nữ tử hư lệnh một tiếng, có cái gì hảo phủ nhận, yếu đuối, qua hôm nay, nơi này người đều ra không được. Các ngươi còn có cái gì hảo sợ hãi, đến lúc đó đi ra ngoài các ngươi còn sẽ là học viện đệ tử. Tây Tư Duệ đôi mắt sáng ngời, đột nhiên cảm thấy nữ tử nói rất có đạo lý, hắn cũng không hề che giấu chính mình cảm xúc. khinh thường liếc liếc mắt một cái diệp nghiên. Ta rất sớm liền tưởng cho ta muội muội báo thủ, không nghĩ tới các ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới Nga. Ít nói nhảm, trực tiếp thượng. Ninh Ngọc bất mãn bĩu môi, hiện tại có nhiều như vậy cứu binh, hắn cũng không có gì sợ quá. Tiêu tuyết đồng còn có chút do dự, nữ tử đã ghét bỏ cười nói, đừng quên, chúng ta hiện tại chính là một cái trên thuyền châu chấu. Ta biết, tiêu tuyết đồng đột nhiên nảy sinh ác độc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dịp nghiên. Không khí tại đây một khắc khẩn trưng lên. chương 1.445 thanh lý môn hộ. Ha ha ha, như vậy náo nhiệt trường hợp, như thế nào có thể thiếu được ta đâu. Kim cùng trạch mang theo mục như yên còn có lôi liếu đắc ý đã đi tới. Lôi liếu cũng che miệng cười duyên, là đâu, mọi người người đều tụ tập ở chỗ này đi, cũng thật có ý tứ đâu. Đơn thuần lôi điêu nhìn thấy lôi liếu, còn tưởng rằng lôi liếu là đi theo bọn họ là một đám. Tuy rằng không thích lôi liếu, hắn vẫn là hồ, đại tiểu thư, mau tới đây, những người này chính là ma tu. Lôi điêu, ngươi còn không có xem mình bạch sao. Tô hạo thần vô ngữ chịu chịu miệng, lôi điêu người này cái gì cũng tốt. Chính là bị lôi nhị ra cấp dưỡng có chút thiên trần. Lôi điêu một ngốc, Mục thanh trần lại châm trọc nói, lôi điêu kim cùng trạch bọn họ cùng hắc ý hệ nhân là một đám. Nói xong về sau Mục thanh trần nhìn lướt qua một như yên. Thanh âm lạnh băng giống như băng trà tử. Mộc Như Yên, ngươi thật sự muốn phản bội Mục gia? Tỷ tỷ, ta này nhưng không xem như phản bội Mục gia, ta là Kim ca người, tự nhiên là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Mộc Như Yên ngượng ngùng nhìn lướt qua Kim Cung Trạch, lại phát hiện Kim Cung Trạch trong mắt vẫn luôn dính ở lôi liếu trên người. Không khỏi có chút bực bội, lôi liếu tiện nhân này, ở trên giường câu Kim ca thất điên bắt đảo. Nàng đều cam bái hạ phòng, Nhưng nàng sẽ không dễ dàng như vậy bại bởi lôi liếu, lôi liếu sẽ nàng cũng sẽ. Mục thanh trần nhẹ nhàng nhắm mắt, phản phất là đem mục như yên người này từ trong lòng hủy diệt. Nàng đối với bên cạnh mọi người cười, hôm nay chư vị đều ở chỗ này, ta tuyên bố mục như yên bị trục xuất mục ra. Cùng mục ra không có một chút ít quan hệ. Muốn sát muốn sẹo, ta tuyệt không nhúng tay. Mục thanh trần cũng coi như là cấp mọi người biểu cái thái. Rốt cuộc mặt khác gia tộc cùng thiên kỳ học viện người nhìn thấy kim cùng trạch lôi liếu mục như yên kim bân vài người thời điểm đều làng ngốc. Kim cùng trạch căn bản liền không bận tâm nhiều như vậy, hắn thúi người đi đến hắc ý y, y. nữ tử bên người. Tông chủ, hết thể đều chuẩn bị tốt. Hắn du mắt che khuất đáy mắt hung ác nhăm hiểm, trước tông chủ đối cái này đồ đệ thật đúng là hảo, cái gì đều cho nàng. Mà hắn cái gì đều không có vớt đến, này tông chủ vị này vốn là hẳn là kim gia. H.I.G. hẻ nữ tử lạnh nhạt nhìn lướt qua mọi người, đối với H.I.G. hẻ nhân bãi bãi là tay. Một cái không lưu. Lôi điêu mới tử trinh lăng trung phản ứng lại đây, lại thấy đến lôi liêu thật là đứng ở ma tu kia một bên. Hắn không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, lôi liêu xác thật là ở giúp đỡ H.I.G. hẻ nhân. Đột nhiên một đạo sắc bén phong thổi qua, diệp nghiên một phen kéo ra hắn, ngươi không muốn sống nữa. Không. Lôi điêu trên tay ngưng tụ ra linh khí. Hắn như thế nào sẽ không muốn sống, đây là không nghĩ tới gia chủ cháu gái sẽ biến thành như vậy. Một đám người thực mau liền đứng ở cùng nhau, Tiêu hận Diệp Nghiên tiêu tuyết đồng còn có lôi liếu mấy cái đều hướng tới Diệp Nghiên bọn họ vào tới. Diệp Nghiên đẩy một phen bên người Tô Hạo Thần, Thần, lần này làm ta chính mình tới. Ân. Tô Hạo Thần chắp tay sau lưng, liền như vậy đứng ở Diệp Nghiên thân thủ, chuẩn bị tùy thời chi viện Diệp Nghiên. Bản thân những người này thực lực là không cao. Nhưng bọn họ đều tu luyện ma công, cho nên một đám tu vi đã không thấp. Lôi liếu đối với Diệp Nghiên mặt chính là một đạo công kích, lại Diệp Nghiên khinh phiêu phiêu tránh thoát. Âu Dương Mộng dẫn theo bạc kiếm đối với lôi liếu chém tới, đối thủ của ngươi là ta, muốn giết tiểu nghiên, trước giết ta. Kia tiêu tuyết đồng liền giao cho ta hảo. Ninh Ngọc Trà sắt tay, hắn rất sớm trước kia liền tưởng tấu tiêu tuyết đồng. Lúc này cuối cùng là tìm được cơ hội A. Mục thanh trần chu chu môi. Ta đây liền cấp một gia thanh lý môn hộ hảo. Trước 1446 tế điện vân ca ca. Nhưng lôi liếu là lôi gia đại tiểu thư, ta muốn hay không cũng thanh lý môn hộ. Lôi điêu mở mịt gãi gãi đầu, thân phận của hắn không có lôi liếu cao A. Diệp nghiên vô vô vai hắn, không cần, ngọng ngọng giúp lôi gia thanh lý môn hộ. Nhìn đến không, cái kia văn nhã bại hoại giao cho người. Diệp nghiên chỉ chỉ chính không xấu không biết xấu hổ Tây Tư Duệ. Lôi điêu liền hương phấn cùng Tây Tư Duệ chiến đấu ở cùng nhau. Lúc này nơi này một bên hỗn loạn, hai biên nhân mã đã hôn chiến ở cùng nhau. Mà Tô Hạo Thần cũng bị Diệp Nghiên thuyết phục lại tiêu diệt H.I. dẻ nhân đi. Diệp Nghiên một đường thông suốt đi tới H.I. dẻ nữ tử bên người, nàng nhẹ nhàng nhấp môi. ngươi là Tây Tư liên đi, không cần phủ nhận, ta có thể xác định. Nàng có thể trọng sinh sự tình đều có thể đủ phát sinh. Tây Tư Liên tồn tại sự tình cũng liền không có như vậy ngạc nhiên. Nào biết hắc y gì nữ tử ha ha ha cười, Diệp Nghiên, như vậy người thông minh không nên tồn tại Nga. Nói xong nàng nhẹ nhàng xốc lên khăn che mặt, một chương làm Diệp Nghiên rất là quen thuộc mặt lộ ở Diệp Nghiên trước mặt. Nguyên lai like ngươi là Diệp Ngọc Liên A, đương nhiên cũng là Tây Tư Liên đi. Diệp Nghiên một mực chắc chắn, nàng vẫn luôn nghi hoặc Diệp Ngọc Liên vì cái gì đối nàng như vậy có lý ý. Nguyên lai là cố nhân A, bất quá Diệp Ngọc Liên không phải bị nàng phụ thân phế bỏ sao, như thế nào còn sẽ đến nơi này. Phảng phất là nhìn ra Diệp Nghiên nghi hoặc, Diệp Ngọc Liên cười nhạt một tiếng, phế bỏ bất quá là một cái thế thân mà thôi. Kỳ thật nàng hiện tại Tu Vi vẫn chưa ổn định, bất quá vì làm chết Diệp Nghiên, nàng đã bất chấp như vậy nhiều. Hiện tại liền hận không thể giết chết Diệp Nghiên, cho nên căn bản không có nghe nàng sư phó nói hảo hảo khôi phục Tu Vi. Diệp Nghiên hiểu rõ hiếp hiếp mắt, đột nhiên phát hiện Diệp Ngọc Liên trên người tu vi kế tiếp bỏ lên, dường như ăn cái gì đại thuốc bổ. Nàng trong lòng thất kinh, túc địch A, xem ra không phải người chết chính là ta mất mạng. Đương nhiên là người chết. Diệp Ngọc Liên đáy mắt đều là âm oan, không đề cập tới lúc trước nàng là Tây Tư Liên thời điểm là chết như thế nào. Diệp Nghiên bọn họ còn giết nàng yêu nhất Bắc Minh Vân, đó là nàng yêu nhất nam nhân, nhưng lại rốt cuộc liền không trở lại A. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Diệp Nghiên cùng Diệp Ngọc Liên đều không có thủ hạ lưu tình, nhưng vốn dĩ tự tin Diệp Nghiên có chút kinh hãi. Không nghĩ tới mấy ngày hôm trước Tu Vi như vậy thấp Diệp Ngọc Liên, như thế nào đột nhiên Tu Vi dâng lên nhanh như vậy. Diệp Nghiên không kịp vô nghĩa, trong tay dây đằng cuốn lấy Diệp Ngọc Liên cánh tay, Diệp Ngọc Liên lại cười lạnh một tiếng. Sau đó cánh tay thượng hiện ra màu đen khí thể, thức mau mục mục liền sợ hãi rụt trở về. tỷ tỷ. Ta chán ghét cái này hương vị, nó sẽ thương tổn ta dây đằng. Mục mục thanh âm ở Diệp Nghiên bên thai vang lên, Diệp Nghiên cũng không phải cái loại này không có lương tâm chủ nhân, nàng đem mục mục thu lên. Nhanh chóng lấy ra mây lửa tiền, xem ra hôm nay phải có một hồi ác chiến. Bên này vốn dĩ năm chắc thắng lợi Diệp Ngọc Liên cũng không nghĩ tới đối phương người lợi hại như vậy, trong lúc nhất thời hai biên người đánh túi bụi. Diệp Ngọc Liên cảm giác chính mình kiên nhẫn đều phải bị trà sáng. Diệp Nghiên, ngươi lúc trước vì cái gì muốn giết ta vân ca ca? Vì cái gì? Ngươi tiện nhân này, đều là bởi vì ngươi. Bởi vì hắn đang chết. Đừng quên, là các ngươi trước cho ta. Diệp Nghiên cũng không phải mềm quả hồng, nàng lập tức một roi tử ném ở Diệp Ngọc Liên trên người. Diệp Ngọc Liên trên người rốt cuộc có chức tông chủ tu vi. Nàng thực linh hoặc tránh đi Diệp Nghiên roi, hôm nay ta phải dùng ngươi huyết, tới tế điện vân ca ca. Ngươi quả nhiên là Tây Tư Liên a." Diệp Nghiên chắc chắn cười cười, sớm biết rằng lúc trước hẳn là ác hơn tâm chút, trực tiếp tiêu diệt linh hồn của nàng. Chương 1447 Kim cùng chạy vong. Diệp Nghiên cùng Diệp Ngọc Liên kẻ thù thấy, hết sức đỏ mắt, hai cái người lúc này đã làm lơ rất bên cạnh đánh nhau mọi người. Đặc biệt là Diệp Ngọc Liên, quả thực có thể nói lâm vào điên cuồng trạng thái. Nàng đôi tay thành chảo, móng nuốt thượng là bén nhọn móng tay mà móng tay đã thành màu đen. nàng lanh a một tiếng. Diệp nghiên, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức sự lợi hại của ta. tới a, ai sợ ai? Diệp nghiên cắn chặt răng, lánh mắt nhìn trước mắt nữ nhân. bên kia là chiến đấu đã sắp kết thúc, bởi vì tô hạo thần lợi hại, hắn luôn luôn không thích đứa ác bẩn thỉu, cho nên đối phương người thập phân thảm. Diệp ngọc liên mắt nhìn bên kia người đều phải tới giúp đỡ Diệp nghiên, nàng trong trẻo con ngươi bắt đầu sưng huyết. Diệp Nghiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt không sẽ. Nói nàng đem toàn thân linh lực tụ tập ở bên nhau, cho dù là muốn tự bạo, nàng cũng muốn cùng Diệp Nghiên đồng quy vu tận. Tô Hạo thần kinh hãi, Nghiên Nghiên, cẩn thận. Diệp Nghiên nhanh chóng hướng tới một bên nhảy tới, Diệp Ngọc Liên đáy mắt đều là không cam lòng. A a a, ta muốn giết ngươi. Một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, Diệp Ngọc Liên uổng có một thân tu vi, lại không biết nên như thế nào vận dụng cứ như vậy táng thân tại đây bí cảnh bên trong diệp nghiên nhịn không được thở dài nếu nàng không tìm ta phiền thoái nói không chừng còn gặp qua thực hảo có thể sống lại một lần có bao nhiêu hảo diệp nghiên nhất rõ ràng đáng tiếc diệp ngọc liên nhìn không tấu này đó bên kia tây tư duệ nhìn thấy diệp ngọc liên tự bạo không biết vì cái gì đấy lòng có chút phát đổ nhưng lôi điều căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội trở tay đối với tây tư duệ chính là một trưởng tây tư duệ kinh hãi Cũng không dám nữa thiếu cảnh giác, đáng tiếc này đó ma tu lại như thế nào lợi hại. Cũng đấu không lại diệp nghiên bọn họ, cuối cùng ngay cả lôi liếu cùng mộc như yên cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Lôi liếu cùng mộc như yên bị một thanh trần dùng dây thừng trói lại lên, nhân tiện trực tiếp phế bỏ bọn họ tu vi. Còn có Kim Cùng Trạch, bọn họ dù sao cũng là nam đại gia tộc người, cuối cùng muốn giao cho 5 đại gia tộc người xử trí. Kim Cùng Trạch căm giận trừng mắt một thanh trần. Ta chính là kim gia thiếu chủ, các người tốt nhất thả ta. Kim gia thiếu chủ a, Cũng không biết lúc này đây còn có thể hay không giữ được vị trí này đâu. Diệp Nghiên nói cười yến yến, thằng ngãi này đều cùng ma tu làm bạn, cư nhiên còn nghĩ có thể chạy thoát, quả thực không cần tưởng quá tốt đẹp. Chiếu nàng nói nên ngay tại chỗ giải quyết, miễn cho đi ra ngoài về sau kim gia người nghĩ cách cứu đi hắn. Tô hạo thân ý tưởng cùng Diệp Nghiên không như mà hợp, hắn hơi hơi nhíu lại mi. Trực tiếp giết đi, miễn cho Kim Gia người nghi cách cứu hắn. Nhưng bọn họ rốt cuộc là năm đại gia tộc người. Mục Thanh Trần cũng biết làm như vậy là tốt nhất, nhưng lại sợ Kim ra cùng lôi ra người nháo lên. Thủy tận trời bĩu môi, bọn họ này cũng coi như là trừng phạt đúng tội đi. Chính là, đều trở thành ma tu, còn có cái gì hảo thuyết? Ninh Ngọc vô ngữ nhướng mày. Hắn là một cái yêu ghét rõ ràng người, có thể thấy được không được người như vậy. Mọi người đều như vậy cảm thấy, tô hạo thần lười đến vô nghĩa, trực tiếp giơ tay chém xuống, kim cung trạch còn không có phản ứng lại đây, liền đã bị tô hạo thần lộng đi gặp diêm vương. mục như yên hoảng sợ trừng lớn trong mắt, kim ca, kim ca, a a a, các ngươi trả ta kim ca, lại nói tiếp mục như yên là thật sự thích kim cung trạch, nàng con ngươi thấm huyết sắc, hận không thể đem tô hạo thần bầm thây vạn đoạn. linh ngọc bất đắc dĩ sử sử kim kiếm. Một như yên liền cũng đã không có hô hấp. Lôi liếu có thể nói là nhất hoàng sợ, rốt cuộc nàng từ nhỏ liền không có gặp qua trường hợp như vậy. Hùng chi trên mặt đất những người đó vừa rồi còn cùng nàng chuyện trò vui vẻ đâu. chương 1448 lôi liếu vong. Lôi liếu cầu xin ánh mắt dừng ở lôi điêu trên người, lôi điêu là lôi ra người, nói không chừng nói vài câu là có thể hữu dụng. Lôi điêu tự nhiên tiếp thu tới rồi lôi liếu cầu xin ánh mắt. Hắn gáy mắt hiện lên một mặt dãy ruộng, cuối cùng đơn giản trực tiếp quay đầu xoay người đi xa. Chuyện này hắn mặc kệ, rốt cuộc lôi liếu lần này làm sự tình, đắc tội rất nhiều người. Cũng có thể nói là chết chưa hết tội, hắn không sợ ra ra cùng đại bá trách hắn. Lôi liếu oán hận chừng mắt lôi điêu, liền cái này nàng trước kia khi dễ người cũng không chịu giúp nàng sao. Lôi liếu oán hận giống như thực chất rừng ở lôi điêu trên người, hắn tưởng bỏ qua đều khó, cho nên nếu mày nói. Đại tiểu thư, ngươi phía trước rời đi thời điểm, ta liền nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi không nghe. Lại nói tiếp Kỳ thật Lôi Liễu tội danh ngược lại không có Kim Cùng Trạch bọn họ như vậy nghiêm trọng, rốt cuộc Kim Cùng Trạch sáng sớm liền cùng Diệp Ngọc Liên cấu kết ở bên nhau. Mà Mục Như Yên cùng Kim Cùng Trạch phía trước quan hệ liền không bình thường, chỉ có Lôi Liễu là lần này bí cảnh thời điểm bị Kim Cùng Trạch mang vào mương. Nhưng là ai đều không có đồng tình nàng. Rốt cuộc lôi liễu bản thân liền không phải một cái thiện tra. Đặc biệt là Diệp Nghiên, nàng cùng lôi liễu trướng còn không có tính đâu. Phản phất là nhìn thấy Diệp Nghiên tràn đầy thâm ý ánh mắt, lôi liễu thanh âm hơi hơi phát run. Đừng, các ngươi đừng giết ta, Tô Hạo Thần, ta chính là ngươi biểu ca nữ nhi. Ta chưa từng có thừa nhận quá. Tô Hạo Thần lãnh khốc kéo kéo môi, lôi ra, hắn chân chính thừa nhận nhưng không có mấy cái. Đặc biệt là lôi liễu. Năm lần bảy lượt yếu hại nghiêng nghiêng, hắn như thế nào sẽ bỏ qua đối phương. Cho nên Diệp nghiêng còn không có nói chuyện, tô hạo thần liền dơ tay chém xuống trực tiếp chấm dứt lôi liếu. Giải quyết rất này đó ma tu, đại gia binh phân mấy lộ tiếp tục rèn luyện, mà Diệp nghiêng tô hạo thần Ninh Ngọc bốn người tự nhiên là ở bên nhau. Không nghĩ tới Tây Tư liên mệnh còn rất đại. Ninh Ngọc hơi hơi thở dài một hơi, rất là cảm thán. Nhớ trước đây Tây Tư liên cùng Bắc Minh vân bọn họ như vậy chấp nhất, đặc biệt là đối phó mộng Ngộng lại nói tiếp cùng Ngộng Ngộng còn có huyết thống quan hệ đâu. Âu Dương mộng phóng thích một cái lạnh băng tươi cười, cái loại này người ta đã sớm quên mất. Nhưng nàng mang thù A, còn đem chính mình cấp tìm đường chết. Diệp nghiên cười nhạt một tiếng, vài người tại đây bí cảnh lắc lư. Nói là tâm bảo, kỳ thật cũng là rèn luyện, đã trải qua phía trước sự tình, hiện tại mọi người đều thực cảnh giác. Liền sợ lại có e. y. nhân hoặc là ma tu trà trộn vào tới. Thực mau liền đến ra bí cảnh nhật tử. Diệp nghiên bọn họ mấy cái đều cười tủm tìm chờ bí cảnh đưa bọn họ trực tiếp quăng ra ngoài. Nay một chuyến rèn luyện, bọn họ thu hoạch kỳ thật rất nhiều. Ninh Ngọc nhết miệng cười, ngọc ngọc, ta hiện tại khoảng cách ngươi tu vi càng ngày càng gần. ân ngươi cố lên A. Âu Dương Ngọc ánh mắt nhu hòa xuống dưới, thứ này hoàn toàn không biết chính mình là đang đợi hắn A còn như vậy Mỹ tư tư cảm thấy chính mình thực thông minh đâu. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần nhìn nhau cười, hai cái người đáy mắt đều hiểu rõ. Mỗi một đôi phu thê ở chung hình thức là không giống nhau, mà Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng cho dù như vậy ở chung hình thức. Đột nhiên đại địa một trận đông đưa, Diệp Nghiên bốn cái nắm tay nắm đối phương tay, chờ đợi rời đi bí cảnh. Mô đám mây thượng kia chỉ tặc hề hề nhìn Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên, nó rất là dối dám nghĩ. Cái này giống được thực thông minh, là nó thích nhất, nhưng cái này giống cái trên người có nó thích nhất đồ vật A. Nay thật là một lựa chọn khó khăn, cho nên nó rốt cuộc nên tuyển cái nào đâu. Chút nào không biết chính mình đã bị trở thành bị tuyển diệp nghiên giờ phút này đạm nhiên cười, thực mau liền có thể nhìn thấy cứu cứu. Nàng cũng có chút tưởng thân nhân A. chương 1449 diệp nghiên không thấy. Một đạo lốc xoay xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu. Diệp nghiên nhìn thấy không ngừng có người bị hút đi vào. Thoạt nhìn là bị bí cấp ném đi ra ngoài, Diệp nghiên nhịn không được trêu trọc, này xem như ta đã thấy nhất bạo lực bí cảnh A. Cho nên đợi lát nữa nghiên nghiên ôm chặt ta. Tô hạo thần nắm Diệp như tay, mặc danh cảm thấy một trận khủng hoảng. Hàn Tổng cảm giác phải có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Biến cố chính là tại đây một khắc phát sinh, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng đều bị ném đi ra ngoài. Mà Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên là cuối cùng hai cái người, mắt thấy hai cái người liền phải tiến vào lốc xoáy. Sau đó rời đi bí cảnh, nhưng dây tiếp theo Tô Hạo Thần lại phát hiện Diệp Nghiên lại bị hút trở về. Tô Hạo Thần muốn bắt lấy Diệp Nghiên tay, nhưng cái kia lốc xoáy lại trực tiếp đem Tô Hạo Thần đẩy đi ra ngoài. Mà Tô Hạo Thần chơ mắt nhìn Diệp Nghiên thân ảnh hoàn toàn đi vào lốc xoáy. Nghiên nghiên, Tô Hạo Thần hai tròng mắt sum huyết, cả người dường như tiến vào điên cuồng trạng thái. Bên ngoài Ninh Ngọc nhanh chóng chạy tới, hạo thần, đây là có chuyện gì? Tô phu nhân như thế nào không có ra tới? Đã xảy ra cái gì? Này bí cảnh chẳng lẽ thời gian quá liền, xuất hiện thời không loạn lưu. Khả năng thật là, về sau ta cũng không dám tiến vào bí cảnh. kia tô phu nhân sẽ không thật sự bị thời không loạn lưu cuốn đi đi, nàng như thế nào như vậy xui xẻo? Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy. Như thế nào cũng chỉ có nàng một người không có ra tới. Tất cả mọi người mồm năm miệng mười quan tâm Diệp Nghiên, nhưng tô hạo thần lại không có tâm tư để ý tới. Hắn nghĩ muốn tìm năm đại gia tộc, lại lần nữa mở ra bí cảnh, sau đó tìm được Nghiên Nghiên. Diệp Nghiên bị hút trở về bí cảnh, nàng có một loại tất cầu bất đắc dĩ. Mọi người đều đi ra ngoài, kết quả nàng lại bị bí cảnh ném trở về, nàng tức giận ninh mi. Tự hỏi đây là có chuyện gì, Diệp Nghiên đánh giá bốn phía. Nàng hiện tại ở một cái bạch ngọc trong phòng, bên trong cái gì đều không có, vô luận là nàng trên đầu vẫn là dưới chân. Đều đều là bạch ngọc vách tường, như ngọc vách tường giống như tốt nhất nó là Diệp nghiên đều hoài nghi chính mình bị nhốt ở một cái ngọc hồ bên trong. Chính nghĩ như vậy, một con như mây đóa hình dạng nắm bay lại đây, nó rất là ghét bỏ đánh giá liếc mắt một cái diệp nghiên. Chật chật chật, không nghĩ tới ta đợi thượng vạn năm người, cư nhiên như vậy nhược. Tu Vi cũng như vậy thấp. Kỳ thật Diệp Nghiên ở kia một đám người bên trong xem như người xuất sắc, nhưng cố tình này chỉ cần lấy Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần so. Nó vốn dĩ coi trọng chính là Tô Hạo Thần, nề hà chính mình người có duyên không phải Tô Hạo Thần A. Bất quá người có duyên là Tô Hạo Thần thê tử cũng đúng, về sau có rất nhiều cơ hội ở chung. Diệp Nghiên phòng bị nhìn trước mắt sinh vật, người là thứ gì? Là người đem ta lưu lại nơi này? Đối nột, đáp đúng. Nắm vây quanh Diệp Nghiên vòng vài vòng, vẫn là thực ghét bỏ làm sao bây giờ. Trong không gian manh manh lại ở thời điểm này kinh hỉ hô, tỷ tỷ đây là đại địa chi linh. Đây là bí cảnh đại địa chi linh, ngươi đem nó dung hợp ở trong không gian mặt. Về sau ngươi không gian chính là một cái tiểu thế giới, bên trong cũng sẽ có xuân hạ thu đông. Chính là ta hiện tại liền nghĩ ra đi. Diệp Nghiên bất mãn luôn vai, nàng đã có thể nghĩ đến tô hạo thần sẽ cấp thành bộ dáng gì. Nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ muốn, liền muốn bổi chính mình thân nhân. Nam tựa Hồ là nhìn ra Diệp nghiên ghét bỏ, nó kêu sợ hãi một tiếng. Người cư nhiên không nghĩ khế đức ta, người cư nhiên còn ghét bỏ ta. Ân, cho nên ngươi trực tiếp đem ta quăng ra ngoài đi. Diệp nghiên thập phần sảng khoái thừa nhận, nàng cảm thấy người bình thường nghe thấy cái này. Khẳng định liền khinh thường cùng nàng khế đức đi, kia nàng liền có thể đi ra ngoài. Trước 1450 dung hợp nhưng Diệp Nhiên không biết này nắm căn bản liền không ấn lẽ thường ra bài, Diệp Nhiên còn không có phản ứng lại đây, này nắm liền hóa thành một mạt lưu quang, sau đó trực tiếp hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Diệp Nhiên có chút hoảng loạn, manh manh, đây là có chuyện gì? vì cái gì Đại Địa Chi Linh còn có thể khế ước, tỷ tỷ, nó hẳn là cũng là nhìn chúng ngươi kia phiến không gian, không có quan hệ, ta là không gian khí linh ta có thể cùng nó cùng nhau quản chế này không gian, bất quá bởi vì có nó, về sau ngươi trong không gian mặt sẽ có thiên địa pháp tắc, thiên địa pháp tắc, ân, chính là sẽ quản thúc bên trong sinh vật hành vi, bất quá tỷ tỷ không chịu ước thúc, đó chính là, nhưng ta như thế nào đi ra ngoài a? Diệp nghiên có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác, vì cái gì nàng một người yên lặng bị vứt bỏ ở chỗ này, liền như thế nào đi ra ngoài không biết ta, manh manh bình tĩnh nói. Tỷ tỉ, tỉ yên tâm, chờ đại địa chi linh cùng không gian dung hợp, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Này đó đồ ăn ngươi trước cầm, dung hợp xong ta sẽ nói cho ngươi. Manh manh ném cho Diệp Nghiên một cái nhẫn chữ vật, bên trong tràn đầy một nhẫn đồ ăn, Diệp Nghiên có chút ngượng bức. Không cần phải nhiều như vậy đi. Nàng cảm giác cái này đồ ăn nàng một người có thể ăn một năm A. Manh manh lại rốt cuộc không có hồi phục nàng, ngay từ đầu Diệp Nghiên còn thập phần bình tĩnh. Mỗi ngày tại đây nhỏ hẹp không gian tu luyện tu luyện Sau đó lấy ra đồ ăn ăn ăn một lần Thậm chí manh manh còn ở nhẫn chữ vật bên trong cho nàng chuẩn bị một ít thư tịch Nhưng đến mặt sau diệp nghiên liền không bình tĩnh Bởi vì nàng phát hiện chính mình bụng nhỏ đã phông lên Này rõ ràng là mang thai A Vốn là thập phần cao hứng sự tình Nhưng hiện tại cái này hoàn cảnh lại làm nàng thực tang. Nàng thử liên hệ manh manh Nhưng manh manh đều đã liên hệ không đến Cho nên nàng chỉ có thể yên lặng chờ đợi, đánh giá trong không gian mọi người đồ vật đều liên hệ không đến A. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì manh manh ném cho nàng như vậy ăn nhiều thực, xem ra nàng chỉ có chờ. Mới vừa xác định chính mình mang thai thời điểm, diệp nghiên là thập phần nôn nóng, rốt cuộc nàng hiện tại vô pháp bảo đảm hài tử an toàn. Nhưng sau lại nàng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, bởi vì liền tại đây một cái trong không gian mặt, cho nên nàng cũng không biết thời gian biến hóa. Nhưng nàng mỗi ngày đều sẽ cùng trong bụng bảo bảo nói chuyện, nàng quá nổi lên đói bụng liền ăn, ăn liền ngủ sinh hoạt. Đương nhiên manh manh thực chi kỷ cho nàng chuẩn bị hết thảy đồ dùng sinh hoạt, thế cho nên cuối cùng nơi này đều mau thành diệp nghiên một cái tiểu thiên địa. Bụng từng ngày nổi lên tới, diệp nghiên lần thứ hai trở nên nôn nóng lên, hạo thần tìm không thấy nàng, nhất định thực sốt ruột đi. Còn có nàng bằng hữu hỏa thân mọi người, bọn họ nhất định rất muốn nàng. Nghĩ nghĩ Diệp Nghiên khỏe mắt có chút chua sót, nàng đốt ve chính mình bụng, cũng không biết đây là một cái địa phương quỷ quái gì. Giống như cũng không phải phía trước nàng ngốc cái kia bí cảnh. Diệp Nghiên không biết, kỳ thật đây là nắm cái này thiên địa chi linh chính mình sáng tạo một cái tiểu không gian, đương nhiên cái này tiểu không gian liền treo ở bí cảnh bên trong. Bất quá bởi vì nắm thích ngủ, cho nên đem chính mình sáng tạo tiểu không gian chế tạo tốc độ chạy biến chấm rất nhiều lần. Tương đương với bên ngoài trăm năm, nơi này mới một năm, Diệp Nghiên như thế nào cũng không thể tưởng được, cư nhiên có sinh vật vì ngủ. Chế tạo như vậy một cái không gian, đảo mắt Diệp Nghiên bụng đã rất lớn rất lớn, Diệp Nghiên đều cảm giác chính mình có phải hay không sắp sinh. Ngắm lại nàng muốn ở như vậy trong không gian lạ mặt hài tử, hai tử về sau có thể hay không tính cách trở nên quái gỡ. Miên man suy nghĩ Diệp Nghiên đột nhiên nghe thấy manh manh tiếng la, tỷ tỷ, dung hợp xong. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Trước 1451 người biết chúng ta đang đợi người sao. Mấy ngày liền tới hầm hực diệp nghiên tức khắc đôi mắt sáng ngời, nàng nhẹ vô về bụng nhỏ, phồng lên bụng đã làm nàng không thấy mình mũi chân. Nhưng nàng tâm lại vô cùng vui sướng, nàng nhẹ giọng nỉ non, bảo bối, chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Nàng còn lo lắng đem bảo bối sinh ở cái này phong bế không gian, bất lợi với hải tử trưởng thành, hiện tại hảo. Rốt cuộc không cần lại ngốc tại cái này buồn người địa phương A. Diệp nghiên đem bạch ngọc trong phòng đồ vật đều thu lên, sau đó đại địa chi linh kia thiếu tấu thanh âm vang lên. Ui, ta lần này dung hợp ngươi cái kia không gian hao phí linh lực quá nhiều, chờ đưa ngươi đi ra ngoài, ta liền ngủ say. Diệp nghiên ma lực nghiến răng, chính là thứ này đem nàng vây ở chỗ này, lần sau nhìn thấy thứ này, xem nàng không hảo hảo thu thập nó. Nàng tạm thời không có tâm tình quản này đó. Mà là chờ đợi đi ra ngoài Cũng không biết bên ngoài hạo thần Cùng cứu cứu bọn họ thế nào Lúc này Diệp Nghiên còn không biết Bên ngoài cùng bên trong có khi kém Nàng hai tử còn chưa sinh ra Cho nên nàng dự đánh giá chính mình Ở chỗ này đại khái ngây Người mấy tháng bộ dáng. Lấy nàng đối tô hạo thần hiểu biết Hắn nhất định sẽ chờ nàng Bí cảnh ngoại hồ nước biên Tô hạo thần vẻ mặt tiểu tụy nhìn bích ba hồ nước Nặng nghề mặc mắt là không hỏa tan được bi thương Ninh Ngọc khẽ thở dài một hơi đã đi tới, bọn họ đều đã tiếp thu diệp nghiên không ở sự thật. Rốt cuộc đều đã qua đi mấy chục năm, mắt thấy liền phải trăm năm a. Hạo thần, ngươi đừng quật, nhanh lên phi thăng đi, tiểu nghiên nàng. Câm miệng, nghiên nghiên không có việc gì. Tô Hạo thần lánh mắt hơi đổi, chỉ có giảng đến diệp nghiên thời điểm, hắn mặc mắt mới có một tia thần thái. Ninh Ngọc một bộ liền biết sẽ như vậy biểu tình, nhưng hắn thực sự đau lòng chính mình huynh đệ. Vì diệp nghiên, tô hạo thần vẫn luôn gắt gao áp lực chính mình tu vi, thậm chí còn dùng áp chế tu vi đan dược. Hắn không nghĩ phi thăng, bởi vì hắn sợ nghiên nghiên kia một ngày trở về, lại tìm không thấy nàng. Âu Dương Ngộng vũ vô, vô Ninh Ngọc vai, ý bảo hắn an tĩnh, lúc này Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng hải tử Ninh Dương chạy tới. Ninh Dương mới khó khăn lắm 10 tuổi, là một cái khỏe mạnh kháo khỉnh hài tử, hắn đưa cho tô hạo thần một cái kẹo. Bà bá, đừng không cao hứng. Ăn một viên đường, ngọt ngào. Cảm ơn Dương Dương. Tô hạo thần đấy mắt hiện lên một mặt nhu tình, hắn nhớ rõ nghiên nghiên nói muốn muốn một cái hài tử. Nếu nghiên nghiên còn ở nói, bọn họ hài tử nói vậy cũng lớn như vậy đi. Ninh Dương tự nhiên là nghe cha mẹ nói qua diệp nghiên sự tình, hắn cười hì hì nói. Bà bá, ngươi đừng lo lắng, bá mô khẳng định không hy vọng ngươi mỗi ngày này khổ ha ha. Ngươi đứa nhỏ này, cái hay không nói, nói cái dở. Ninh Ngọc cười vô vô Ninh Dương đầu, đối với chính mình nhí tử. Hắn tự nhiên là thập phần yêu thích. Ninh Dương đối với Ninh Ngọc thẻ lưới, cha ngươi quá xấu rồi, lại đánh ta đầu. Ai kêu ngươi ra? Ninh Ngọc bất đắc dĩ đỡ chán, cũng không biết Ninh Dương đứa nhỏ này tùy ai. Một chút cũng không giống hắn cùng Ngọc Ngọc, ra không biên, cố tình Ngọc Ngọc lại thập phần sùng hắn. Tô hạo thần nhìn Ninh Ngọc phụ tử hô động, đáy mắt chua xót càng thêm rõ ràng hiện tại hắn còn nào có cái gì tâm tư tìm cha mẹ. Hắn chỉ muốn nhìn một chút chính mình nghiêng yên, hắn cũng muốn một cái nảng cùng hắn hại tử. Âu Dương Ngọng vô ngữ kéo kéo ninh ngọc tay háo, thằng ngãi này thật là sẽ không xem người sắc mặt. Chưa thấy được Tô Đại ca đáy mắt đều là hoài nghiệm, chỉ sợ lại là nghĩ đến Tiểu Nghiên. Nghĩ đến Diệp Nghiên, Âu Dương Ngọng đáy mắt cũng là hoài nghiệm, Tiểu Nghiên, ngươi rốt cuộc đi đâu nha? Ngươi biết chúng ta đều đang đợi ngươi sao? Trước 1452 người Mau phi thăng đi. Hạo thần, người đứa nhỏ này hỏa ngọc hiên mang theo hứa thục cùng hỏa trong sáng đã đi tới. Từ kia chuyện về sau, hỏa trong sáng cùng tô hạo thần không còn có đâu quá, đặc biệt là nhìn thấy tô hạo thần này một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng. Lúc này đây hỏa ngọc hiên mang theo đại gia lại đây, cũng là tưởng khuyên tô hạo thần sớm một chút phi thăng. Ở bọn họ đáy lỏng, Diệp nghiên khả năng giữ nhiều lành ít. Rốt cuộc gì vãng có thể mở ra bí cảnh, bọn họ nghĩ tới vô số phương pháp đều không có mở ra. Cho nên đại gia vẫn luôn cho rằng là bởi vì ma tu nguyên nhân, thế cho nên lôi liễu bọn họ mấy cái chết đi sự tình những cái đó gia tộc cũng là giận mà không dám nói gì. Đặc biệt là kim gia, cuối cùng liền kim gia chủ đều là ma tu, bị kim gia chi thứ cấp đi gia chủ chi vị. Tô hạo thần nhẹ nhàng kéo kéo môi, mặc kệ nghiên nghiên có thể hay không ra tới. Hắn trong lòng đều là ôm hy vọng. Hắn phải đợi nàng, bởi vì hắn tình giới có thể cảm ứng được nghiên nghiên khẳng định còn sống, nàng nhất định sẽ tìm đến hắn. Hòa trong sáng bất đắc dĩ thở dài, tô hạo thần, trước kia ta vẫn luôn nhằm vào ngươi, hiện tại mới biết được ngươi đối tiểu nghiên tình ý có bao nhiêu sâu. Nhưng là tiểu nghiên đã không về được, ngươi mau phi thăng đi, còn như vậy đi xuống, ngươi sẽ nổ tan xác mà chết. Đúng vậy, ngươi tu vi hiện tại đều đã tiết ra ngoài A. Hứa thuộc không đành lòng lau lau nước mắt. Diệp nghiên kia hài tử nàng là thật sự thích, lại không có nghĩ đến như vậy nhiều thai làm khó. Hòa Ngọc Hiên đi theo gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, mặc dù là tiểu nghiên đã trở lại. Chúng ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói, làm nàng tới tìm ngươi, nàng sẽ không trách ngươi. Hạo thần, ngươi mau phi thăng đi, nay còn có chúng ta đâu. Ninh Ngọc xoa xoa nhi tử đầu tóc. Hiện tại hài tử con nhỏ. Bọn họ tự nhiên không thể mang theo Hải Tử phi thăng, cho nên hắn cùng ngọng ngọng chú định không thể đi theo Tô Hạo Thần cùng nhau. Bọn họ phải đợi Hải Tử tự lập về sau mới có thể phi thăng. Tô Hạo Thần nhíu lại mi, các ngươi không cần phải xen vào ta, ta phải đợi yên yên. Nói đến nói đi, Tô Hạo Thần trước sau như một chính là những lời này, này vài thập niên tới, như vậy đối thoại trình diễn quá vô số lần. Nhưng Tô Hạo Thần như cũng là cố chấp kiên trì. Nếu nghiêng nghiên còn sống, hắn muốn nghiêng nghiêng cái thứ nhất nhìn thấy hắn. Một đám người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cũng đã tìm không thấy lời nói tới cái lại. Kỳ thật bọn họ mỗi người đều thương tâm khổ sở, nói như vậy cũng chỉ là lo lắng tô hạo thần thân thể. Đột nhiên hồ nước biên nổi lên một cái thật lớn lốc xoáy, bao gồm tô hạo thần ở bên trong mọi người đều là vui vẻ. Chẳng lẽ nghiêng nghiên, tiểu nghiên thật sự đã trở lại? Tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt không mang theo chấp nhìn hồ nước, hy vọng dây tiếp theo nhìn thấy cái kia bọn họ ngày đêm tơ tưởng nhân nhi. Đột nhiên một đạo lửa đỏ thân ảnh bị lốc xoáy quăng ra tới, tô hạo thần lập tức tiếp được. Diệp nghiên xoa xoa chính mình eo, âm thầm phỉ nổ một ngụm đại điệu chi linh, đưa nàng ra tới còn như vậy thô bạo. Một chút đều không thương tiếc nàng hoa nhi, nhưng giờ phút này nàng lại không có tâm tình đi so đo này đó. Chỉ thấy tô hạo thần đầy mặt kinh hỉ dùng lòng bàn tay sờ sờ diệp nghiên gương mặt. Nghiên nghiên, thật là ngươi sao? Ta như thế nào cảm giác chính mình hảo tưởng đang nằm mơ? Cái này cảnh tượng hắn ảo tưởng cùng Ngọng quá vô số lần, nhưng mỗi khi hắn cho rằng là thật sự thời điểm, Ngọng liền sẽ bừng tỉnh. Cho nên giờ phút này hắn quả thực không dám tin tưởng. Diệp nghiên hỉ cực mà khóc ôm trước mắt nam nhân, nàng rốt cuộc nhìn thấy hắn A. Này mấy tháng qua, nàng một người ngốc tại một cái phong kín không gian, thật là sắp bị buộc điên rồi. May mắn còn có trong bụng bảo bảo bồi nàng, nhưng giờ phút này nàng vẫn là nhịn không được muốn khóc. Hạo thần, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ô ô ô Chứ 1453 nam nhân kia là ai? Tô hạo thần ôm lấy Diệp nghiên vòng eo, ngay sau đó ngạc nhiên phát hiện Diệp nghiên bụng to, hắn vẻ mặt ngốc. Nghiên nghiên, đây là ai làm? Hắn cùng nghiên nghiên đã tách ra gần trăm năm, nghiên nghiên trong bụng hải tử không phải hắn. Hắn tin tưởng nghiên nghiên đối hắn cảm tình cho nên khẳng định là cái kia vương bắt đảng cưỡng bách nghiên nghiên. Vẫn luôn đắm chìm ở kinh hỉ mọi người lúc này mới phát hiện diệp nghiên bụng to, tức khác một đám trợn mắt há hốc mồm. Nhỏ nhất ninh dương nghi hoặc nói, ngươi là bá mẫu sao? Thật sự thật xinh đẹp. Bá mẫu bụng lớn như vậy, có phải hay không hoài tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội nha? Tiểu nghiên, ngươi này hỏa ngọc hiên giờ phút này khiếp sợ ngốc, chẳng lẽ bi cảnh còn có những người khác? hỏa trong sáng phòng bị nhìn tô hạo thần Liền sợ Tô Hạo Thần sẽ ghét bỏ Diệp Nghiên. Tô Hạo Thần, Tiểu Nghiên khẳng định sẽ không cố ý, nếu ngươi dám ghét bỏ Tiểu Nghiên, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Hạo Thần, ngươi lợi Tiểu Nghiên nhiều năm như vậy, trước đừng so đo cái này, đừng nhân Tiểu thất đại. Đây là Ninh Ngọc Nhược Nhược Thanh Âm, Âu Dương Ngọc lại thập phần trực tiếp nói. Tô Đại Ca, ta tin tưởng Tiểu Nghiên đối với ngươi cảm tình, cho nên khẳng định là cái kia vương bắt đảng khi dễ Tiểu Nghiên. Đúng vậy. Tiểu Nghiên, ngươi nói cho cứu cứu, rốt cuộc là cái kia vương bắt đản, ta đi giết hán. Hoàng Ngọc Hiên khí đôi mắt đều đỏ, Tiểu Nghiên bụng vừa thấy chính là hoài thai 10 tháng, nhưng tô hạo thần cùng Tiểu Nghiên đã lâu như vậy không gặp. Đứa nhỏ này không chừng là cái kia vương bắt đản cưỡng bách Tiểu Nghiên. Hứa Thu hốc mắt đều đã ướt nước, nàng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Tiểu Nghiên, ngươi nếu không thích đứa nhỏ này, xin hạ tới cấp chúng ta. Ngươi chỉ lo cùng hạo thần quá chính mình nhật tử Diệp nghiên bị bọn họ ngươi một lời ta ngữ cấp chính ốc Đặc biệt là nhìn thấy thu nhỏ lại bản ninh ngọc khi Nàng quả thực dọa tới rồi hảo sao Nàng chỉ vào ninh dương Ninh ngọc, đây là ngươi cùng ngộng ngộng hài tử Như thế nào đều lớn như vậy Hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm Ngươi đều đi rồi mau một trăm năm Ta cùng ngộng ngộng hài tử lớn như vậy không phải thực bình thường sao Người trước nói cho chúng ta biết là cái nào vương bất đản, chúng ta đi giết chết hắn. Ninh Ngọc đem Ninh Dương đẩy đến phía sau, giờ phút này trực tiếp làm lơ đứa con trai này. Hắn càng muốn trợ giúp Tô Hạo Thần giết chết cái nào khi dễ tiểu nghiên nam nhân. Ngọc Bức Diệp Nghiên lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai nàng không phải rời đi mấy tháng, mà là một trăm năm. Nghĩ đến chính mình không gian cùng bên ngoài còn có khi kém. Phòng trừng đại địa chi linh cái kia địa phương quỷ quái cũng cùng bên ngoài có khi kém. Khó trách hạo thần nhìn qua này dâu ria sồn soàm, thập phần chất vật. Lúc này tô hạo thần vẫn luôn ở áp lực chính mình trong lòng tức giận. Nhưng không phải đối Diệp Nghiên, mà là đối cái kia đáng chết nam nhân. Hắn trầm giọng nói, Nghiên Nghiên, cái kia vương bắt đảng là ai? Ta muốn giết chết hắn. Ngươi thật sự muốn giết chết hắn a? Diệp Nghiên nỗ lực nẹn cười. Nghĩ đến tô hạo thần hiểu lầm đứa nhỏ này không phải hắn. Lại không có quái nàng, nàng trong lòng cảm động đã giống như sông nước thao thao bất tuyệt. Nhưng nàng cái này biểu tình làm mọi người đều hiểu lầm, còn tưởng rằng diệp nghiên đối cái kia không biết nam nhân sinh ra cảm giác. Ninh Ngọc Hô to không ổn, tiểu nghiên, ngươi sẽ không di tình biệt luyến đi, ngươi cũng không thể như vậy. Hạo thần chính là vẫn luôn áp chế tu vi chờ ngươi, đợi ngươi mau trăm năm. Tiểu nghiên, Nam nhân kia có phải hay không bất ngươi? Âu Dương Ngọng cắn cánh ngôi, kỳ thật nàng cùng Diệp Nghiên quan hệ tự nhiên so cùng Tô Hạo Thần Hảo. Nhưng Tô Hạo Thần đối Diệp Nghiên si tình, bọn họ đều xem ở trong mắt, nhưng không nghĩ Diệp Nghiên nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Trước 1454 người nam nhân này là người A. Lúc này ngay cả vẫn luôn yêu thương Diệp Nghiên hỏa Ngọc Hiên đều nhịn không được nói, tiểu nghiên, chúng ta làm người cũng không thể như vậy. Tiểu nghiên! Ngươi có phải hay không bởi vì hài tử, ta nương đều nói, hài tử ngươi sinh hạ tới cấp nàng chiếu cố chính là, hòa trong sáng cấp hoang mang rối loạn, liền sợ Diệp Nghiên phạm vào hồ đồ. Giờ phút này tất cả mọi người lo lắng Diệp Nghiên, Tô Hạo Thần vẻ mặt bị thương, Nghiên Nghiên, ngươi thật không chuẩn ta giết hắn. Diệp Nghiên cái mũi lao sót, hoa tiến Tô Hạo Thần trong lòng ngực, ngốc nam nhân, người nam nhân này là ngươi a. Ta như thế nào bỏ được ngươi giết chính mình? Là ta Tô hạo thần khiếp sợ phía sau lưng cứng đở, một cổ mạc danh vui sướng lan tràn ở trong lòng. Thậm chí không nghĩ tới hỏi diệp nghiên bọn họ đã tách ra mấy chục năm, hắn chính là tin tưởng nàng nói mỗi một câu. Nhưng Ninh Ngọc là cái gây mất hứng, tiểu nghiên, chính là ngươi đã rời đi mau trăm năm A. Câm miệng. Tô hạo thần cái chán gân xanh bạo kích, hắn nghĩ, chỉ cần nghiên nghiên nói đứa nhỏ này là của hắn. Mặc dù là nghiên nghiên bị người cơm bách, Hắn cũng đương đứa nhỏ này là của hắn. Diệp nghiên mềm nhẹ vớt ve tô hạo thần tiểu tụy khuôn mặt, ngốc nam nhân, ta bị bí cảnh đại địa chi linh nốt ở một cái phong bế địa phương. Khả năng cùng người ngoài có khi kém, kỳ thật ta ở bên trong mới ngây người mấy tháng. Cũng là khi đó, ta mới phát hiện có con của chúng ta, ngươi sờ sờ, con của chúng ta hiện tại còn sẽ đá ta đâu. Diệp nghiên trên người lúc này tản mát ra mẫu tính quan mang. Tô hạo thần nhẹ vô về diệp nghiên đại đại bụng, Cảm giác được một cái đồ vật tựa hồ nhẹ nhàng đá một chân, hắn khuôn mặt nhu hòa xuống dưới. Lúc này mới phản ứng lại đây, nghiên nghiên nói hải tử là của hắn. Hắn có chính mình hải tử. Có cùng nghiên nghiên huyết mạch tương liên hải tử. Tô hạo thần không tự giác liệt miệng, thật lớn kinh hỉ bao phủ ở trên người hắn. Hắn lần đầu tiên mất đúng mực, hỏi Ninh Ngọc, Ninh Ngọc, ta này không phải nằm mơ. Ta phải làm cha. Đúng vậy, bà bá, ta phải làm ca ca." Ninh Dương nhỏ mà lênh, nhìn thấy không khí hảo lên, hắn lại nhịn không được sen muồm. Lúc này Tô Hạo Thần cao hứng xoa xoa Ninh Dương đầu, "Ba bá phải làm cha, nếu bá mâu cho ngươi sinh cái tiểu muội muội, liền phải đối tiểu muội muội hảo, mang theo tiểu muội muội chơi." Nghĩ đến bọn họ đem có một cái thu nhỏ lại bản nghiêm nhiên, Tô Hạo Thần khỏe môi liền ước chế không được dơ lên. Ninh Ngọc cùng mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏa Ngọc Hiên vui tươi hớn hở nói, ta đây chẳng phải là phải làm cứu ra ra. Ta đương cứu nái nái u. Ta đây đương cứu cứu đâu. Hỏa trong sáng ha ha cười, lại bị Hỏa Ngọc Hiên ghét bỏ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mọi người đều có hài tử, liền chính mình nhi tử như vậy vô dụng, thê tử đều tìm không thấy. Hỏa trong sáng lúc này cao hứng, cũng không có biện giải, mà là cười ha hả đối diệp Nhiên nói. Thiếu nghiên, ngươi trở về thật tốt. Không nghĩ tới ta đều đương cứu cứu. Một bên đi, nghiên nghiên cùng hài tử đều là của ta. Tô hạo thần một phen đẩy ra thò qua tới hỏa trong sáng. Diệp nghiên đã trở lại, kia tử khí trầm trầm tô hạo thần cũng trở nên tiên minh lên. Hắn nhân sinh tựa hồ đơn giản là nàng mà có sát thái. Hứa thục trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này đó thô giáp nam nhân. Tiểu nghiên, đi, đi theo mợ về nhà. Mợ cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Này sinh hài tử nhưng hao phí sức lực. Đối nột, tiểu nghiên, ngươi nhất định đến hảo hảo bổ bổ. Âu Dương mộng sen vào nói, nghĩ đến chính mình sinh ninh dương khi cảnh tượng. Âu Dương mộng đáy mắt đều là ấm áp, trước kia tổng lo lắng tiểu nghiên, hiện tại tiểu nghiên đã trở lại cũng thật hảo. Diệp nghiên nhìn đại gia như vậy cao hứng, chính mình cũng thập phần cao hứng, nàng nắm nhạc choáng váng tô hạo thần. Đột nhiên thập phần lưu hòa quang mang đem nàng bao phủ trụ vốn dĩ cao hứng mọi người đều đều là cả kinh. chương 1455 đại kết cục, 1. Diệp nghiên bản nhân một trận một bước, ngay sau đó là chua xuất gửi, nàng giống như lại không thể để lại a Thiếu nghiên, ngươi đây là muốn phi thăng. Ninh Ngọc Hô to gọi nhỏ, sau đó mọi người đều sợ ngây người. Tô hạo thần khẩn trương nắm Diệp nghiên tay, trong lòng một trận hoảng loạn, nghiên nghiên, ngươi nhưng đừng lại ném xuống ta. Thiếu nghiên phi thăng. Này trong bụng hải tử làm sao bây giờ? Hứa thuộc là một nữ nhân, tuy rằng khiếp sợ, nhưng thực mo liền nghĩ tới trọng điểm. Phi thăng chính là phải trải qua lôi kiếp, nếu là ngày thường Diệp Nghiên thật không có quan hệ, nhưng Diệp Nghiên hiện tại là một cái thai phụ a Diệp Nghiên cười khổ lắc lắc đầu, ta hẳn là cùng đại địa chi linh khế ước, tu vi chướng lợi hại. Ở biệt kín trong không gian mặt, nàng mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, sau đó chính là tu luyện, tu vi tự nhiên chướng lên. Không kịp nhiều lời, mây đen đã để ép lại đây, tô hạo thần híp híp mắt mắt, xoay người đối với Ninh Ngọc nói. Ta cùng nghiên nghiên ở mặt trên chờ ngươi, các ngươi mấy cái nhanh lên. Ai, hạo thần. Ninh Ngọc rôi rôi tay, tô hạo thần đã đi nhanh đem dịp nghiên hộ ở trong lực. Sau đó nhanh chóng điều động trong cơ thể linh lực, nếu không phải vì chờ nghiên nghiên, hắn đã sớm phi thăng, này sẽ phi thăng cũng coi như là vừa và tốt. Giờ khác này tất cả mọi người minh bạch tô hạo thần ý tưởng, tựa hồ là cảm ứng được có hai cái người ở độ kiếp, kiếp vân chậm chạp không có đánh xuống tới. Hẳn là ở ấp ủ lớn hơn nữa kiếp vân, Ninh Dương nhịn không được hỏi Ninh Ngọc. Cha, ba ba cùng bá mẫu đây là đang làm gì? Vì cái gì như vậy nhiều màu tím lôi điện? Đừng nhìn! Âu Dương mộng che lại Ninh Dương đôi mắt, mọi người không hề chấp mắt nhìn Diệp Nghiên cùng tô hạo thần. Diệp nghiên hoa ở tô hạo thần trong lòng ngực, lúc này nàng cũng biết không phải làm ra vẻ thời điểm, rốt cuộc nàng hiện tại trong bụng còn suy một cái. Cho nên nàng hết sức ngoan. mà tô hạo thần lúc này đấy lòng thập phần khẩn trương, cứ việc hiện tại hắn thập phần chật vật. Nhưng nghiêm túc che chở diệp nghiên bộ dáng thập phần xoái khí. Hòa Ngọc Hiên tở dài một hơi, đối với cách đó không xa diệp nghiên hô to, tiểu nghiên, phi thăng về sau ngươi nhớ rõ đi tìm ngươi nương. Ngươi nương hiện tại hẳn là liền ở tiên giới, còn có cha ngươi. Tiểu nghiên, chờ dương dương lớn lên, ta liền tới tìm các ngươi. Âu dương mộng đáy mắt phiếm thủy quang. Từ trước đến nay kiên cường cùng độc lập nàng rất ít thương cảm, nhưng bởi vì diệp nghiên, mấy năm nay nàng tâm đều là rất theo. Hòa trong sáng tuấn lãng trên mặt không còn nữa ngày xưa ô nhuận, tô hạo thần, ngươi hảo hảo chiếu cố tiểu nghiên. Chờ ta tới tiên giới thời điểm, nếu là phát hiện ngươi khi dễ tiểu nghiên, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Linh Ngọc Thu hồi không kềm chế được tươi cười, yên tâm. Hạo Thần chỉ biết sủng tiểu nghiên. Hứa thục hơi hơi nhũ mày Hạo Thần a, đợi lát nữa ngươi che chở điểm tiểu nghiên bụng. Nàng lời nói mới lạc, màu tím lôi điện bùn bùn hướng tới hai người bọn họ ném tới. Vì lo lắng xúc phạm tới bọn họ chi gian hài tử, Tô Hạo Thần trực tiếp đem Diệp nghiên hộ ở trong ngực, tia thô trắng lôi điện liền hung hăng nện ở Diệp nghiên trên người. Diệp Nghiên lo lắng ninh mi, hạo thần, làm chúng ta cùng nhau đến đây đi. Nghiên nghiên, ngày thường ngươi tùy hứng ta có thể xử ngươi, nhưng lần này vì con của chúng ta, ngươi ngoan điểm. Tô hạo thần mềm nhẹ xoa xoa Diệp Nghiên giữa mày, mặc mắt đều là nhu tình. Cách đó không xa bảng quan mọi người nhưng xem như buông xuống nhắc tới tâm, Diệp Nghiên con con ngôi. Hảo, nghe ngươi, nhưng ngươi đừng quên, ta báo đáp thân tình giới. Ngươi yên tâm, ta minh bạch. Tô hạo thần mở ra chính mình tình giới, tiếp theo đạo lôi điện liền bị tình giới phòng ngự giảm mất rất nhiều linh lực. Chương 1456 đại kết cục, nhị, từng đạo lôi điện nền ở gắt gao gắn bó nhân thân thượng, Ninh ngọc bọn họ nhịn không được vì tô hạo thần đổ mồ hôi. Đơn giản tô hạo thần tu vi đã sớm đạt tới tình trạng này, cho nên ứng phó lên không có như vậy thống khổ. Nhưng hai cái người lôi kiếp không thể so một người lôi kiếp, tô hạo thần có thể nói là ở cắn răng kiên trì. Chờ đến tô hạo thần tình giới thượng phòng ngự hoàn toàn biến mất, hắn cái chán đã tràn ra một tầng tầng mồ hôi mỏng. Diệp nghiên đau lòng méo nàng gốc gáo, trên tay tình giới phòng ngự dần dần mở ra. Chờ đến diệp nghiên cùng tô hạo thần vượt qua lôi kiếp, đã là hơn 10 phút về sau, hai cái người đều trật vật bất kham. Lại bởi vì đối phương mà đuổi tới cảm thấy mỹ mãn. Một đạo năm màu quang mang xuất hiện ở diệp nghiên cùng tô hạo thần bên chân. Kia năm màu quang mang hình thành một cái con cong đại Kiều Mà Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần Liền có thể thông qua này dẫn tiên lộ tới tiên giới. Hòa Ngọc Hiên một đám người đều đều thập phần không tha, đặc biệt là đối Diệp Nghiên, rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, cùng Diệp Nghiên đã tách ra thượng trăm năm A. Hòa trong sáng lẩm bẩm, ai, cái này thật sự ăn không đến tiểu Nghiên chuẩn bị thức ăn. Ngươi đứa nhỏ này, lúc này ngươi quan tâm cư nhiên là ăn. Hứa thục tức giận gõ gõ hỏa trong sáng đầu. Diệp nghiên cười ngâm ngâm bỏ xuống một cái nhận chữ vật, cứu cứu, đây là để lại cho các ngươi đại gia. Đến lúc đó ngươi cấp phân phần, chúng ta toàn ra ở tiên giới chở các ngươi. Bên trong là nàng trang linh tuyển thủy cùng rất nhiều đan dược cùng với một ít thiên tài địa bảo, nàng rời đi, tổng phải cho nơi này thân nhân lưu lại một chút cậy vào. Tô hạo thần khó được dơ lên môi mỏng, nghiên nghiên nói rất đúng, chúng ta một nhà ở tiên giới chở các ngươi. Không phải bọn họ hai cái. Mà là bọn họ một nhà, hán, nghiên nghiên, còn có bọn họ hải tử. Được rồi, dẫn tiên lộ càng lúc càng mờ nhạt, các ngươi đi mau. Hoàng Ngọc Hiên làm bộ không kiên nhẫn vầy vây tay, sắp thật không nghĩ chậm trễ Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần phi thăng. Diệp Nghiên quay đầu mỉm cười, sau đó kéo Tô Hạo Thần tay hướng tới cái kia năm màu con đường đi đến. Mềm như bông con đường, liền dường như đi ở hạnh phúc đại đạo thượng, Diệp Nghiên nhẹ vô về chính mình phòng lên bụng. Khỏe môi tràn ra một mặt hạnh phúc mỉm cười, nàng cảm giác cùng cha mẹ khoảng cách càng ngày càng gần. Thẳng đến Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần bóng dáng dần dần biến mất, Hỏa Ngọc Hiên mới lau lau khỏe mắt nói. Năm đó Ngọc Ca cùng Diệp Mạch cũng là như thế này đi, hiện tại Tiểu Nghiên cùng Hạo Thần cũng giống nhau. Cha, đây là chuyện tốt, chờ ngươi phi thăng, có thể đi tìm cô cô cùng Tiểu Nghiên. Hỏa trong sáng trong thanh âm có chút dao động, Tô Hạo Thần nhiều năm như vậy chờ đợi, làm hắn rốt cuộc minh bạch. Cái gì là chỉ tiện huyên nương không tiện tiền, mà hắn cái kia nàng ở đâu đâu? Đại gia tâm tình có chút trầm trọng, đơn thuần linh dương ngây thơ chất phác nói vang lên. Cha, nương, bá bá cùng bá mẫu đi nơi nào nha? Cái kia màu sắc rực rỡ kiểu thật sự thật xinh đẹp a, còn có bá mẫu trong bụng tiểu muội muội, ta khi nào mới có thể nhìn thấy? Đừng nói bậy, ngươi như thế nào biết là muội muội? Vạn nhất là đệ đệ đâu? Linh Ngọc tâm tình lập tức hảo lên. Có nhi tử cái này cười thiên phái ở, hắn tựa hồ không có như vậy khổ sở. Ninh dương bất mãn chu chu môi, ta liền biết là muội muội kia chính là ta dự định tiểu thê tử. Người nói cái gì? Hòa trong sáng thiếu chút nữa một cái lào đảo té ngã, như vậy tiểu nhân hoa hoa đều biết muốn tìm thê tử. Hắn có phải hay không cũng nên nắm chặt hoa, lúc này tất cả mọi người không có đem Ninh dương một câu để ở trong lòng. Lại không biết Linh Dương đem Diệp Nghiên trong bụng tiểu muội muội nhớ cả đời, thẳng đến hai cái người đều trốn không thoát số mệnh dây dưa. Bọn họ duyên phận, đã sớm đã ở thời điểm này bắt đầu. chương 1457 Đại Kết Cục, Tam Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần chậm rãi đi đến dẫn tiên kiều phía cuối, hai cái người tức khắc đi vào một cái khác thế giới. Nên đón tiên sử nhìn thấy Diệp Nghiên thời điểm một trận phát ngốc, tựa hồ là không nghĩ tới hôm nay phi thằng chính là một cái thai phụ. Nhưng tiên sử vẫn là thập phần tận trước tận trách đối diệp nghiên cùng tô hạo thần nói, hai vị tiên nhân, tiểu tiên trước mang các ngươi đi tắm tiên quang. Lấy tô hạo thần tu vi, phi thăng về sau tự nhiên không phải tiểu tiên, cho nên tiên sử mới có thể đối diệp nghiên bọn họ khách khí như vậy. Tiên giới cùng tu chân giới không sai biệt lắm chính là, thực lực quyết định hết thảy, nhưng lại tự xưng một bộ chuẩn tắc. Bất quá mỗi một cái phi thăng người, vào giờ phút này đều sẽ được đến thực tốt đánh ngộ. Đến nỗi những người này về sau phát triển, rời đi phi thăng đài thời điểm đều là dựa vào chính mình. Đứng ở tiên sương mù vấn vít trong ao, nói là tắm gội tiên quang, kỳ thật chính là ở sương mù trong ao gột rửa bọn họ trên người tạp chất. Tô hạo thần trước sau cùng Diệp Nghiên đứng ở một khối, ánh mắt đu hòa, đôi mắt mỉm cười. Diệp Nghiên đang muốn cảm thán trong ao cũng thật thoải mái, đột nhiên từng đợt đau tự nàng bụng chuyển đến. Không tốt, nàng đây là muốn sinh. Diệp Nhiên nắm tô hạo thần góc áo, có chút hoảng luận nói. Hạo thần, đau quá, ta giống như muốn sinh. Muốn? Muốn sinh? Tô hạo thần thuận thế ôm vào Diệp Nhiên eo, trực tiếp đem Diệp Nhiên ôm vào trong ngực. Ao bên cạnh tiên sử đầy mặt một bức, tô hạo thần cũng đã ôm Diệp Nhiên hỏi hắn. Ta thê tử muốn sinh, nơi nào có nhà ở? Nếu không phải bởi vì hắn sẽ không đỡ đẻ, liền trực tiếp đi Diệp Nhiên không gian. Diệp Nhiên rầm gì đối tiên sử nói thiên thoái tiên nhân cho ta tìm một cái nữ ý thịa sư. A, hảo, các ngươi đi trước cái nào nhà ở từ từ. Tiên sử chỉ chỉ bên kia để đó không dùng nhà ở, đó là một cái không nhà ở. Tô hảo thần vội vàng đem Diệp Nghiên ôm qua đi. Nghiên nghiên, ngươi thế nào? Ta còn hảo, còn không có nhanh như vậy. Diệp Nghiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, tận lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Nàng có thể nói là thập phần khẩn trương Tô hạo thần nắm diệp nhiên tay Lại nhải khai đạo nàng Nhiên nhiên, đừng sợ Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi Nhiên nhiên, ngươi đợi lát nữa nếu là đau Liền cắn tay của ta đi Nhiên nhiên, sinh hải tử như vậy đau Về sau chúng ta không sinh Mỗ tỏa thanh nhã trong cung điện Một vị tiểu tiên sử vội vội vàng vàng chạy tiến vào Sau đó đứng ở ngoài cửa cung kính hô Hòa thượng tiên Có một vị mới vừa phi thăng tiên nhân tự hồ là muốn sinh sản. Đây là ly phi thăng đài gần nhất luyện đan sư, hơn nữa vẫn là một vị nữ y hề sư, tiên sử cái thứ nhất nghĩ đến đó là tới tìm vị này hỏa thượng tiên trợ giúp Diệp Nghiên. Hòa Ngọc Ca hơi hơi như mày, nàng cũng không có dự đoán được cư nhiên sẽ có người ở phi thăng về sau sinh hải tử. Nàng do dự sửa sửa trong tay đan lô, cuối cùng bất đắc di thở dài một hơi, tốt xấu là cái mạng hơn nữa vẫn là một cái ngây thơ hài tử nàng chỉ có thể từ bỏ này một lò đan dược vẫn luôn ngồi ở bên cạnh quan khán diệp mạch hiểu rõ đứng dậy ngọc ca đi thôi ta biết người tâm đã rối loạn mạch ca đó là một cái sắp muốn sinh ra hài tử à tưởng tượng đến hài tử ta liền nghĩ đến chúng ta nhiên nhiên hoàng ngọc ca phất phất tay háo sau đó mở ra cửa phòng diệp mạch cười khẽ một tiếng đi hạ giới lộ ta đã có chút mặt mày Chúng ta thực mau liền có thể đi tìm nghiên nghiên. Ân, ta đi đỡ đẻ, coi như là cho chúng ta nghiên nghiên tích phúc đi. Hảo, phu nhân nói đều là đúng, ta bồi người đi. chương 1458 đại kết cục, xong. Trong phòng diệp nghiên che lại chính mình bụng, một thân mồ hôi, nàng hung hăng cắn chính mình cánh ngôi. Hạ bụng cảm giác càng thêm mãnh liệt, tô hạo thần ánh mắt ninh ba lên, sớm biết rằng sinh hải tử như vậy thống khổ. Hắn đều không nghĩ làm hắn nghiên nghiên sinh, hài tử có thể không cần, nhưng nghiên nghiên là quan trọng nhất ta. Nghiên nghiên, về sau chúng ta không sinh. Nói vậy, hai tử sự tình xem duyên phận. Diệp nghiên tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô hạo thần. Kỳ thật nàng thực thích hài tử, cho nên thật là xem duyên phận, nhưng cũng sẽ không đem chính mình trở thành heo. Chỉ cần hai ba cái hài tử liền hảo, nhiều cũng không nghĩ. Đề tài một chút vai lâu. Nhưng Diệp Nghiên cảm giác trong bụng bảo bảo đã tại Hà Truy. Hỏa Thượng Tiên, chính là nơi này. Thiên sử thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo lửa đỏ thanh âm rơi vào Diệp Nghiên đôi mắt. Lửa đỏ thân ảnh sau lưng là màu đen thanh âm, quen thuộc dung nhan làm Diệp Nghiên thiếu chút nữa đã quên chính mình ở sinh hài tử. Rốt cuộc Hỏa Ngọc Ca mặt cùng nàng ít nhất có 5 6 phân tương tự, nàng lẩm bẩm, "Nương, là người sao?" Hỏa Ngọc Ca cùng Diệp Mạch cũng là khiếp sợ. Bọn họ không cần hoài nghi, liền biết trước mắt người là chính mình nữ nhi. Huyết mạch rằng buộc chính là như thế thần kỳ, Hoàng ngọc ca hỉ cực mà khóc nghiên nghiên, là ta, ta là nữ a. Nghiên nghiên, ta là cha. Luôn luôn đạm nhiên diệp mạnh mất đúng mực, tô hạo thần cứ việc cũng là kinh hỉ, nhưng hắn càng có rất nhiều lo lắng. Nương, người trước cấp nghiên nghiên đỡ đẻ, chuyện khác chúng ta chễ chút nói. a, đối, các ngươi đều mau đi ra. Hoàng Ngọc ca một tay đem Diệp Mạch cấp đẩy đi ra ngoài, Tô Hạo Thần không muốn đi. Hắn tưởng bồi nghiên nghiên, nương, ta bồi nghiên nghiên. Không được, người mau đi ra. Diệp nghiên cố ý hung ba ba, nếu tới người không phải nương, nàng khả năng còn sẽ làm ra vẻ một chút. Nhưng tới người là nương, nàng hiện tại cái gì đều không lo lắng, cho nên căn bản là không nghĩ Tô Hạo Thần nhìn thấy hắn như vậy xấu bộ dáng. Hòa Ngọc ca vừa lòng nhìn lướt qua Tô Hạo Thần. Nữ nhi ánh mắt nhưng thật ra không tồi, còn không chờ nàng nói chuyện. Diệp mạch đã đem tô hạo thần cấp kéo đi ra ngoài, không có phòng bị tô hạo thần tự nhiên là trực tiếp bị kéo đi ra ngoài. Trong phòng hỏa ngọc ca biểu tình phức tạp nhìn trước mắt nữ nhi, nàng rời đi thời điểm, nữ nhi còn ở ta lót. Có thể thấy được mặt thời điểm, nữ nhi đã lớn như vậy à, nàng đáy mắt không khỏi hiện ra ấy nấy. Nương, ta muốn sinh, người mau giúp giúp ta. thông tuệ như Diệp Nàng tự nhiên nhìn ra hỏa ngọc ca tâm tình. Hơn nữa thật sự muốn sinh, cho nên hô một tiếng, hỏa ngọc ca vội vàng chạy tới. Diệp mạch ánh mắt bất thiện nhìn tô hạo thần, công đạo một chút, ngươi cùng nghiên nghiên sự tình. Cha, ta kêu tô hạo thần, ta nương là tô liệt, cha ta là lôi diệu rượu. Tô hạo thần thập phần trực tiếp. Dù sao này hôn sự là hai cái nương đính, nghiên nghiên muốn nên chính là hắn thê tử. Diệp mạch biểu tình phức tạp. Rốt cuộc quan tâm Diệp Nghiên cảm xúc nhiều một ít, vẫn luôn lại nhải hỏi rất nhiều Diệp Nghiên sự tình, mà Tô Hạo Thần tự nhiên là nhất nhất trả lời. Bất quá Tô Hạo Thần vẫn luôn thất thần chú ý trong phòng động tĩnh, thẳng đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên. Tô Hạo Thần bất chấp nhiều như vậy, một chân đá văng ra môn đi vào, mà hỏa ngọc ca vừa lúc cấp Diệp Nghiên rửa sạch hào, Tô Hạo Thần vô cùng lo lắng đi đến Diệp Nghiên bên người, nghiên nghiên, vất vả ngươi. Không vất vả. Mau nhìn xem chúng ta bảo bảo Diệp Nghiên nhẹ nhàng cười Rốt cuộc là tu sĩ Cũng không có như vậy suy yếu Mà Hỏa Ngọc Ca cùng Diệp Mạch nhìn thấy Tô Hạo Thần trước hết quan tâm chính là Diệp Nghiên Đáy mắt đều đều là vừa lòng thần sắc Nghe thấy Diệp Nghiên nói Tô Hạo Thần mới đánh giá bọn họ hài tử hai tử mặt mày cùng Diệp Nghiên rất giống Nhưng cái mũi lại cực kỳ giống Tô Hạo Thần Hỏa Ngọc Ca trêu ghẹo nói Đứa nhỏ này nhưng thật ra sẽ sinh Kết hợp các người hai cái người ưu điểm, thật là nhà của chúng ta tiểu công chúa. Là đâu, chúng ta toàn ra, rốt cuộc đoàn viên. Diệp Nghiên hỉ cực mà khóc, mà hỏa ngọc ca tự nhiên thừa Diệp cùng Diệp Nghiên nói chuyện thời gian, làm Diệp mạch đem tô liệt cùng lôi rượu rượu tìm tới. Như vậy bọn họ toàn ra, xem như chân chính đoàn viên.